Người nọ liền ở tại ly này một dặm nhiều lộ trong thôn, nhìn đến cùng thôn người mua thịt trở về mới biết được hôm nay chợ thượng có thịt bán. Vì thế vội vội vàng vàng đuổi lại đây, nào biết đâu rằng thịt bán đến nhanh như vậy, hắn chạy tới thời điểm, thịt đã bán không có. Không cam lòng còn hướng Lý Tri Quân đặt ở trên mặt đất sọt tre xem xét, nhìn đến bên trong xương sườn khi, ánh mắt sáng lên, kia này xương sườn ngươi liền bán ta đi. Lý Tri Quân Cuối cùng Dư lại về điểm này xương sườn cũng bị người cấp mua đi rồi. Người nọ mua xương sườn thời điểm, nhìn đến sọt còn có mấy cây đại ống cốt, tưởng thêm điểm tiền làm lý trí quân cùng nhau bán cho hắn, bị lý trí quân cấp cự tuyệt. Nếu không phải xem người này trực tiếp tìm tới, liền kia xương sườn lý trí quân đều còn không nghĩ bán. Nhà hắn bốn cái hải tử, liền tối hôm qua giết heo thời điểm ăn thượng một đốn thịt heo. Vốn dĩ tưởng hôm nay còn làm mấy cái hải tử ăn non nê. Kết quả liền sương sừng cũng chưa giữ được. Này giữ lại một chút ống cốt, Lý Chí Quân tính toán một hồi từ trung gian chém đức, lấy về đi hầm canh còn có thể cấp bọn nhỏ bổ bổ canxi. Chờ người nọ vừa đi, hai vợ chồng liền chạy nhanh đem đồ vật thu thập một chút, Lý Chí Quân đem cái bàn dọn vào tiệm, bên kia tạ lan hương liền lấy ra chìa khóa tới khóa cửa. Khóa kỹ cửa hàng phía sau cửa, hai vợ chồng liền chuẩn bị về nhà. Đi ngang qua một cái tiểu hàng vỉa hè nơi đó. Vừa lúc nhìn đến có người ở bán hoang dại hoài sơn khi, Lý chí Quân một hơi đem kia một đống hoài sơn đều cấp mua. nay bất chính hảo có ống cốt sao, lấy tới hầm hoài sơn ăn hương vị không thể tốt hơn. Về đến nhà sau, tạ Lan Hương liền bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Mà Lý chí Quân tắt sách hơn một nửa hoài sơn cấp tạ Quế Hoa đưa qua đi, vừa lúc có thể đem cầu cầu cấp nhận lấy. Đến tạ Quế Hoa trong nhà thời điểm, cư nhiên thấy được La Yến chính dọn tiểu băng ghế ngồi ở chỗ kia. Giúp đỡ tạ quế hoa xé cải trắng Mà nhà mình khuê nữ cầu cầu Cũng ngồi sổm trên mặt đất ra dáng ra hình học la yến làm việc La yến nhìn đến lý trí quân vào được Lập tức ngưỡng khuôn mặt nhỏ hô một tiếng Nhị cứu cứu Mà cầu cầu càng là trực tiếp buông xuống trong tay cải trắng Trực tiếp vọt qua đi Một phen liền ôm lấy lý trí quân đùi Lại bắt đầu bỏ suy nghĩ làm lý trí quân đem nàng phóng trên cổ mặt chơi Lý trí quân tay một vớt Trước đem cầu cầu cấp đặt ở trên cổ mặt sau đó hỏi La Yến, Yến tử, ngươi như thế nào lại đây a? Hôm nay không cần đi học sao? La Yến nói, trường học trước tiên nghỉ một ngày, ngày mai chủ nhật cũng không dùng tới khóa, cho nên ta tới bà ngoại nơi này. đứa nhỏ này, Từ Lý Chi Mỹ cùng La Kiến Dân mang theo đệ đệ muội muội đi huyện thành sau, mỗi cái thứ bày lên lớp xong, liền con tiểu cặp sách từ La Gia Bá đi đến Tạ Quế Hoa nơi này tới. chờ tới rồi chủ nhật buổi chiều, lại con cặp sách trở về. Đừng nói La Yến thật đúng là đặc biệt hiểu chuyện, tới lúc sau giúp đỡ tạ Quế Hoa quét tước vệ sinh, tẩy giặt quần áo gì. Chỉ cần là nàng hiện tại có khả năng được, nàng đều cấp hỗ trợ làm. Làm cho tạ Quế Hoa là càng ngày càng thích đứa nhỏ này, buổi tối ngủ thời điểm, còn phải ôm La Yến cùng nhau ngủ. Lý trí quân mang theo cầu cầu trở về lúc sau, đem La Yến lại tới nữa sự tình cùng tạ Lan Hương nói một chút. Tạ Lan Hương nghe xong đều nhịn không được cảm khái. Yến tử vai nhi này hiểu chuyện A. Xong rồi còn cùng Lý Chi quân nói, ngày mai ta nhặt điểm bánh quy gì ra tới, cấp Yến tử mang về ăn. Liên tề chiêu đệ kia trọng nam khinh nữ thái độ, ngày thường liền tính là trong nhà có điểm ăn ngon, phỏng trừng la Yến cũng là ăn không đến. Cho nên tạ quế hoa đối la Yến hảo, đứa nhỏ này mới tình nguyện môi cái cuối tuần đi lên bốn năm giảm lộ, cũng chỉ vì có thể bên ngoài và nơi này trụ thượng một đêm. Hai vợ chồng cảm thán vài câu la hiến sự tình, liền bắt đầu bận việc mặt khác. Lý trí quân đem khảm đao đem ra, đem ống cốt phóng tới thất thượng, sau đó nhẹ nhàng chém hai hạ, ống cốt liền biến thành hai đoạn. Sau đó tìm nồi sắt ra tới, đem ống cốt bỏ vào đi, hơn nữa thủy phóng bếp thượng liền bắt đầu hầm. Này nông gia chính mình uy ra tới heo, cho dù là cái gì đều không bỏ, kia hương vị cũng không phải đời sau bán thịt heo gì có khả năng so được. Chờ đến trong nồi canh lăn mấy lăn sau, nhan sắc cũng thay đổi lên. Tạ Lan Hương mới đem tước song ra hoài sơn cấp thả đi vào, sau đó đem bếp tiêu hỏa lộng nhỏ điểm, bắt đầu hầm lên. Chờ đến Nữ Nữ cùng song bảo thai bọn họ một tăn học, đồ ăn cũng vừa lúc lọc chín. Nữ Nữ vừa đến ra, liền hướng cầu cầu vây vây tay, sau đó từ cặp sách cầm một bao đường ra tới cấp đến cầu cầu. Cầu cầu vừa thấy đến đường, lập tức kinh hô một câu, đường. Cầu cầu thích căn đường. Theo thời điểm rộng có điểm đại, nhị tiêm Lý Hồng Tinh lập tức liền nghe được, sau đó bắt đầu ồn ào, đường ở đâu? Nơi nào có đường, ta cũng muốn ăn. Đừng nhìn Lý Chi quân sủng hải tử thực, nhưng chính là bởi vì như vậy, trong nhà mấy cái hải tử tới rồi thay răng thời điểm, hắn liền không hề mua đường đã trở lại. Làm cho mấy cái hải tử mắt thèm đường, đã mắt thèm hồi lâu. Này nghe được có đường ăn, có thể không cho Lý Hồng Tinh hương phấn sao. Đừng nói Lý Hồng Tinh, ngay cả Lý Hồng Lợi cũng đã đi tới. Vừa vặn, Lý Trí Quân mới vừa bưng đồ ăn từ bên cạnh trải qua cấp nghe được. Đi qua đi vừa thấy, liền thấy được nữ nữ trong tay chưa kịp giấu đi kia bao đường. Lý Trí Quân lập tức liền hỏi, đường ở đâu? Chạy nhanh dao ra đây. Nữ nữ bị Lý Trí Quân cấp đường trường trả bao, chỉ có thể không tình nguyện đem đường cấp dao ra tới. Một bên dao, một bên còn trộm trừng mắt nhìn cầu cầu liếc mắt một cái. Sớm biết rằng cầu cầu cái này lớn rộng sẽ trực tiếp ồn ảo ra tới nói, nàng liền không cho nàng đường ăn. Lý trí quân từ nỉu nỉu trong tay tiếp nhận kia một đại bao đường, cảm thụ một chút phân lượng lúc sau, mày lập tức liền nỉu lại, nỉu nỉu, nói cho ba ba, này đường từ đâu ra. Ngày thường, lý trí quân tuy rằng ngẫu nhiên sẽ cho hải tử một mao hai mao tiền. Nhưng nhiều như vậy đường, liền nỉu nỉu kia điểm tiền tiêu vặt, là khẳng định không đủ mua. Cho nên lý trí quân vừa thấy đến nhiều như vậy đường, mày mới có thể nhăn lợi hại như vậy. Níu níu giờ phút này đôi mắt còn vẫn luôn mắt trông mong nhìn lý trí quân trong tay đường, hiện nhiên là vô cùng khát vọng. Nghe được lý trí quân hỏi chuyện sau, sở trường rào chính mình góp áo, hơn nửa ngày mới nói, là, là một cái đại bà cấp. Nghe thấy cái này trả lời, lý trí quân liền càng lo lắng. Này không duyên cớ vô cớ, ai sẽ cho nhiều như vậy đường cấp một cái hải tử A chúng chi là cái này niên đại, đại bộ phận nhân gia trong nhà, liền cho chính mình hài tử mua một chút đường đều luyến tiếc đâu. Càng miễn bản, là con nhà người ta. Cứ việc lý trí quân giờ phút này trong lòng lo lắng không được, nhưng vẫn là sợ dọa đến nữ nữ, vì thế ngồi sổm xuống thân tới hỏi nữ nữ, nói cho ba ba, cái kia đại bá vì cái gì phải cho ngươi nhiều như vậy đường a? Một bên hỏi, một bên cũng đã ở trong lòng tự trách lên. Đều do chính mình gần nhất chỉ lo vội vàng kiếm tiền, lại không có hảo hảo nhiều đi quan tâm một chút mấy cái hải tử sự tình. Trước mắt nữ nữ như vậy, làm hắn không khỏi đà tâm lên. Mặc dù là lý trí quân lần nữa cùng chính mình nói, đe dọa đến hải tử. Chính là này sẽ, vẻ mặt của hắn sắc thật là đặc biệt nghiêm túc, thoạt nhìn phá lệ dò người. Ít nhất, nữ nữ hiện tại chính là bị lý trí quân nghiêm túc bộ dáng, lộng là có điểm dọa tới rồi. Hơn nửa ngày. Mới lắp bắp tới một câu, không, không phải ta muốn cùng người đánh nhau, là, là người khác trước khi dễ ta. nay không đầu không đuôi một câu, đem lý trí quân cấp lộng đốc. Hắn nếu không có nhớ lầm nói, chính mình phía trước một câu là đang hỏi nữ nữ, đường là nơi nào tới. Chính là nữ nữ lại trả lời hắn, cùng người đánh nhau sự tình. Lý trí quân cảm thấy, chính mình hiện tại có điểm đốc, yêu cầu nữ nữ hảo hảo cho hắn giải thích một chút. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì Hắn đến bây giờ còn không có lộng minh bạch Này đường cùng đánh nhau Là như thế nào nhắc lên quan hệ tới Chương 101, chương 101. Nguyên lai buổi sáng nữ nữ đi đi học trên đường Bị cùng lớp một cái tiểu mập mạp cấp khi dễ Đừng nhìn nữ nữ ở nữ hải tử bên trong rất có thể đánh Nhưng gặp phải nam sinh Sức lực vẫn là sẽ tiểu một chút Hùng chi cái này tiểu mập mạp Vẫn là bởi vì thành tích không tốt Bị để lại hai cấp Như vậy tính toán nói Tiểu mập mạp so níu níu còn lớn hơn 2 tuổi Níu níu có thể đánh đến thắng mới là lạ Đến nơi đánh níu níu nguyên nhân Đơn giản chính là đầu một ngày khảo thí Tiểu mập mạp muốn sao níu níu bài thi Bị níu níu kiên quyết cự tuyệt Đánh xong níu níu lúc sau Tiểu mập mạp còn đắc ý rào rạt cùng níu níu nói Có bản lĩnh Ngươi đi nói cho lão sư a Ai đều biết Bọn họ ban lão sư căn bản là mặc kệ sự Giống bọn nhỏ như vậy đánh nhau tình huống, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt qua. Liên Tính là nói cho lão sư, tiểu mập mạp nhiều nhất cũng là bị răn dạy một đốn liền Tính là xử phạt. Nhưng mà Nữu Nữu, lại nơi nào là cái loại này có thể có hại chủ. Nếu nói cho lão sư vô dụng, vậy không tìm lao sư bái. Vì thế một tan học, Nữu Nữu liền con cặp sách đi theo tiểu mập mạp phía sau. Ngay từ đầu Tiểu Mập Mạp còn không có cảm thấy được Nữu Nữu là đi theo hắn. Chỉ là đi tới đi tới, cảm thấy có điểm không lớn thích hợp, tựa hồ thường lui tới về nhà trên đường, Nữu Nữu cùng hắn hẳn là không phải một đường a. Tiểu Mập Mạp đứng lại, hỏi: "Ngươi đi theo ta làm gì?" Nữu Nữu không hề răng. Dù sao Tiểu Mập Mạp đỉnh, nàng cũng đỉnh. Tiểu Mập Mạp đi, nàng cũng đi theo đi. Như vậy một đường đi đi dừng dừng. Lăng là làm cho tiểu mập mạp trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm bất an tới. Nay cổ bất an mãi cho đến đi đến nhà mình cửa phòng khẩu thời điểm, liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Vừa vặn, tiểu mập mạp ba ba vừa vặn ở nhà. Vừa thấy đến hai người đứng ở nhà mình cửa phòng khẩu, còn tưởng rằng là bản thân tử mang theo đồng học trở về chơi. Lập tức cười cùng nữ nữ chào hỏi, còn vào nhà cấp hai hải tử lấy điểm nhà mình phơi khoai lang khô ra tới cho bọn hắn ăn. Lưu Lưu trước tiếp nhận Tiểu Mập Mạp Ba Ba cấp khoai lang khô, có lễ phép cùng nhân gia nói một câu cảm ơn đại bá. Tiểu Mập Mạp Ba Ba cười ha hả ứng hạ, còn khen một câu này tiểu cô nương thực sự có lễ phép à. Sau đó giây tiếp theo, tươi cười lập tức liền cương ở trên mặt, bởi vì trước mắt cái này mới vừa bị hắn khen một câu tiểu cô nương nói cho hắn nhà mình nhi tử bởi vì nhân gia không cho sao bài thi, hôm nay buổi sáng ở trên đường đem người cấp tấu một đốn. Thức khác, tiểu mập mạp ba ba trừng mắt một đôi mắt to, hung tợn nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Tiểu mập mạp bị nhà mình lão ba này liếc mắt một cái chừng chân đều bắt đầu run. Sau đó chỉ thấy tiểu mập mạp ba ba ở trong sân nhặt lên một cây trúc điểu, một phen liền bắt lấy tiểu mập mạp, sau đó đối với tiểu mập mạp liền chịu lên. Chịu đến tiểu mập mạp khóc kinh thiên động địa, thê tâm liệt phế. Mà nữ nữ đâu, thì tại một bên đứng. Một bên ăn tiểu mập mạp ba ba cấp khoai lang khô, một bên nhìn nhân ra ba ba như thế nào tấu tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp ba ba tàn nhẫn chịu nhà mình nhi tử một đốn, chịu xong lúc sau, nhìn đứng ở một bên ăn tỉnh lại ngoan ngoãn níu níu, cảm thấy xin lỗi thực, xoay người về phòng đem bốn dĩ mua cấp nhà mình nhi tử ăn một bao đường, toàn cấp tới rồi níu níu. Níu níu nhìn đến đường, tự nhiên là vui mừng tiếp qua đi. Sau đó lại lần nữa có lễ phép cùng người ta nói cảm ơn. Lúc này mới ôm đường cảm thấy mỹ mãn về nhà. Lý trí quân nghe xong níu níu kể ra, khỏe miệng lập tức liền nhất chịu nhất chịu. Hắn thật sự không biết nên khen níu níu thông minh đâu, hay là nên nói đứa nhỏ này lợi hại. Giống hắn khi còn nhỏ đi học, cũng bị người khi dễ quá. Nhưng giống nhau có thể có dũng khí đi nói cho lao sư, vậy xem như thực không tồi. Đứa nhỏ này, cư nhiên còn dám đi theo đánh nàng người, đến nhân gia trong nhà tìm nhân gia trưởng cáo trạng Lý trí quân chính không biết nên nói gì thời điểm, một bên Lý Hồng Tinh nghe được nhà mình muội muội chịu khi dễ, lập tức liền bắt đầu dầm chân, nữ nữ, đừng sợ, nói cho ca ca kia mập mạp là ai, ca ca giúp ngươi cấp tấu trở về. Hắn cũng mặc kệ tiểu mập mạp mặt sau có phải hay không đã bị đánh, Lý Hồng Tinh chỉ biết, nhà mình muội muội không thể bị người khác cấp khi dễ đi. Không nói Lý Hồng Tinh, ngay cả Lý Hồng lợi này sẽ cũng hiếp mắt. Đã ở trong lòng bắt đầu cân nhắc khởi như thế nào giúp nữ nữ đòi lại bãi biện phát tới. Bất quá đã biết sự tình trải qua, lý trí quân trong lòng huyền một cục đã lớn cuối cùng là cho buông xuống. Nhưng là hắn vẫn là trước giáo dục một chút lý hồng tình, không thể gì sự đều dựa vào đánh người đi giải quyết vấn đề. Cuối cùng ngồi sổm xuống thân mình tới cùng nữ nữ nói, nữ nữ, nếu là ở bên ngoài bị người khi dễ, ngươi đến về trước ra nói cho ba ba mụ mụ. Làm ba ba mụ mụ mang theo ngươi đi tìm nhân gia gia trưởng như vậy mới được. Giống nữ nữ như vậy, một người liền dám đi theo đồng học trở về tìm người phiền thoái, nếu là trên đường một không cẩn thận ra điểm gì sự, kia cũng thật liền hối hận không kịp. Nghĩ vậy, lý trí quân lại bắt đầu lo lắng lên. Nữ nữ đi học thời điểm, nhà mình hai hài tử cùng lý trí cương gia hai cái đều đã rời đi tiểu học, thượng trung học. Không thể so phía trước song bào thai. Tốt xấu huynh đệ hai cái cùng nhau đi học, hơn nữa lý trí cương trong phòng một cái lý tiểu phương cũng là một cái ban. Này ba người mỗi ngày cùng nhau trên dưới học, rốt cuộc có bạn, có thể yên tâm không ít. Tựa như hôm nay như vậy, nếu có thể nhiều bạn, nữ Nữu cũng không đến mức ở đi học trên đường đã bị người cấp khi dễ đi. Mặc dù là nữ Nữu chính mình đòi lại bãi, lý trí quân vẫn là ở trong lòng lo lắng thực. Buổi tối nằm trên giường, lý trí quân trong lòng còn nhớ mong chuyện này. Cả người giống lạc bánh dán giống nhau ở trên giường lăn qua lột lại, ngủ không được. Làm cho tạ Lan Hương cũng đi theo không có biện pháp đi vào giấc ngủ, liền nhịn không được hỏi, quân tử, người đêm nay làm sao vậy a Lý trí quân than khẩu khí đem nữ nữ sự tình hôm nay, cùng tạ Lan Hương nói một lần. Nói xong lúc sau, đem chính mình lo lắng cũng nói ra. Tạ Lan Hương nghe xong, suy nghĩ một hồi mới nói, chúng ta nhà mới năm nay không phải hảo sao. Ta nhớ rõ hồng lợi hồng tình trường học bên cạnh không còn có một cái tiểu học sao. Nếu không, ta sang năm dọn nhà mới trụ nói, đem níu níu chuyển qua đi thôi. Bị tạ lan hương như vậy vừa nói, lý Chí quân mới nhớ tới, giống như song bảo thai hiện tại thượng trung học bên cạnh là có một tòa tiểu học tới. Hơn nữa trường học quy mô so níu níu hiện tại đi học trường học quy mô lớn một chút, trường học thoạt nhìn cũng hảo rất nhiều. Hắn như thế nào không sớm một chút nghĩ đến này đâu. Lý trí quân một chút liền hưng phấn, xoay người đối với tạ Lan Hương trên mặt liền bẹp một chút, Lan Hương, vẫn là người suy xét chú đáo. Trong bóng đêm, tạ Lan Hương bị lý trí quân này đột nhiên lập tức, làm cho mặt soát một chút, lập tức trở nên hồng toàn bộ. Nếu quyết định phải cho nữ nữ chuyển trường sự tình, như vậy nhà mới phải sớm một chút trang hoàng hảo. Ngày hôm sau lý trí quân vừa rời giường, liền đi trước tìm lao thợ mục, làm hắn hỗ trợ làm gia cụ. Bởi vì nhà mới đủ đại, cho nên bọn nhỏ có thể một người phân một gian phòng ở ra tới. Đông dạng, yêu cầu chế tạo ra cụ cũng muốn nhiều rất nhiều. Lao thợ mục tiếp lớn như vậy một buôn sinh ý, tự nhiên là cười đến không khép miệng được. Chờ đến lý trí quân đem đầu gỗ một dao đi lên, cho một bộ phận tiền đặt cọc sau, liền bắt đầu làm việc. Có phía trước kia một việc, lý trí quân vẫn là có điểm lo lắng níu níu. Cho nên chờ đến tuần nhất nhất đi học. Lý trí quân đậu hủ đều không đi bán, mà là lựa chọn đưa níu níu đi đi học. Kết quả, này một đưa, thật đúng là liền đụng phải hôm trước tấu níu níu cái kia tiểu mập mạp. Làm lý trí quân không tưởng được chính là, tiểu mập mạp vừa thấy đến níu níu tựa hồ còn có điểm sợ hãi, đối với níu níu tới một câu, ta về sau không bao giờ đánh ngươi, ngươi đừng lại đi nhà ta. Nói xong câu đó, tiểu mập mạp liền con chính mình cặp sách cất bước liền chạy. Giống như mặt sau có cái gì đáng sợ đồ vật, ở đuổi theo hắn giống nhau. Làm cho lý trí quân có điểm cảm thấy, chính mình hai ngày này lo lắng, tựa hồ có điểm dư thừa. Bất quá nhà mình khuê nữ có thể không bị người khi dễ, tóm lại vẫn là tốt. Đến nỗi có thể hay không khi dễ người khác, làm một cái bất công láo bà, cảm thấy nhà mình khuê nữ là sẽ không không duyên cớ vô cớ khi dễ nhân gia Nếu khi dễ, kia người khác nhất định trước làm sai cái gì. Lý chí quân giờ phút này một chút cũng không cảm thấy được. Hắn hiện tại ở bao che cho con trên đường, dần dần cùng tạ quế hoa bắt đầu trùng hợp. Mặt sau một đoạn thời gian, Lý chí quân lục tục đem trong nhà dưỡng heo lại cấp bán năm đầu đi ra ngoài. Này heo một bán xong, Lý chí quân quay đầu liền đi đem phía trước mượn nghiêm tú tú tiền cấp còn. nghiêm tú tú nhìn đến Lý chí quân lại đây còn tiền, cười nói: Ai nha quân tử, ngươi xem ngươi cấp gì à? chính là lại muộn điểm còn, kia cũng là không quan trọng. Nói là nói như vậy, nhưng là lý chí quân cơ hồ là một phen tiền đưa ra đi, bên kia nghiêm tú tú lập tức liền tiếp đi qua. Nói lời này thời điểm, trong tay đếm tiền động tác cũng đã bắt đầu rồi. Ở chung lâu như vậy, lý chí quân cũng đã sớm biết nghiêm tú tú là gì tính cách người, đã sớm đã tập mãi thành thói quen. Nghiêm tú tú đem tiền đếm 3 lần, xác định không có sai lúc sau, gửi cùng lý chí quân lại khách sáo vài câu. Sau đó tìm cái lý do, liền hồi buồng trong đi phóng tiền đi. Lý trí quân xem nàng đều vào nhà, cũng tính toán rời đi. vừa lúc quay người lại, liền cùng con cái quốc đang muốn vào nhà Lý trí cương cấp đụng vào nhau. Lý trí quân chạy nhanh hô một tiếng, đại ca. Sau đó chỉ nhìn đến Lý trí cương khổ một khuôn mặt, thiếu khí vô lực lên tiếng, a là quân tử à, người sao lại đây? Lý trí quân nói, ta này không đem heo bán sao. Liên nghĩ trước đem đằng trước mượn đại ca tiền, cấp trước còn trước. Nói xong, phát hiện lý trí cương sắc mặt sắc thật không thích hợp thực, vì thế quan tâm hỏi một câu, Đại ca, ngươi đây là sao lạc? Ta thấy thế nào ngươi sắc mặt không lớn đúng vậy? Chỉ thấy lý trí cương có chút buồn bực tới một câu, đừng nói nữa, cũng không biết cái nào thiếu đạo đức, đêm qua chạy của ta trộm đồ ăn đi. nay đồ ăn bị trộm không ít không nói, liền tỡ lặt tiệp màng đều bị hắn lộng hỏng rồi vài cái khẩu tử nghe thế tin tức, lý trí quân cũng đi theo phẫn nộ rồi lên, này đáng chết tan trộm, thật thiếu đạo đức. xong rồi lại lo lắng hỏi kia này về sau nhưng làm sao a? này lý trí cương mà cùng lý trí quân không giống nhau, loại địa phương rời nhà có điểm khoảng cách. nếu này tập tới một lần, khẳng định liền còn sẽ có lần thứ hai. ban ngày còn hảo, trên đường người nhiều, lý trí cương cũng có thể thường thường qua đi đánh cái chuyện. nhưng nếu là tới rồi buổi tối. Thật lại qua đây trống nói, thật đúng là lập tức không gì tốt phòng bị thi thố. Hơn nữa này ngày mùa đông, người cũng không hảo đi gắp đêm. Đừng đến cuối cùng, thật không bắt được, người đảo cấp đông lạnh hỏng rồi. Huynh đệ hai cái đang ở cửa nói việc này, nghiêm tú tú liền vừa vặn đi tiền phóng hảo ra tới. Trung hợp, liền nghe được lý trí cương nói sự tình. Vì thế, nghiêm tú tú lập tức liền tạc mau. Cái nào sát ngàn đao, không biết xấu hổ, như vậy trộm người đồ ăn. Là muốn đảo cả đợi múc. Tức giận đến nghiêm tú tú đứng ở nhà mình cửa phòng khẩu, chửi ầm lên hảo một trận. Mắng xong lúc sau, còn cảm thấy chưa hết giận, nổi giận đùng đùng liền chạy đi ra ngoài. Vừa thấy đến nàng chạy ra đi, Lý Trí Cương chạy nhanh đem cái quốc một phóng, theo đi lên. Lý Trí Quân cũng lo lắng ra điểm dị sự, chạy nhanh cũng đi theo phía sau. Chính là này một cùng, lập tức khiến cho hắn hối hận lên. Nguyên nhân vô hắn, Bởi vì nghiêm tú tú cơ hồ là một đường đi, liền một đường lôi kéo cái lớn rộng ở nơi đó mắng. Không có chỉ tên nói họ mắng, nhưng là toàn bộ trong thôn mặt người cơ hồ đều nghe được, sôi nổi từ trong nhà chạy ra tới xem náo nhiệt. Chính yếu chính là, không trong chốc lát, tạ quế hoa cũng đi theo chạy ra tới. Vì thế này mẹ chồng nàng dâu hai cái, lang là vây quanh thôn vòng một vòng, cũng mắng một vòng. Trương 102 Trương 102 Bởi vì bị trộm đồ ăn sự tình, lý trí cương trùng quy vẫn là bị nghiêm tú tú nửa đêm vội vàng đi đất trồng rau xoay vài thiên. Cũng không biết có phải hay không nghiêm tú tú ngày đó mắng nguyên nhân, này hợp với xoay một cái tuần, ăn trộm thật đúng là không có lại đến. Chính là mặc dù là như vậy, nghiêm tú tú vẫn là không yên tâm. Mỗi ngày buổi tối đều phải buộc lý trí cương đi đất trồng rau vài lần, làm cho lý trí cương gần nhất khổ không nói nổi. Thật sự là chịu không nổi. Liên tới tìm Lý Trí Quân tố khổ. Quân tử A, ngươi nói này nhưng làm sao A? Không đi đất trồng rau bên trong chuyển đi, thật đúng là sợ có ăn trộm tới. Này nếu là mỗi ngày như vậy nửa đêm đi đất trồng rau đảo quanh, người cũng ăn không tiêu A. Đối với cái này, Lý Trí Quân cũng thâm biểu lý giải cùng đồng tình. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn, chính mình lúc trước trồng rau thời điểm có suy xét chu toàn một chút, lang là lấy hoa cúc mà đem cửa phòng khẩu mà cấp đổi lại đây. Rốt cuộc là ở nhà mình cửa phong khẩu, lại có đại hắc thủ, cũng liền không có tao ngộ đến lý trí cương như vậy vấn đề. Chính là lý giải thì lý giải, hắn này một chốc một lát cũng nghĩ không ra mặt khác tốt biện pháp tới giúp đỡ lý trí cương giải quyết vấn đề. Bất quá nhìn nhà mình đại ca bởi vì hợp với mấy vãn đi đất trồng rau đảo quanh, quần thâm mắt đều lao trọng lao trọng, ngay cả người tinh khí thần nhìn cũng không thường lui tới tinh thần. Lý trí quân có điểm đau lòng, đại ca. Nếu không ngươi nghỉ ngơi mấy văn đi, mấy ngày này đến lượt ta đi cho ngươi xem xem đi. Lời này vừa ra tới, nhưng đem lý trí cương cấp cảm động hỏng rồi, vội lắc đầu cự tuyệt nói, không cần không cần, này hơn phân nửa đêm, lại lánh lại vây, vẫn là không phiền tói ngươi. Lý trí quân chạy nhanh nói, không có việc gì, không có việc gì. Ta cũng không thường giúp ngươi chuyển, chính là ngẫu nhiên giúp ngươi nhìn xem, cũng có thể làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Có lý trí quân những lời này, hơn nữa lý trí cương thật sự là quá mệt mỏi, liền đồng ý hôm nay buổi tối từ lý trí quân giúp đỡ đi đất trồng rau nhìn xem. Đến buổi tối lý trí quân chuẩn bị ra cửa thời điểm, tạ lan hương chạy nhanh đi tủ quần áo đem phía trước làm hậu áo khoác cấp lấy ra tới, làm lý trí quân mặc vào lại ra cửa. Lý trí quân cầm đèn tin, mặt sau đi theo đối hắn phe phẩy cái đôi đại hắc, liền đi lý trí cương đất trồng rau. Đừng nói! Này mới vừa vừa ra khỏi cửa, một cổ mặt lạnh nên diện đánh úp lại, sắc thật có thể lánh đến người run. Cũng may này một đường đi một chút, thân thể đảo cũng chậm rãi nóng hổi lên. Vẫn luôn đi đến lý trí cương đất trồng rau, dọc theo đường đi đều có vẻ phá lệ an tĩnh. Lý trí quân cầm đèn tin đối với đất trồng rau quét quét, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi động tĩnh. Xem xét bóng đêm, lý trí quân ở trong lòng đánh giá một chút thời gian quyết định ở đất trồng rau lại nhiều ngốc một hồi mới trở về. Đứng một chút có điểm mệnh, liền tìm tới rồi Lý Trí Cương gửi rơm dạ chiếu địa phương, tắt đi đèn tin, tính toán ở nơi đó ngồi một chút nghỉ ngơi một hồi. Đại Hắc xem chủ nhân ngồi xuống, cũng rửa gần Lý Trí Quân bỏ đi xuống. Lý Trí Quân bị gió lạnh thổi tay có điểm chết lặng, dứt khoát bắt tay phóng tới Đại Hắc cái bụng phía dưới, nhưng thật ra bắt tay cấp che nhiệt không ít. Nay ngồi ngồi, buồn ngủ lập tức liền đánh út lại Lý trí quân vốn dĩ tính toán lại xem một hồi liền trực tiếp trở về, đảo không nghĩ tới trước ngủ gật lên. Mơ mơ màng màng trùng, phảng phất nghe được nhà mình đại hát trong miệng phát ra, ô ô ô thanh âm tới. Sau đó giây tiếp theo, trên tay liền cảm giác được trợ lạnh. Lý trí quân đột nhiên lập tức mở mắt ra, lập tức liền thanh tỉnh lên. Sau đó chỉ thấy vốn dĩ ghé vào chính mình bên cạnh đại hát đột nhiên liền đứng lên, mở ra công kích hình thức. Lý trí quân trong lòng cả kinh. Dựng lên lô thai cẩn thận vừa nghe, thật đúng là làm hắn nghe được tích tích tắc tắc tiếng bước chân. đây là có người tới trong đất trộm đồ ăn. đại hắc lúc này phía trước hai chân vẫn luôn ở đi phía trước bảo chấm đất, thân mình về phía trước cùng, trong miệng vẫn luôn ô ô ô đều. Okay. lý trí quân giờ phút này tâm đều mau nhảy đến giọng nói khẩu tới, thẳng đến nghe được dọt một chút, trong lòng minh bạch, đây là ăn trộm đem tợt lạt tiệm mảng cấp xẹt rách mà phát ra thanh âm. chính là lúc này. Lý Chí Quân ở trong lòng đối chính mình nói, sau đó hắn nhỏ giọng ở đại hắc bên hai, phát ra mệnh lệnh, "Đại hắc, thượng, cho ta cắn hắn." Nghe được chủ nhân mệnh lệnh sau, đại hắc giống kia chớp giống nhau, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Lý Chí Quân vừa thấy đại hắc chạy đi ra ngoài, chính mình cũng chạy nhanh đi theo phía sau. Sau đó chỉ nghe thấy, "A!" hét thảm một tiếng sau, Lý Chí Quân giơ đèn tin đã vọt lại đây. Nhưng mà đèn tin một tá đến kia nhiên trên mặt thời điểm, lý trí quân sửng sốt một chút. Như thế nào là ngươi? Nguyên lai like trộm đồ ăn tặc không phải người khác, cư nhiên chính là lý trí cương cách vách hàng xóm ra nhi tử lý tam mục. Lý trí quân nhìn đến người nọ lúc sau mới hiểu được, vì cái gì lý trí cương hợp với tới tìm như vậy nhiều lần đêm, lại một lần cũng bắt không được. Mà chính mình liền tới rồi như vậy một lần, nhưng thật ra trực tiếp đem người cấp bắt được cảm tình này tặc liền ở tại lý trí cương cách vách ngày ngày nhìn chằm chằm lý trí cương động tĩnh biết lý trí cương đi tuần tra ban đêm nhưng không phải không ra sao nếu không phải hôm nay buổi tối đổi gác đêm người là lý trí quân chỉ sợ này tặc có thể hay không bắt được đều vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu lý tam một bị đại hắc kia một ngụm cắn đích xác thật đặc biệt thâm chân hiện tại đã bắt đầu đổ máu nhưng nhìn đến lý trí quân cầm đèn tin chiếu lại đây thời điểm người nhưng thật ra thực mau phản ứng lại đây, mặc dù là này sẽ chân đau đến đặc biệt lợi hại, cũng dễ dù bắt đầu mất mạng chạy lên. nhưng hắn một cái chân bị thương người, lại nơi nào chạy trốn quá lý trí quân. huống chi bên cạnh còn có đại hắc giúp đỡ truy đầu. thực mau lý trí quân liền đem người cấp đuổi theo. lý tam một còn không chịu từ bỏ, dễ dùi liền tưởng cùng lý trí quân đánh lộ tới. nhưng đến phiên sức lực, lý trí quân từ xuyên qua tới lúc sau liền còn không có đụng tới quá địch thủ đâu. Trực tiếp sở trường một sách, nhẹ nhàng liền đem người cấp sách lên. Sau đó mặc kệ Lý Tam Mộc như thế nào dãy ruộng, đều không có biện pháp thành công từ Lý Trí Quân trong tay tránh thoát đi ra ngoài. Lý Tam Mộc một đường bị Lý Trí Quân sách theo đi, tâm liền càng ngày càng hoảng, không ngừng hướng Lý Trí Quân thảo tha, quân tử, ta sai rồi, ngươi thả ta lúc này đây đi, ta cũng không dám nữa. Mà mặc kệ Lý Tam Mộc như thế nào xin tha, Lý Trí Quân đều đường không nghe thấy giống nhau, thơ ơ. Nhưng thật ra Lý Tam Mục này một đường khóc đề ơ, đem trải qua nhân gia cấp đánh thức mấy cái, có người nghe được động tĩnh thực mau thắp sáng đèn, sau đó trộm từ cửa sổ phùng bên trong tìm hiểu bên ngoài tình huống. Lý Trí Quân một đường đem Lý Tam Mục cấp sách tới rồi Lý Trí Cương trong phòng, đoàn người vừa thấy đến người này, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Liên cùng Lý Trí Quân giống nhau, đoàn người ngàn tính bản tính như thế nào cũng không nghĩ tới này, tặc cư nhiên liền ở tại nhà mình cách vách. nghiêm tú tú là trước hết phản ứng lại đây, lập tức nhảy chân đối với lý tam mục liền chửi ầm lên lên. hảo ngươi cái lý tam mục, nguyên lai là ngươi như vậy cái thiếu đạo đức quỷ trộm nhà ta đồ ăn a. mang mắng, nghiêm tú tú liền phải đi tìm gậy gộc tới đánh người, nhưng thật ra bị lý xuân hỷ cấp uông ở. tú tú, trở về. tay mới vừa sờ đến gậy gộc nghiêm tú tú, chỉ có thể không tình nguyện buông gậy gộc đã đi tới. Bất quá trong lòng rốt cuộc có điểm không lớn tâm cam, đối với Lý Tam Mục lại trộm đá một chân. Nói là trộm đá, bất quá đoàn người đều thấy được, chỉ là không ai nói nàng thôi. Lý Xuân Hỷ gọi lại nghiêm tú tú lúc sau, lại phân phó Lý Chí Cương, Cương Tử, ngươi hiện tại đi một chuyến ngươi hữu hỷ thúc ra, đem ngươi hữu hỷ thúc cấp hô qua tới. Nghe được muốn kêu Lý hữu hỷ, trên mặt đất Lý Tam Mục cả người một cái run run, chạy nhanh khóc lóc đối Lý Xuân Hỷ hô. Xuân Hỉ thúc, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, đừng teo hiếu hỉ thúc tới, ta cầu ngươi. Nhưng mà mặc dù là Lý Chi Cương, đều đối nhân sinh như vậy không ra một chút đồng tình tâm tới. Lý Xuân Hỉ trong phòng như vậy làm ở mỹ, thực mo hàng xóm liền đều bị quấy nhiễu tới rồi. Đặc biệt là Lý Tam một người nhà, nay sẽ trong phòng mặt đèn đã sớm đốt sáng lên. Lý Tam một tức phụ rửa vào môn ở bên ngoài nghe động tĩnh mà Lý Tam Mục lão nương tắc vẻ mặt khẩn trương nhìn con dâu một cái kính hỏi Tam Mục tức phụ a bên ngoài rốt cuộc là cái gì tình huống a Lý Tam Mục trộm Lý trí cương ra đồ ăn này toàn gia kỳ thật đều là biết đến dù sao cũng là người một nhà Lý Tam Mục nếu muốn gạt người khác còn hành nhưng là người trong nhà nói vẫn là có điểm khó khăn bất quá ở trộm đồ ăn sự tình thượng, này toàn gia lại đều là ngầm đồng ý bởi vì Lý Tam Mục cùng bọn họ nói. Lý trí cương gia đồ ăn ăn tết thời điểm, có thể bán được 4 năm vào một cân. Vì thế, này người một nhà đều tâm động. Này nếu là một ngày trộm cái 10 tới cân, kia không được có 4 năm đồng tiền thu vào. Người một nhà ở nhà tính ra một chút lý trí quân năm trước loại một tảng lớn mà, được đến kết quả là, lý trí quân năm trước một năm ít nhất tránh tiểu mấy ngàn. Lớn như vậy một số tiền, không cho người đỏ mắt mới là lạ. Chính là kỹ thuật này bọn họ một chốc một lát lại học không đến, liền tính là tưởng chính mình cũng đi theo loại kia cũng đến sẽ loại a. Nhưng tâm lý nghĩ đến như vậy nhiều tiền, trong lòng liền chảo tâm chảo phổi rất là khó chịu. Cuối cùng, liền đem chủ ý đánh tới chỗ mặt trên đi. Tựa như phía trước nói như vậy, lý trí quân gia đất trồng rau rời nhà thân cận quá, lại dưỡng một cái đại chó săn, người bình thường thật đúng là không dám đi. Nhưng lý trí cương liền không giống nhau a. Vì thế. Lý Tam Mục liền lửa đêm sờ đến Lý Chi Cương đất trồng rau vốn dĩ không tưởng lộng hư cỡ lạt tị màng chỉ tính toán một chỗ trộm một chút như vậy Lý Chi Cương bọn họ cũng không dễ dàng phát hiện chính là lần đầu tiên trộm thời điểm phòng trừng quá khẩn trương một không cẩn thận liền đem cỡ lạt tị màng cấp xả hỏng rồi trộm thời điểm còn dẫm hỏng rồi không ít đồ ăn cũng cũng đừng quá Lý Chi Cương sẽ phát hiện Lý Tam Mục tức phụ ghé vào cạnh cửa cẩn thận nghe xong một hồi này càng nghe đi xuống. Sắc mặt liền càng khó xem, đến cuối cùng, trực tiếp biến thành trắng bệnh trắng bệnh. Vừa thấy đến nàng kia bộ dáng, Lý Tam Mục lão nương như là minh bạch cái gì, cả người bắt đầu run rẩy lên, "Tam, Tam Mục tức phụ a. Tam Mục, hắn không phải là bị bắt được đi." Sau đó chỉ nhìn đến Lý Tam Mục tức phụ trắng bệnh một khuôn mặt, khẽ gật đầu. Nay đâu một chút, Lý Tam Mục lão nương lập tức liền thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Khóc hô một tiếng sau, liên bổ nhào vào Lý Tam Mục tức phụ trên người đối với nàng không ngừng đấm đánh, ta đánh chết ngươi cái lôi thời hóa, đều tại ngươi. Tam Mục đi trộm thời điểm ngươi sao liền không biết khuyên điểm a? Lý Tam Mục tức phụ ngay từ đầu bị đánh đốt, chờ đến phản ứng lại đây sau, chạy nhanh trốn tránh. Mẹ, này sao có thể trách ta đâu? Lúc trước Tam Mục trộm đồ ăn trở về thời điểm, ngươi không còn khen Tam Mục cơ linh tới. Không nói mẹ chồng nàng dâu hai cái ở chỗ này là như thế nào cho nhau chỉ trích, trốn tránh trách nhiệm. Mà một khác đầu Lý Trí Cương đã chạy tới Lý Hữu hỉ ra, hơn nữa đem Lý Hữu hỉ cấp mang theo lại đây. Chương 103 chương 103. Mặc cho ai hơn phân nửa đêm bị đánh thức, khẳng định không phải là cỡ nào vui sướng một việc. Hương chi, vẫn là liên lụy đến trộm đồ vật mặt trên đi. Cho nên Lý Hữu hỉ là banh một khuôn mặt, thập phần tức giận vào Lý Trí Cương trong nhà. Mà Lý Tam Mục vừa thấy đến Lý Hữu Hỉ thời điểm, trong lòng liền mặc niệm một câu, xong rồi. Lý Hữu Hỉ lệnh một khuôn mặt, nhìn thoáng qua Lý Tam Mục, Lý Tam Mục ca Lý Tam Mục, ngươi nói ngươi sao liền không học điểm tốt đâu. Lý Tam Mục thấp đầu quỳ dạp trên mặt đất, nửa ngày cũng không chi một tiếng. Người là đương trường bắt vừa vặn phạm tội công cụ, soát một cái, dao phay một phen cũng bãi tại nơi đó. Cho nên Lý Tam Mục trộm đồ ăn sự tình, là như thế nào cũng chống chế không được. Cho nên mặc dù là Lý Tam Mộc một câu cũng không hề răng, Lý Hưu Hỷ làm theo vẫn là định rồi hắn tội, phân phó Lý Trí Cương, Cương Tử, đi, đem hắn lao nương tức phụ đều cấp gọi tới đi. Lý Trí Cương nghe xong Lý Hưu Hỷ phân phó, lập tức liền đi Lý Tam Mộc ra, sau đó phanh phanh phanh gõ khởi môn tới. Kết quả môn gõ ba ngày, bên trong lăng là không ai chi một tiếng. Lý Trí Cương này sẽ trong lòng nẹn một bụng hỏa, không cam lòng liền như vậy trở về. Dứt khoát trực tiếp đứng ở Lý Tam Mục nhà chính cửa, đối với bên trong hô to lên. Này một đều, bên cạnh hàng xóm đều cấp đánh thức tới, nhưng này Lý Tam Mục ra đại môn như cũ không chút sức mẻ. Thậm chí còn có người dứt khoát đứng lên, mở ra nhà chính môn hỏi Lý Chí Cương, Cương tử à, này đại buổi tối, ngươi đối với Tam Mục gia kêu, là có gì sự à? Lý Chí Cương ồm ồm trở về một câu, nhà hắn Tam Mục trộm của ta đồ ăn, bị quân tử đường trường bắt được. Là hữu hỉ thúc làm ta lại đây, đem nhà hắn người hô qua đi. Từ xưa ái xem náo nhiệt là đại bộ phận người thiên tính, đặc biệt là một cái trong thôn mặt ở người, đều là biết rõ quê nhà hương thân. Được đến lý trí cương hồi phục người này sẽ dứt khoát cũng không ngủ được, về phòng khoác kiện quần áo đều động tác nhất trí hướng lý trí cương trong nhà chạy tới. Mà lý trí cương cố tình là cái tính tình quật cường, rất có không kêu lên lý tam một người nhà mở cửa liền không bỏ qua khí thế. Sau đại môn mặt hai mẹ chồng nàng dâu, này sẽ cả người đều run rẩy lên. Ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, muốn cho đối phương đi mở cửa. Đến cuối cùng, rốt cuộc vẫn là bà bà ngăn chặn tức phụ. Bên ngoài lý trí cương mới có thể nghe được một tiếng run rẩy trả lời. Ai, ai nha? Thực rõ ràng biết rõ cố hỏi. Mà lý trí cương này sẽ tính tình đã bị ma không còn một mảnh, tức giận trở về một câu. Là ta, cương tử. Chạy nhanh mở cửa là được sau đó chờ a chờ đợi một hồi lâu mới nghe được đại môn mở ra thanh âm cửa vừa mở ra liền nhìn đến mặc chỉnh tề hai mẹ chồng nàng dâu đều đứng ở sau đại môn đầu vừa thấy chính là đã sớm tỉnh lại bộ dáng lý trí cương ném xuống một câu chạy nhanh hữu hỉ thúc cho các ngươi đi tà phòng một chuyến đâu nói xong người liền đi tới đằng trước mà phía sau hai mẹ chồng nàng dâu lẫn nhau nhìn thoáng qua Chỉ có thể căng ra đầu chậm rãi đi theo Lý Trí Cương phía sau. Liên tính là các nàng lại không muốn đi lại có thể làm sao bây giờ. Này Lý tam muội còn ở Lý Trí Cương trong nhà đâu. Tổng không có khả năng này nhi tử, trượng phu, đều từ bỏ đi. Chờ đến hai mẹ chồng nàng dâu đến thời điểm, Lý Trí Cương nhà chính đã vây quanh không ít lại đây xem náo nhiệt các thôn dân. Ở đoàn người chú ý hạ, này hai mẹ chồng nàng dâu mặt đỏ cay, rất là hổ thẹn. Chờ đến nhìn đến nằm trên mặt đất Lý Tam Mục thời điểm, này hai người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó động tác nhất trí bổ nhào vào Lý Tam Mục trên người. Tam Mục, người đây là sao a Đặc biệt là Lý Tam Mục một chân, tựa hồ vẫn luôn đang run rẩy Đến nỗi run rẩy nguyên nhân, còn lại là nơi đó từng bị đại Hắc hung hăng cắn thượng quá một ngụm. Hai mẹ chồng nàng dâu lập tức kêu trời khóc đất lên, này nếu là không hiểu rõ người chợt vừa thấy, còn tưởng rằng bị bọn họ mới là khổ chủ. Lý Hữu Hỷ bị này khóc tiếng la, làm cho Huyệt Thái Dương nhảy dựng nhảy dựng, thật sự chịu đựng không được, chạy nhanh hét lớn một tiếng, khóc cái gì khóc? Còn chưa tới các ngươi khóc thời điểm đâu. Rốt cuộc là trong lòng đối thư ký là có sợ hai tâm, này mẹ chồng nàng dâu hai cái bị Lý Hữu Hỷ này vừa uống, lập tức liền ngừng tiếng khóc. Nếu người đều đến đông đủ, Lý Hữu Hỷ liền bắt đầu tuyên án, Lý Tam Mục, trộm Lý Chí Cương ra đồ ăn, cho nhân gia tạo thành tổn thất, cho nên. Ta bên này quyết định, làm Lý Tam Mục một nhà chiêu giới bồi thường Lý Chí Cương một nhà. Nói xong, ho khan một chút, chuyển hướng nghiêm tú tú, tú à, ngươi mới vừa nói, tổn thất nhiều ít tới. Ở Lý Chí Cương đi kêu Lý Tam Mục người nhà đồng thời, Lý Hữu Hỷ đã làm nghiêm tú tú tính ra một chút nàng kia đất trồng rau bên trong tổn thất. Bởi vì lúc này đây, Lý Tam Mục chỉ tới kịp hoa khai cỡ lặt tịp màng, cho nên chủ yếu tổn thất, vẫn là thượng một lần trộm đồ ăn tạo thành. Nhưng nghiêm tú tú là ai a Trước nay cũng chỉ có nàng chiếm người khác tiện nghi thời điểm, khi nào bị người chiếm quá tiện nghi a Đặc biệt là bởi vì chuyện này, nàng đã từng còn vòng quanh thôn chạy một vòng, cũng mắng một vòng. Nơi nào hiểu được, này tặc cư nhiên liền ở nhà mình cách vách Trong lòng đã sớm hoa chứ hỏa, tự nhiên là đem nhà mình tổn thất một ly một hào đều cấp tính đi vào. Cho nên đương nghiêm tú tú đem số lượng vừa nói ra tới trên mặt đất hai mẹ chồng nàng dâu lập tức liền trợn tròn mắt. Như thế nào thích, còn muốn bồi thường nhiều như vậy tiền a? Lý Tam Mục lão nương đang muốn khóc kêu tới, Lý Tam Mục tức phụ đột nhiên vừa nhấc đầu, liền suốt ruột nói lên, sao liền phải bồi 50 đồng tiền đâu? Rõ ràng Tam Mục lần trước trộm những cái đó đồ ăn, tổng cộng mới bán 16 khối năm ao. Thật sự không được, ta đem bán tiền toàn bồi ngươi là được. Lời này vừa ra tới, đoàn người chung quanh liền xôn xao một tiếng. Nguyên Lai trong lòng còn tồn điểm nghi ngờ, này sẽ là hoàn toàn tin, Lý Tam Mục thật đúng là chính là trộm đồ ăn người kia a. Ngay cả Lý Tam Mục cùng Lý Tam Mục lão nương đều lập tức ngẩng đầu, trường hướng về phía Lý Tam Mục tức phụ. Cái này ngu xuẩn a. Trên đời này liền không còn có so nàng càng xuẩn người. Người này không riêng làm trò trong thôn như vậy nhiều người mặt thừa nhận trộm đồ vật, còn liền trộm đồ vật bán bao nhiêu tiền, không chờ nhân ra hỏi đâu. Chính mình đảo trước gấp không chờ nổi trước nói ra tới. Lý Tam Mộc tức phụ bị Lý Tam Mộc cùng Lý Tam Mộc lão nương chừng đến nhịn không được co rúm lại một chút, thiếu chút nữa liền khóc ra tới. Nàng thật sự lộng không rõ, chính mình vừa mới rốt cuộc nói sai rồi gì. Rõ ràng Tam Mộc cũng chỉ bán như vậy nhiều tiền, nhưng nghiêm tú tú một mở miệng liền phải 50, nàng có thể không bội sao. Bất quá không đề cập tới Lý Tam Mộc người một nhà này sẽ trong lòng là nghĩ như thế nào. Giờ phút này càng nhiều các thôn dân trong lòng đều bắt đầu nổi lên nói thầm Nguyên lai chỉ biết lý trí quân cùng lý trí cương loại lều lớn rau dừa kiếm tiền Cũng thật không biết nguyên lai như vậy kiếm tiền A Nay cũng khó trách Lý Tam Mục sẽ nửa đêm đi trộm đồ ăn Đổi làm chính mình, thưởng không tâm động đều khó khăn Nghiêm tú tú nghe được Lý Tam Mục tức phụ thừa nhận bán đồ vật Còn liền bán bao nhiêu tiền đều nói ra Giờ phút này càng là khí tới rồi cực điểm Ta phi Ngươi cho rằng bồi ta đồ ăn tiền là đủ rồi à. Ngươi cũng không nhìn xem, ta kia đất trồng rau đồ ăn bị người nam nhân đạp hư nhiều ít, này đó liền không cần tiền à. Còn có ta kia mới vừa mua tợ lặt tiệm màng, đã hợp với bị lộng hỏng rồi hai lần, này cũng đến tiêu tiền mua à. Huống chi, nhà ta nam nhân bị nhà các ngươi làm cho, hàng đêm nửa đêm đi ra ngoài đảo quanh, ngươi cho rằng liền không vất vả. Ta nói cho ngươi, này 50 đồng tiền đã là xem ở quê nhà hương thân phân thượng cho ngươi một cái phúc hậu. Nói lời này thời điểm, nghiêm tú tú là đối với Lý Tam Mục Tức Phụ mặt nói. Bởi vì quá kích động, nước miếng đều phun tới rồi Lý Tam Mục Tức Phụ trên mặt đi. Lý Tam Mục Tức Phụ trước bị nghiêm tú tú khí thế cấp uy hiếp ở, mặc dù là bị phun vẻ mặt nước miếng, cũng không dám duỗi tay đi lau một chút. Đêm nay thượng sự tình đến cuối cùng, vẫn là dựa theo Lý Hưu Hỉ nói. Lý Tam Mục một nhà bồi lý trí cương một nhà 50 đồng tiền kết thúc. Đến nỗi không muốn bồi. Nói giỡn, thư ký đều nói chuyện, liền Lý Tam Mục người một nhà đinh đơn bạc, hắn dám cự tuyệt sao? huống chi, không bồi nói kia cũng đúng, Lý Tam Mục liền trước thủ săn không thả người bái. Cuối cùng Lý Tam Mục lão nương chỉ phải chạy nhanh về phòng cầm 50 đồng tiền, thân thủ giao cho Nghiêm Tú tú trên tay, mới có thể đỡ khập khiễng Lý Tam Mục trở về. Nay tiền cũng bồi. Người cũng đi rồi, Lý Chí quân này sẽ vây lợi hại, cùng Lý Chí cương bọn họ chào hỏi, liền chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Về đến nhà thời điểm mới phát hiện trong nhà đèn là sáng lên, thực hiện nhiên, Tạ Lan Hương vẫn luôn cũng chưa ngủ, đang chờ Lý Chí quân trở về. Sợ đánh thức bọn nhỏ, Lý Chí quân là vòng đến nhà mình buồng trong phía sau đi kêu môn. Nghe được là Lý Chí quân thanh âm, Tạ Lan Hương chạy nhanh đem cửa mở ra, quân tử, thế nào? Là bắt được tạc sao? Đừng nhìn tạ Lan Hương không ra cửa, nhưng liền ở không lâu trước đây, trong thôn mặt cậu đột nhiên liền toàn kêu lên, sau đó nghe được bên ngoài tựa hồ có người nói chuyện thanh âm. Tạ Lan Hương nghĩ đến Lý Trí Quân đêm nay đi ra ngoài là làm gì đi, liền vẫn luôn ở nhà mặt thấp thỏm bất an. Lý Trí Quân nói, ân, bắt được, chính là đại ca bên cạnh Lý Tam Mục trộm. Nghe được là Lý Tam Mục trộm đồ ăn, tạ Lan Hương cũng là rất là giật mình. Nay người một nhà ở Tạ Lan Hương trong mắt, là cái loại này lại trung thực bất quá nhân ra. Ngay thương cùng đại gia lui tới cũng không nhiều lắm, lại không nói bậy người thị phi. Nếu không phải chính thai nghe được lý trí quân như vậy vừa nói, Tạ Lan Hương thật đúng là không thể tin được. Này thật đúng là chính là, chi nhân chi diện bất chi tâm A. Đến cuối cùng, Tạ Lan Hương cũng chỉ có thể cảm thán ra như vậy một câu. Lý trí quân này một chút mệnh lợi hại cũng liền vô tâm tư nhiều cùng Tạ Lan Hương nói cái gì. Chờ đến Tạ Lan Hương cảm thán xong còn muốn tìm Lý Trí Quân hỏi một chút cụ thể tình huống khi, mới phát hiện Lý Trí Quân sớm cởi quần áo ngủ hạ. Tạ Lan Hương nhìn Lý Trí Quân vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, tức khắc đau lòng lên. Chẳng sợ lại to mò cụ thể quá trình, nay sẽ cũng không đành lòng đem Lý Trí Quân đánh thức tới. Kết quả, đêm nay thượng sự tình tới rồi ngày hôm sau, toàn bộ trong thôn mặt người đều đã biết. Bất quá đoàn người chú ý trọng điểm hiển nhiên không phải ở lý tam mục trộm đồ vật sự tình mặt trên, mà là sôi nổi đều đặt ở lý trí cương cùng lý trí quân huynh đệ hai cái, dựa vào này lều lớn rau dưa rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền mặt trên. Vì thế không chờ mấy ngày, lâu không tới cửa một ít quê nhà hương thân, còn có phương xa một ít thân thích nhóm, liền đều sôi nổi tới cửa tới tìm hiểu tin tức. Tạ Lan Hương tiễn đi cuối cùng một cái hương thân khi, chạy nhanh về phòng cho chính mình rót một mồm to thủy. Mấy ngày nay mỗi ngày có người tới cửa tới, nói tốt kỳ mùa đông đồ ăn là như thế nào trường ra tới, đưa ra nghị đến trong đất đi xem một chút. Nếu không phải lý trí quân dạy nàng một cái biện pháp, nói này đồ ăn còn không coi trưởng thành, không nên thường xuyên khai tở lặt tịp màng sợ đi rồi nhiệt khí đồ ăn liền trường không ra vì lấy cớ cấp cự tuyệt. Chỉ sợ tạ lan hương này sẽ liền không phải là đơn giản, bởi vì nói chuyện nói quá nhiều, mà miệng khô quả muốn uống nước đơn giản như vậy. Bất quá so với tạ lan hương tới, lý Chí cương một nhà càng là khổ không nói nổi. Không riêng gì giống tạ lan hương giống nhau, mấy ngày nay tới cửa đặc biệt nhiều không nói, ngay cả đất trồng rau đều gặp thời thời khắc khắc thủ. Bởi vì chỉ cần người nhất thời không ở trước mặt, sẽ có người tò mò xốc lên cỡ lặt tiệp màng đến bên trong đi xem. Này xem kỳ thật cũng không quan trọng, nhưng luôn có một ít người sẽ sấn người không ở thời điểm, cấp trộm nhấc lên một chút đi hoặc là tiến lều lớn thời điểm, một không cẩn thận đem cỡ lặt tiệp màng cấp chạm vào hư cái khẩu tử. Nhưng cố tình đều là quê nhà hư khí, này không đương trường bắt được tự nhiên không có biện pháp nói nhân ra. Liên tính là lúc trước bắt được, nhân ra cũng có thể vui cười một khuôn mặt nói, mắt thèm này rau xanh hồi lâu không ăn, muốn ăn một chút. nay đồ ăn xả đều xả, còn có thể làm sao bây giờ? Vừa không hảo cự tuyệt, cũng không làm cho người bồi thường A. Làm cho lý trí cương sức đầu mẹ chán, một hồi phòng liền chạy nhanh cùng nghiêm tú tú hoán giận. Nghiêm tú tú vừa nghe, này còn lợi hại. Chạy nhanh làm lý trí cương không cần đi ra ngoài, sau đó thay đổi chính mình đi. Nàng vừa đến trong đất, gì lời nói cũng không nói, trực tiếp đứng ở trong đất gần cổ lên liền bắt đầu mắng, cái nào thiếu đạo đức quỷ, không biết xấu hổ, đem của ta tở lặt tiệp màng đều cấp lộng hỏng rồi a, Còn có những cái đó đỏ mắt, Xứng đáng cả đời nghèo như vậy. Nghiêm tú tú rộng đại, này một mắng, nhưng thật ra thật nhiều người đều cấp nghe được. Nhưng cố tình nàng lại không chỉ tên nói họ, liền tính là có chút nhân tâm minh bạch nàng mắng chính là chính mình, cũng không tốt hơn trước nàng đi lý luận. Này một mắng, trong thôn mặt lời ra tiếng vào lập tức liền nhiều đi lên. Hơn nữa phần lớn, đều là nói nghiêm tú tú người này lợi hại, khắc nghiệt linh tinh một ít lời nói. Thậm chí có người còn chạy đến tạ quế hoa trước mặt. Đi nói nghiêm tú tú nói bậy tới. Bất quá tạ Quế Hoa là ai a? Đừng nhìn nàng ngày thường bất công lý tri quân, nhưng nếu là cùng người ngoài so sánh với, kia khẳng định là chạm nghiêm tú tú trước mặt. Cho nên mỗi khi có người nói nghiêm tú tú không tốt thời điểm, tạ Quế Hoa lập tức liền kéo xuống mặt, biểu hiện chính mình không cao hứng, nhà ta tú tú a, đó là lại thông tình đạt lý bất quá. Nàng nếu là làm như vậy, vậy ngươi khẳng định là làm gì càng quá mức sự, Làm cho tới nói nói bậy người, bị ngẹn cái chết khiếp. Bất quá những người này nói tới nói lui, nhưng là trong lén lút xuống ruộng rút đồ ăn người không riêng thiếu không ít, ngay cả tới cửa người đều đi theo không thấy. Lúc này mới làm lý trí cương thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lý gia này toàn ra thanh danh, ở trong thôn mặt, là trong nháy mắt trở nên xưa nay chưa từng có kém. Chương 104 chương 104 Bởi vì năm nay chính mình cửa hàng cấp tu lên. Lý Chi Quân chờ đến trong đất đồ ăn một thủ, liền đem đồ ăn lôi kéo, trực tiếp kéo đến nhà mình trong tiệm đi bán. Mà nghiêm tú tú tắt đi Lý Chi Quân năm trước bán đồ ăn địa phương, cấp thuê một cái cửa hàng xuống dưới. Vốn dĩ Lý Chi Quân nghĩ nhà mình có sáu cái bề mặt, muốn cấp một cái cấp đến nghiêm tú tú bán đồ ăn, nhưng là bị nghiêm tú tú cấp cự tuyệt. Dùng nghiêm tú tú nói tới nói, chúng ta bán đều là rau dưa, này mua ngươi liền không sẽ không lại mua của ta. Hai huynh đệ nếu bán giống nhau đồ vật, vẫn là không cần kể tại cùng nhau hảo. Nghiêm tú tú như vậy vừa nói, lý trí quân liền minh bạch nàng ý tứ. Cái này nói đến cùng, vẫn là nghiêm tú tú suy xét chu toàn, là chính hắn không tự hỏi hảo. Bởi vì này cửa hàng là chính mình, lý trí quân liền không riêng gì bán rau dưa, đến cửa ải cuối năm thời điểm, chờ đến bọn nhỏ một phóng nghỉ đông, hắn liền đầu hủ cũng bắt đầu bán lên. Không nghĩ tới chính là... Này đậu hủ sinh ý cư nhiên cũng là phá lệ hảo. Nhưng thật ra một cái không tưởng được kinh hỉ. Hơn nữa bán được năm hai bốn hết năm cũ ngày này, một cái lớn hơn nữa kinh hỉ cũng tìm tới môn. Có người trực tiếp hỏi tới rồi lý gia thôn tới, nói là muốn tử lý chí quân nơi này bán sỉ rau dưa đi bán. Đừng nhìn bán sỉ rau dưa giá cả so với chính mình bán lẻ muốn thấp một ít, nhưng là người không như vậy mời ta. Hơn nữa năm nay loại so năm trước còn nhiều. Lại mất đi nghiêm tú tú giúp đỡ bán, lý trí quân nhìn kia một tảng lớn thành thục rau xanh, đã đau đầu vài tiên. Cho nên người này một tìm tới môn, nhưng thật ra giải quyết lý trí quân một cái đại phiền toái. Hai người hơi chút nói chuyện với nhau vài câu, liền đính hảo giá cả. Sau đó người nọ giao một bộ phận tiền đặt cọc, xác định ngày mai yêu cầu lượng làm lý trí quân trước tiên hỗ trợ chuẩn bị tốt, liền đi trước vì thế vốn dĩ tính toán lại trích một gánh rau dưa đi trong tiệm bán lý trí quân quyết định hôm nay trong tiệm liền trước tiên đóng cửa trước đem người này yêu cầu lượng cấp chuẩn bị tốt trước làm tạ quế hoa hỗ trợ đi trong tiệm đem tạ lan hương bọn họ kêu trở về lý trí quân bên này đã loát hảo tay háo vào đất trồng rau trích đồ ăn đi tới rồi ngày hôm sau sáng sớm ngày hôm trước giao tiền đặt cọc người nọ liền khai một chiếc xe ba bánh lại đây kéo đồ ăn này xe ba bánh tiến thôn Nhưng thật ra khiến cho không nhỏ bánh động Phải biết rằng cái này nên đại, nhà ai kết hôn làm hỷ sự, có thể mượn đến một chiếc xe ba bánh đi tân nương trong nhà tiếp tân nương tử đều là một kiện cực có mặt mũi sự tình. Tuy rằng trước kia cũng có chạm thu mua người mở ra máy kéo vào thôn thu mua đồ vật, nhưng cùng cái này nhưng không giống nhau. Kia máy kéo chính là lại hiếm lạ, lại đắt giá, kia cũng là quốc gia. Nhưng này xe ba bánh không giống nhau a kia chính là tư nhân ngay cả Lý Chi Quân nhìn đến xe ba bánh thời điểm cũng tâm động lên. Hắn không có mặc lại đây phía trước, vừa mới đem bằng lái bắt được tay đầu, đang chuẩn bị nỗ điểm lực, lại nhiều tồn một chút tiền liền đem xe cấp mua. Kết quả liền không thể hiểu được đi tới nơi này, biến thành cái nam nhân. Nay sẽ nhìn đến đồ ăn chỉnh chỉnh tề tề mã tới rồi trên xe, sau đó người nọ đem dư lại tiền một giao, mở ra xe ba bánh liền bay nhanh rời đi. Lý Chi Quân lập tức liền động mua xe ý niệm. Này niên đại xe con không hà mua, xe ba bánh hẳn là không khó đi. Lý trí quân tồn mua xe ba bánh ý niệm, quay đầu liền đi theo tạ Lan Hương thương lượng. Lan Hương à, ngươi nói chúng ta mua chiếc xe ba bánh trở về thế nào? Gì? Em đẹp mua xe ba bánh làm gì à? Này xe nhưng không tiện nghi, đến lão nhiều tiền đâu. Tạ Lan Hương vừa nghe Lý trí quân nói muốn mua xe ba bánh, lập tức liền khiếp sợ. Nhà này phòng ở vừa mới tu hảo, phía trước tồn tiền đều hoa không có. Thật vất vả dựa vào bán heo tiền, đem thiếu hạ nợ đều cất cỏn. Tạ Lan Hương còn nghĩ năm nay rau dưa một bán, trong tay nhiều cuối cùng là có thể tồn điểm tiền. Nào biết đâu rằng Lý Chi Quân một cái chủ ý một tá, lại đánh lên mua xe bà bánh ý niệm. Tạ Lan Hương tưởng tượng đến lại một tuyệt bút tiền phải đi ra ngoài, liền bắt đầu thịt đau đi lên. Lý Chi Quân liền biết Tạ Lan Hương nhất định đến liên tiếp. Bất quá hắn cũng làm hảo chuẩn bị, nghĩ kỹ rồi nói như thế nào phục tạ Lan Hương. Kỳ thật cũng không cần nhiều lời gì, chỉ cần hảo hảo cùng tạ Lan Hương nói, này xe mua là cho chính mình kéo đồ ăn dùng, tạ Lan Hương đáp ứng khả năng tính liền chiếm được 90% trở lên. Đừng nhìn tạ Lan Hương không gì quá lớn ưu điểm, nhưng lại là một cái tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu hình. Ở nàng trong lòng, trượng phu cùng Hải Tử đại bộ phận thời điểm, so nàng chính mình còn quan trọng liên lý trí quân như vậy mỗi ngày chịu trách nhiệm đồ ăn đi trong tiệm, tạ lan hương trong lén lút đều đau lòng vài lần. Nếu không phải lý trí quân vẫn luôn nói chính mình không mệt, lại cho nàng triển lãm một chút cái gì gọi là lực lớn vô cùng, tạ lan hương đã sớm muốn đi theo cùng nhau tới gánh đồ ăn. Cho nên lý trí quân như vậy vừa nói, mặc dù là tạ lan hương vẫn là cảm thấy thì đau, nhưng không có nói cái gì nữa không đồng ý nói. Bất quá này mua xe sự tình, kia cũng là cấp không tới. Đặc biệt là gần nhất sinh ý lại vội, Lý Trí Quân liền tính là tưởng mua xe, kia cũng đến chờ đến vội, song này một trận lúc sau nói nữa. Vốn dĩ cho rằng người nọ kéo như vậy tràn đầy một xe ngựa đồ ăn đi, như thế nào cũng đến quá hai ngày lại đến. Kết quả ngày hôm sau buổi chiều, Lý Trí Quân như cũ nửa đường về nhà trích đồ ăn thời điểm, lại ở nhà mình cửa phòng khẩu nhìn đến kia chiếc quen thuộc xe ba bánh. Lý Xuân Hỷ còn từ trong nhà dọn ghế dài tử ra tới. Làm người nọ ngồi trên Xem tình huống này Hai người hẳn là đã hàn huyên một hồi lâu Vừa thấy đến lý trí quân trở về Người nọ chạy nhanh đứng lên Nhiệt tình vô cùng cùng lý trí quân chào hỏi Ai nha, đại huynh đệ à Ngươi nhưng xem như đã trở lại Nay một tá song tiếp đón Người nọ liền gấp không chờ nổi đem chính mình ý đồ đến cùng lý trí quân nói một chút Vẫn là lại đây mua đồ ăn Hơn nữa lần này Muốn phân lượng là lần trước gấp hai, Không riêng gì như vậy Người nọ còn thúc giục Lý Trí Quân hiện tại liền đến trong đất cho hắn lộng một chút, làm hắn hảo lạm trở về tiếp theo bán. Cuối cùng Lý Trí Quân chỉ có thể bị thúc giục, chạy nhanh hạ đất trồng rau. Người nọ phỏng chừng là thật sự vội và mớn, Lý Trí Quân xuống đất về sau, chính mình cũng không có nhàn dôi đứng ở mặt trên làm chờ, cũng đi theo đến trong đất trích khởi đồ ăn tới. Lý Xuân hỉ thấy, cũng đi hỗ trợ. Một bên trích đồ ăn, người nọ còn một bên cảm thán, đại huynh đệ à. Ngươi loại này đồ ăn bản lĩnh, kia thật đúng là cái này a. Nói, liền khoa tay múa chân một cái ngón tay cái ra tới. Lý Trí Quân không cảm thấy cái gì, Lý Xuân Hỷ nhưng thật ra có vẻ phá lệ vui vẻ, bắt đầu cùng người nọ thổi phòng nổi lên Lý Trí Quân trồng rau bản lĩnh. Bên này Lý Xuân Hỷ ở thổi phòng, bán đồ ăn người nọ còn một cái kính ở bên cạnh phụ hoạn. Hai người vừa nói vừa nghe, đều đặc biệt hăng hái. Nếu không phải chính thai nghe được. Lý trí quân thật đúng là không thể tưởng được ở Lý Xuân hỉ trong mắt, chính mình cư nhiên vẫn là như vậy có tiền đồ, có bản lĩnh một người. Nghĩ đến lúc trước xuyên qua tới thời điểm, Lý Xuân hỉ kia chính là đối với chính mình cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Xem nào, nào đều không vừa mắt thực. Nói tới nói lui, thuộc hạ công phu thật không có chầm lại. Ba người vội vàng vội vàng thừa dịp trời tối trước hái được không ít đồ ăn ra tới. Sau đó quá xong xương lại cấp trang đến xe ba bánh đi lên. Này trang đồ ăn trong quá trình, lý chí quân bởi vì có mua một chiếc xe ba bánh ý niệm, liền không tránh được nhiều coi trọng vài lần. Này vừa thấy, tới mua đồ ăn người nọ tự nhiên liền chú ý tới. Vì thế cười cười trực tiếp hỏi, đại huynh đệ A, thế nào? Ta này xe không tồi đi. Không trách hắn đắc ý, này niên đại ở nông thôn bên trong, có thể mua nổi xe ba bánh người thật đúng là không mấy cái. Nếu không phải chính mình trước kia thường xuyên làm một ít buôn đi bán lại hoạt động, liền này xe ba bánh chỉ sợ còn mua không nổi đâu. Chính sách không xuống dưới phía trước, không dám mua. Này chính sách một chút tới lúc sau, liền chạy nhanh đem xe cấp mua. Này có xe, làm gì đều phương tiện không ý ta. Lý trí quân bị người đương trường trảo phá nhìn lén xe sự tình, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, thoải mái hào phóng liền cấp thừa nhận, ân, là rất không tồi. Cho nên... Ta cũng đang tìm tư, đến đi mua một đài. Lời này vừa ra tới, mua đồ ăn người nhưng thật ra nho nhỏ kinh ngạc một chút. Bất quá nhìn lý trí quân cửa phòng khẩu này một tảng lớn đất trồng rau, lại cảm thấy chính mình ít thấy việc lạ. Nhân gia đã có này mùa đông trồng rau bản lĩnh, này mua cái xe ba bánh, tự nhiên liền không nói chơi. Nghĩ đến đây, mua đồ ăn người nọ trong lòng cũng dâng lên muốn kết giao tính toán. Hắn người này... Trước kia buôn đi bán lại thời điểm tiếp xúc quá không ít người, thiệt tình muốn lấy lòng một người nói, kia vẫn là rất đơn giản. Hơn nữa biết rõ lý trí quân này sẽ là thiệt tình tưởng mua xe ba bánh, tự nhiên liền sẽ không sai quá như vậy một cái có thể thâm giao cơ hội tốt, lúc trước liền cười nói, kia cảm tình hảo a, Đại huynh đệ nếu là thật muốn mua nói, ta nhưng thật ra có biện pháp giúp ngươi cũng mua một đài lại đây. Nghe thế, lý trí quân vui vẻ. Hắn chính đau đầu không biết nên đi nào mua xe ba bánh đâu. Còn không biết hiện tại mua xe ba bánh, rốt cuộc phiền toái không phiền toái, có phải hay không đến giống mua xe đạp như vậy, còn phải yêu cầu phiếu gì. Có người hỗ trợ, kia tự nhiên là chuyện tốt. Chạy nhanh cùng nhân ra trước nói quá tạ lúc sau, lý Chí quân mới hỏi, kia mua như vậy một chiếc xe ba bánh, đến yêu cầu bao nhiêu tiền à. Người nọ vây vây tay, nói, không đổi, ta đi về trước giúp ngươi hỏi một chút. Vẫn an lúc sau, ta lại nói cho ngươi, "Đào khi, ngươi lại suy xét có thể hay không tiếp thu." Lý Chí Quân chạy nhanh nói, "Kia thật là phiền tái ngươi." "Không phiền toái, không phiền toái. Chỉ cần đại huynh đệ này đồ ăn, sau này nhiều bán ta điểm là được." Nhân gia nói như vậy, Lý Chí Quân chạy nhanh những thửa xuống dưới. Nói đến cùng này bán đồ ăn cho nhân gia, chính mình cũng là không mệt. Bất quá tuy rằng có nhân gia hỗ trợ, Lý Trí Quân vẫn là bất thời giờ đi tìm một chuyến Lý Trí Tú. Lý Trí Tú vừa nghe đến Lý Trí Quân nói muốn mua xe ba bánh, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, sau đó có điểm khó xử nói cho Lý Trí Quân, ngươi tỷ phu liền tính là cho ngươi đi tìm quan hệ nói, phòng trừng cũng chỉ có thể mua được chân đạp xe ba bánh. Nói đến cùng, vẫn là Lý Trí Quân đánh giá sai rồi cái này niên đại máy móc chân đạp lưỡng dụng xe ba bánh hi hữu trình độ. Thứ này chính là thật sự không hảo mua không nói, thậm chí ở trình độ nhất định thượng, có thể để được đời sau bảo mã, bị em đút, cùng chạy băng băng. Lý trí tú như vậy vừa nói, lý trí quân cũng có chút ngốc. Thật sự là tưởng không rõ, nhân gia như thế nào sẽ nguyện ý giúp chính mình lớn như vậy một cái vội Bất quá này sẽ không phải suy xét cái này nguyên nhân, mà là đến lo lắng bao nhiêu tiền. Này nếu là giá cả quá cao, lý trí quân thật đúng là nhận không nổi. Cũng may lý trí tú tuy rằng không có biện pháp hỗ trợ mua được như vậy xe ba bánh, bất quá giá cả vẫn là biết một chút, ơn, như vậy xe là khẳng định mua phiếu, có phiếu nói đại khái chính là 600 nhiều đồng tiền một chiếc đi. Nghe được giá cả sau, lý trí quân mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất này giá cả còn ở hắn có thể tiếp thu trong phạm vi. Không đề cập tới lý trí quân này sẽ là nghĩ như thế nào, kia bán đồ ăn nói muốn hỗ trợ, Kết quả năm 28 lại đây kéo đồ ăn thời điểm, liền hỏi Lý Tri Quân, đại huynh đệ à, kia xe ta giúp ngươi đã hỏi tới, 800 đồng tiền một chiếc, ngươi cảm thấy có thể biết không? Đừng nhìn này giá cả so Lý Tri Tú nói cao 200, nhưng là lại là không cần phiếu. Cứ như vậy giá cả, Lý Tri Quân hiện tại chính là đi địa phương khác, còn không nhất định có thể mua được đến đâu. Nghe thế tin tức, Lý Tri Quân có điểm vui mừng khôn xiết, hành a, này xe ta mua kia hành, ta ngày mai liền cho ngươi đem xe mở ra, ngươi thử xem xem. Nếu nhân ra như vậy nhiệt tình, ái hỗ trợ, lý trí quân cũng là thiệt tình cảm tạ. Vì thế liền tưởng lưu người ở nhà ăn cơm, lại bị cự tuyệt. người nọ vô xe ba bánh, chỉ vào trên xe một đống lớn đồ ăn cười nói, đại huynh đệ à, cơm là thật sự ăn không được. Chỉ có thể nói, ngươi này rau dưa thật sự là quá bán chạy, ta phải chạy nhanh đem này đồ ăn kéo về đi bằng không không đủ bán. Nếu là như thế này, Lý Chí Quân cũng không hảo lại cường lưu nhân ra, bất quá đi thời điểm, Lý Chí Quân nhưng thật ra đem người gọi là gì cấp đã hỏi tới. Này bán đồ ăn người là họ Chu, Têu Chu Mãn Đường. Hơn nữa cùng đã từng Lý Chí Quân mang theo đường ra bảo đi kéo Bạch Bồn cái kia thứ tư thúc, là đường thúc cháu. Như thế làm Lý Chí Quân cấp lắp bắp kinh hãi. Chu Mãn Đường cười nói, ta năm ngoái ở huyện thành mua quá nhà người rau xanh. Cho nên mới động này bán đồ ăn ý niệm. Khoảng thời gian trước về quê, cho ta thân thích cũng tặng điểm nhà ngươi giàu dừa qua đi. Kết quả cùng ta tam thúc vừa nói, mới biết được các ngươi cư nhiên là quen biết đã lâu. Ngươi nói, sao bất xảo a? Cái này, Lý Trí Quân cũng cảm thấy sát thật là đặc biệt xảo. Bất quá bởi vì chuyện này, Lý Trí Quân đem trong lòng cất giấu một tia lo lắng cấp vô xuống. Nguyên lai like là thứ tư thúc cháu trai. Vậy khó trách có thể có này lộng tới xe ba bánh bản lĩnh. Cứ như vậy, lại xem Chu Mãn Đường, nhưng thật ra nhiều vài phần thân thiết hòa hảo cảm. Chương 105, chương 105. Chu Mãn Đường được đến Lý Chí Quân khẳng định ngồi đáp, kết quả ngày hôm sau, khiến cho người giúp đỡ đem mới tinh xe ba bánh cấp lái qua đây. Nhưng thật ra cho Lý Chí Quân một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Lúc ấy còn tưởng rằng này xe bắt được tay đến năm sau đi. Nơi nào tưởng được đến chu mãn đường tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Chu mãn đường lo lắng Lý Trí Quân sẽ không khai này xe, còn tay cầm tay dậy một hồi lâu, cuối cùng hợp với hỏi vài biến Lý Trí Quân, đại huynh đệ, ngươi thật sự biết sao. Được đến Lý Trí Quân khẳng định hồi đắp sau, mới bằng lòng làm Lý Trí Quân đi lên thử một chút. Không nghĩ tới, Lý Trí Quân này vừa lên đi, chỉ là hơi chút quen thuộc một chút, liền thuận lợi đem xe cấp khai lên. Lý trí quân mở ra mới tinh xe ba bánh, vòng quanh thôn chạy một vòng, kết quả, phía sau nhưng thật ra theo một đám xem náo nhiệt cái đuôi nhỏ. Chu mãn đường xem lý trí quân khai như vậy thuận lợi, chờ xe dừng lại, lập tức khen một câu, đại huynh đệ à, ngươi này thượng thủ nhưng rất nhanh a. Khen lý trí quân có vài phần ngượng ngùng lên. Nhưng lại không thể cùng chu mãn đường nói, chính mình trước kia còn lấy quá bằng lái đi. Còn không hiểu được này niên đại lái xe. Có hay không bằng lái này vừa nói đâu. Xác định xe không thành vấn đề, Lý Trí Quân liền chạy nhanh đem tiền cấp đến Chu Mãn Đường. Chu Mãn Đường là cái sảng khoái người, làm cho Lý Trí Quân mặt đem tiền một số, xác định kim ngạch chính xác lúc sau, liền thúc giục Lý Trí Quân cho hắn trên xe trang đồ ăn. Nay càng tiếp cận ăn Tết, sinh ý liền càng tốt. Đặc biệt là này rau dưa, cơ hội là kéo qua đi nhiều ít, là có thể bán đi nhiều ít nghề. Hơn nữa bởi vì là độc nhất vô nhị sinh ý, Chu Mãn Đường cấp kéo đến thành phố như vậy một bán, kia giá cả so Lý Trí Quân ở huyện Thành bán còn muốn cao hơn không ít. Cho nên Chu Mãn Đường hiện tại xem Lý Trí Quân, đó là thân thiết không muốn không muốn. Bởi vì đổi thời gian, đồ ăn một trang, chứ một kết, Chu Mãn Đường liền chạy nhanh lái xe đi rồi. Lý Trí Quân tiến đi Chu Mãn Đường, xem xét liếc mắt một cái bên ngoài sát trời. Chạy nhanh chạy đến trong đất lại hái được một vòng đồ ăn ra tới, sau đó hướng tân mua xe ba bánh thượng một phóng, liền mở ra đi nhà mình trong tiệm đi. Đem trên xe đồ ăn phóng tới trong tiệm, vừa lúc trễ chút còn có thể đem tạ lan hương cùng bọn nhỏ đều cấp tiếp trở về. Không để cập tới nhà mình mấy cái hải tử nhìn đến xe ba bánh có bao nhiêu hương phân sự tình, ngay cả toàn bộ lý gia thôn lúc này đều xôi trào đi lên. Đoàn người nhìn lý trí quân này tu tân phòng tu tân phòng. Mua xe mua xe, từ nguyên lai trong thôn mặt mỗi người ghét bỏ lưu manh tử, hiện tại biến thành lãng tử quay đầu quý hơn vàng điển hình đại biểu. Lập tức trong lòng trở nên lại toan lại ngứa miễn bản là cái gì thư vị. Lý Trí Quân buổi tối trở tạ Lan Hương cùng bọn nhỏ trở về, vừa mới chuẩn bị thu thập một chút liền đi Lý Trí Cương ra ăn cơm khi. Này đầu Lý Trí Cương mang theo Lý Hồng Kỳ liền đi nhanh vội vàng tìm tới. Còn không có vào nhà, liền nghe được Lý Trí Cương lôi kéo lớn giọng kêu. Quân tử, quân tử, nghe nói ngươi mua xe ba bánh, mau, cấp đại ca nhìn nhìn. Chờ nhìn đến xe ba bánh thời điểm, Lý Chí Cương đôi mắt đều sáng, lập tức vây đến xe ba bánh bên cạnh đi, yêu thích không buông tay vớt ve. Ngay cả Lý Hùng Kỳ cũng đi theo Lý Chí Cương cùng nhau tiến đến xe ba bánh trước mặt đi. Nhìn đến Lý Chí Cương kia bộ dáng, Lý Chí Quân tràn đầy cảm thán, Nay mặc kệ là cái nào niên đại. Nam nhân đối xe đều có một cổ mánh liệt si mê à. Lý Hồng Kỳ xem xét một hồi, đồng nhiên tiến đến Lý Trí Quân trước mặt, lấy lòng đối Lý Trí Quân nói, nhị thuốc, ngươi có thể dạy ta khai xe ba bánh sao. Lý Trí Quân còn không có tới kịp trả lời, kia đầu Lý Trí Cương lập tức liền hướng về phía Lý Hồng Kỳ huấn một câu, ngươi khai cái gì khai, mau đều còn không có trưởng tê đâu. Muốn khai, kia cũng đến ngươi lão tử ta trước học xong lại nói, Vì thế ngày hôm sau sáng sớm, Lý Trí Cương mang theo Lý Hồng Kỳ liền chạy đến Lý Trí Quân ra tới. Một cái kính phi làm Lý Trí Quân chạy nhanh dạy hắn như thế nào khai xe ba bánh. Lý Trí Quân bị triền không biện pháp, chỉ có thể cùng Lý Trí Cương nói, trước đêm buổi sáng muốn bán đồ ăn cấp đưa đến trong tiệm đi, đáp ứng đưa xong đồ ăn trở về, liền lập tức dạy hắn như thế nào khai. Lý Trí Cương cũng biết trong khoảng thời gian này sinh ý hảo, hắn nhà mình còn muốn bán đồ ăn đâu. Nay đại buổi sáng, vẫn là tránh đi nghiêm tú tú lén lút chạy ra. Không có nói cho lý trí Chí quân chính là, lý trí cương đêm qua về nhà liền cùng nghiêm tú tú nói, tu a ta có một việc, chúng ta đánh cái thương lượng làm sao bây giờ. Nghiêm tú tú nghe vậy, cười như không cười nhìn lý trí cương liếc mắt một cái, Ấn, ta biết người muốn nói với ta gì. Có phải hay không xem quân tử mua xe ba bánh, người cũng tâm động. Lý trí cương chạy nhanh một cái kính gật đầu. Sau đó mắt trông mong nhìn nghiêm tú tú. Ai biết, hắn này đầu một chút, bên kia nghiêm tú tú liền đổ hập xuống mắng lại đây. Ta nhìn ngươi là cảm thấy nhà mình tránh điểm tiền, chính là tâm ngứa đi lên đi. Còn mua xe. Chờ gì thời điểm ngươi cũng tu quân tử như vậy một căn nhà mới tử, lại đến cùng ta nói muốn mua xe sự tình đi. Nói tới đây, nghiêm tú tú trong lòng lập tức không thoải mái lên. Đây đều là thân huynh đệ. Sao liền có như vậy khác nhau lớn như vậy đâu? Một cái liền cùng thần tài chiếu cố giống nhau, làm gì gì kiếm tiền. Một cái liền cùng cái khở hóa giống nhau, làm gì đều đến người mang theo. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng mất công là hai thân huynh đệ, nhà mình mới có thể dựa vào lý trí quân tránh điểm tiền. Cuối cùng bị nghiêm tú tú như vậy một gian dạy, lý trí cương chỉ có thể đem này mua xe ý niệm cấp tàng tới rồi đáy lòng. Sau đó lại bởi vì này sẽ Lý Trí Quân muốn vội vàng cấp trong tiệm đưa đồ ăn, Lý Trí Cương cũng chỉ có thể không cam lòng đi về trước. Bất quá Lý Trí Quân nói chuyện nhưng thật ra tính toán thực, chờ đem đồ ăn một đưa xong, tiện tay bắt tay giáo khởi Lý Trí Cương như thế nào khai xe ba bánh. Cũng may này xe ba bánh khai lên cũng không có nhiều phức tạp, Lý Trí Quân giảng giải lại rất kỹ càng tỉ mỉ. Như vậy giáo thượng mặc dù lại ở một bên chỉ đạo một chút, đừng nói Lý Trí Cương. Ngay cả ở một bên nhìn Lý Hồng Kỳ cũng học xong. Lý Trí Cương thử thăm dò mở ra xe ba bánh đi bộ một đoạn đường, đánh giá cảm thấy chính mình hẳn là không gì vấn đề, liền cùng Lý Trí quân nói, quân tử, nếu không ta mở ra này xe cho ngươi tẩu tử trong tiệm lại đưa gọi món ăn. Buổi sáng trở về lúc sau, nghiêm tú tú quả nhiên lại muốn mắng chửi người. Lý Trí Cương ngày thường không lớn linh quăng đầu, lúc này vì học được xe ba bánh, khó được thông suốt không ít. Lý trí cương đánh cam đoan nói cho nghiêm tú tú, nói một hồi hắn học xong xe ba bánh, là có thể mượn lý trí quân xe giúp đỡ đem đồ ăn cấp đưa đến trong tiệm đi. Cứ như vậy, đã có thể học được ba đường xe, lại không cần ai nghiêm tú tú mắng. Lý trí cương cơ hồ là đem này lấy cớ vừa nói ra tới, chính mình đều cảm thấy chính mình đặc biệt thông minh. Bất quá này lấy cớ, nhưng thật ra thật sự không lại làm nghiêm tú tú mắng hắn. Cho nên trước mắt này một học được xe ba bánh. Lý Trí Cương liền nhớ tới buổi sáng cùng nghiêm tú tú đánh cam đoan. Lý Trí Quân nhưng thật ra nguyện ý mượn xe cấp Lý Trí Cương, duy nhất lo lắng chính là Lý Trí Cương hiện tại kỹ thuật rốt cuộc được chưa. Bất quá nhìn Lý Trí Cương phía trước kia một đoạn đường sắc thật khai rất không tồi, sau đó lại nghĩ vậy niên đại xe thiếu đáng thương, cũng ra không được gì vấn đề, liền đồng ý. Cơ hồ là Lý Trí Quân đầu mới vừa một chút, Lý Trí Cương hưng thú vội vàng mở ra xe ba bánh chở Lý Hồng Kỳ sau đó đi đất trồng rau trang đồ ăn đi. Kết quả, không chờ đến buổi chiều Lý Trí Cương tới con xe, nhưng thật ra trong thôn một người đi ngang qua Lý Trí quân cửa nhà khi, nói cho hắn, quân tử a ngươi mau đi xem một chút đại ca ngươi, ta mới vừa ở trên đường nhìn đến hắn xe cấp phiên đến trong đất đi. Nghe thế tin tức Lý Trí quân đương trường liền trợn tròn mắt, này, này rốt cuộc là sao hồi sự a Ngươi nọ kỳ thật cũng không lớn rõ ràng, lúc ấy hắn con cái quốc mới từ trong đất trở về, vừa lúc liền nhìn đến lý hồng kỳ mở ra xe ba bánh chở lý trí cương từ hắn bên cạnh trải qua. Bởi vì đây là trong thôn đệ nhất chiếc xe ba bánh, người nọ lúc ấy nhịn không được liền nhìn nhiều vài lần. Nhưng mà lúc này mới vừa quải cái con ra tới, liền không thấy được xe ba bánh. Nhìn phía dưới thẳng tắp một cái đường cái, người nọ còn ở trong lòng cảm thán, này rốt cuộc là xe ba bánh a, tốc độ này. Đó chính là mau. Lúc này mới không đến 2 phút công phu, này liền khai đến không ảnh. Kết quả, mới vừa ở trong lòng cảm thán xong, liền nghe được lý trí cương lôi kéo cái lớn dọng lại nơi đó mắng lý hồng kỳ. Ngươi nói ngươi có phải hay không xuẩn a ngươi. Không thấy được đây là cái giao lộ sao. Ngươi sao liền không biết quẹo vào đâu. Liên như vậy thẳng tắp lao xuống đi, cái này hảo, ta cũng đi theo ngươi cùng nhau ngã xuống. Ngươi nọ nghe được thanh âm. Chạy nhanh chạy đến ven đường vừa thấy, Lý chí Cương cùng Lý Hồng Kỳ quả nhiên bị quăng ngã cái đầy người bùn ở ngoài ruộng mặt. Lý chí Quân vừa nghe xong, nơi nào còn ngốc được, hỏi rõ ràng quăng ngã địa phương sau, chạy nhanh liền chạy đi ra ngoài. Kết quả, hắn đến thời điểm, này hai người còn ở điền đáy hố hạ đợi đâu. Lý chí Cương phòng trừng khí còn không có tiêu xong đầy người là bùn ngồi ở đồng ruộng, còn ở nơi đó một cái kính mang Lý Hồng Kỳ. Người cái nhai danh. Đều nói không cho ngươi khai, ngươi một hai phải khai, này sẽ hảo, quăng ngã cái đầy người bùng đi. Xem mẹ ngươi trở về, nhìn đến hai ta này một thân, không mắng chết hai ta liền kỳ quái. Mà Lý Hồng Kỳ bị Lý Chi cưng hấn, vẫn luôn điếc lôi kéo đầu không dám ngẩng đầu lên. Lý Chi quân nhìn đến như vậy, chạy nhanh hỏi, đại ca, Hồng Kỳ, các ngươi này rốt cuộc là sao a? Sau đó chỉ nghe thấy Lý Chi cưng nói, đừng nói nữa, lật xe bái sau đó chỉ vào xe ba bánh tiếp tục nói, quân tử, ngươi lại đây vừa lúc, chúng ta chạy nhanh đem xe nâng đi lên, lại hảo hảo kiểm tra một chút, đừng quăng ngã ra gì vấn đề tới. Lý trí quân nào còn có tâm tư quản kia xe ba bánh sự tình a? chạy nhanh kéo qua Lý trí cương cấp trên dưới đánh giá lên, đại ca, ngươi cùng Hồng Kỳ chưa cho thương đến nào đi. Lý trí cương vội lắc đầu, ta không có việc gì, Hồng Kỳ cũng không có việc gì. nay may phía dưới đều là bùn. Rơi đảo cũng không nặng. Xác định này hai người không có việc gì lúc sau, Lý Trí Quân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó làm Lý Trí Cương cùng Lý Hồng Kỳ đều đi đến một bên đi, ở hai người kinh ngạc ánh mắt hạng, chỉ thấy Lý Trí Quân hai tay nhẹ nhàng hướng xe ba bánh thượng một phóng, này xe liền như vậy bị Lý Trí Quân cấp nhắc tới tới. Sau đó đem xe cấp nhắc tới đường cái thượng phong chính, Lý Trí Chí Quân đi trước thử thử xe, phát hiện xe không thành vấn đề sau. Chạy nhanh đối với vẻ mặt lo lắng Lý Trí Cương nói, không có việc gì, đại ca, xe một chút việc đều không có. Nghe nói xe không có việc gì, Lý Trí Cương bất chấp mán tay háo đều là buồn trực tiếp cầm tay háo liền chạy nhanh hướng trên mặt một sát Này một sát đảo làm cho mặt căng hoa. Lý Trí Cương nhìn từ gặp mặt lúc sau, liền vẫn luôn điếc lôi kéo đầu dầu dĩ không vui Lý Hương Kỳ. Biết đứa nhỏ này trong lòng kỳ thật chính khó chịu sợ hai thực vì thế đi đến lý hồng kỳ trước mặt vô vô hải tử bà vai an uổi nói đừng lo lắng xe liền tính là quăng ngã hỏng rồi cũng không quan trọng chỉ cần các ngươi người không có việc gì thì tốt rồi vốn tưởng rằng lý chi quân sẽ cùng lý chi cương giống nhau đổ ập xuống mang chính mình một đốn nơi nào tưởng được đến lý chi quân cư nhiên như vậy an ủi chính mình lý hồng kỳ một chút liền cảm động lệ nóng doanh trọng nhị thúc nhưng mà lý chi cương cùng lý hồng kỳ đều xả hơi quá sớm Mặc dù là Lý Trí Quân không nói gì thêm trách cứ nói, nhưng là đừng quên, trong nhà còn có một cái nghiêm tú tú đâu. Quả nhiên, chờ đến buổi tối nghiêm tú tú một hồi tới, nhìn đến phụ tử hai cái thay thế dơ quần áo về sau, đương trưởng liền nổi trận lôi đình Vì thế đại buổi tối, Lý Trí Cương bị nghiêm tú tú vội vàng đi múc nước xoa giặt quần áo đi. Lý Trí Cương một bên xoa xoa dơ quần áo, một bên hung tận trừng mắt bị nghiêm tú tú quan tâm Lý Hồng Kỳ. Hắn cảm thấy trong lòng đặc biệt ủy khuất, rõ ràng là Lý Hồng Kỳ lái xe không khai hảo, mới cho quải đến điển hố đi. Dựa vào cái gì này đại buổi tối, ai mang chính là chính mình, đánh nước lạnh giặt quần áo vẫn là chính mình. Mà ngươi khởi sướng Lý Hồng Kỳ đâu? Cư nhiên còn có thể hưởng thụ đến nghiêm tú tú hỏi Hàn Ấn cẩn. Thế giới này, thật là đối hắn quá không hữu hảo A. Chương 106 Chương 106 Đại niên sơ nhị ngày này Lý trí quân cùng tạ Lan Hương cứ theo lẽ thường muốn mang theo bọn nhỏ về nhà mẹ để chúc Tết. Bất quá bởi vì mua xe ba bánh, cho nên là mở ra xe ba bánh đi. Này một đi một về, sắc thật tiết kiệm không ít thời gian. Khác không nói nhiều, liền nói từ tạ Lan Hương nhà mẹ để trở về lúc sau. Lý trí tú tam tỷ mội đều còn ở tạ Quế Hoa trong phòng ngồi, không có trở về đâu. Lại nói tiếp, này vẫn là lý trí quân xuyên tới nhiều năm như vậy đầu một hồi huynh muội năm cái đại niên sơ nhị ngày này có thể chạm vào tề. bất quá chợt vừa thấy đến lý chí hà, lý chí quân khiếp sợ. nguyên lai like lý chí hà có mang đệ nhị thai, này sẽ thắng đã thức đủ. nhìn kia bụng đều lao đại, mà đường gia bảo sơ mới nhìn đến lý chí quân khi, còn có rúm lại một chút. bất quá chờ nhìn đến lý chí quân đỉnh đến ngoài phòng đầu xe ba bánh khi, đôi mắt xoát lập tức liền sáng. bất quá rốt cuộc đối lý chí quân còn có điểm sợ hãi. Mặc dù này sẽ mắt thèm tới rồi các điểm, cũng không dám mở miệng nói ngồi ngồi xe ba bánh. Chứ bỏ Lý Trí Hà, một cái khác làm Lý Trí quân tương đối kinh ngạc phỏng trừng liền phải số Lý Trí Mỹ. Nói như thế nào, tuy rằng mặc quần áo trang điểm còn không có gì biến hóa, nhưng là cả người tinh khí thần cùng trước kia đại không giống nhau. Ít nhất ở La Kiến Dân trước mặt, Lý Trí Mỹ rất có vài phần nói một không hai khi thế. Mà La Kiến Dân, cũng là đầu một hồi nhìn đến Lý Trí quân bọn họ. Lộ ra vài phần thân cận ý từ tới. Cũng không biết lý trí Mỹ này ngắn ngủn mấy tháng thời gian, rốt cuộc là dùng gì phương pháp, thật đúng là đem la kiến dân cấp cải tạo không ít. Đặc biệt là la kiến dân chạy tới thượng vê đút cờ kia biết công phu, tạ quế hoa chạy nhanh hỏi lý trí Mỹ, tiểu Mỹ à, kiến dân gần nhất đối với ngươi như thế nào a Đừng nhìn la kiến dân hiện tại thoạt nhìn là đối lý trí Mỹ hảo không ít, nhưng ở không có nghe được lý trí Chí Mỹ chính miệng thừa nhận phía trước. Tạ Quế Hoa là như thế nào cũng không có biện pháp hoàn toàn yên lòng. Đặc biệt là hai vợ chồng lại trốn thoát tới rồi huyện thành đi bán thức ăn, khối này thể là cái gì tình huống, ai cũng không biết ta. Thấy Tạ Quế Hoa hỏi đến cái này, lý Chí mị cho Tạ Quế Hoa một cái an tâm tươi cười, Mẹ, ngươi yên tâm, ta hiện tại rất tốt, chưa từng có tốt như vậy quá. Không có thảo người ghét la ra người, làm sống cũng so trước kia xuất công muốn nhẹ nhàng nhiều. Kết quả này kiếm được tiền còn không ít. Lý trí Mỹ là thật sự cảm thấy, không còn có so này càng tốt nhật tử. Lý trí Mỹ thậm chí động ý niệm, nàng muốn đi thành phố khai một quán ăn ý niệm. Nghĩ đến đây, lý trí Mỹ chạy nhanh xin lỗi cùng lý trí quân cùng lý trí Cương nói, Đại ca, nhị ca, có một chuyện ta phải cùng các ngươi nói tiếng xin lỗi trước. Lý trí Cương cùng lý trí quân thấy lý trí Mỹ đột nhiên tới như vậy một câu, đều đem ánh mắt nhìn qua đi. Lý trí Mỹ tiếp theo nói, vốn dĩ mượn các ngươi tiền, là nên tránh liền còn. Nhưng là, ta này tiền còn tính toán lưu trữ khai quán ăn dùng. Cho nên, các ngươi nếu là không vội mà dùng tiền nói, có thể hay không lại chấm rãi, chờ ta đỉnh đầu tùng điểm thời điểm, ta trả lại cho các ngươi. Lý trí quân còn tưởng rằng là gì sự đâu. Thấy là như vậy một chuyện nhỏ, lập tức liền nói, không có việc gì, ngươi trước cầm đi dùng đi. Này khai quán ăn đến không ít tiền đi. Có đủ hay không? Không đủ nhị ca lại mượn ngươi điểm. Một bên lý trí cương vốn dĩ cũng muốn học lý trí quân nói, nhưng tưởng tượng đến nghiêm tú tú, lập tức liền héo đi xuống. Hắn nhưng không thể so lý trí quân, này đương gia làm chủ cũng không phải là chính mình. Này nếu là không trải qua nghiêm tú tú liền như vậy ứng thừa xuống dưới, nghiêm tú tú trong lén lút nhất định đến tìm chính mình phiền toái. Lý trí Mỹ được lý trí quân như vậy một câu. Đương trường liền cảm động không được, cảm ơn nhị ca, ta chính mình đỉnh đầu tiền hẳn là đủ rồi. Nếu không đủ nói, ta lại đến phiền Toái nhị ca đi. Nghe lý trí Mỹ như vậy vừa nói, xem ra nàng đã sớm đem hết thể đều cấp kế hoạch hảo. Lý trí quân cũng cảm thấy yên tâm, kêu hành, ngươi nếu là mặt sau có gì sự, nhớ rõ cùng nhị ca nói một tiếng là được. Ơn ơn, ta sẽ... Lý trí Mỹ chạy nhanh gật đầu đáp. Một bên lý trí tú nhìn đến lý trí Mỹ hảo. Cũng vạn phần cảm thán, tiểu mị a, ngươi nhật tử khẳng định có thể càng ngày càng tốt. Nhìn đến huynh đệ tỷ muội gian cho nhau hỗ trợ, hòa thuận vui vẻ. Nơi này người, vui mừng nhất phòng trường phải kể tới tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân hỉ. Giờ phút này tạ Quế Hoa một tay nắm la hiến, một tay nắm la lan. Đối với đại gia nói, các ngươi chưa ngồi, mẹ đi cho các ngươi lại lấy điểm đậu phộng hạt dưa ra tới. Tạ Quế Hoa nói, liền mang theo hai hải tử vào buồng trong xoay người liền cầm một túi hạt dưa đậu phộng ra tới, sau đó rầm một chút, đổ hơn phân nửa ở trên bàn. Một đào xong, liền chạy nhanh tiếp đón Lý Chí Cương bọn họ lại đây ăn. Lúc này mới chú ý tới, ở đoàn người đều vô cùng cao hứng thời điểm, chỉ có đỉnh cái bụng to Lý Chí Hà vẫn luôn hậm hực một khuôn mặt. Tạ Quế Hoa còn tưởng rằng nàng thân thể không thoải mái, chạy nhanh khẩn trương hỏi, tiểu Hạ a, ngươi đây là sao làm? Có phải hay không nơi nào không thoải mái a? Lý trí hà đảo không phải bởi vì thân thể nguyên nhân, mà là nhìn nhà mẹ đẻ huynh đệ tỷ mỗi năm cái, hiện giờ là mỗi người đều qua đến càng thêm hảo lên, giống như hiện tại liền nàng một người, ngược lại lướt qua càng kém. Theo Lý tới nói, này đồng ruộng đều phân, chỉ cần người cần mẫn một chút, cuộc sống này tóm lại là càng ngày càng tốt. Nhưng bất đắc dĩ thực, đường gia bảo người này trời sinh liền so người khác nhiều một cùng người gân, trước kia trong đội muốn xuất công. Có sống là có cưỡng chế tính, đường gia bảo liền tính là lại không muốn, kia cũng đến xuất công. Chính là này mà một phần, liền không ai buộc hắn làm việc, đường gia bảo liền trở nên càng thêm lười lên. Vốn dĩ lý trí hà chính mình còn có thể làm điểm sống, nhưng này một mang thai, hơn nữa thân thể cũng không thế nào hảo, rất nhiều việc nặng liền làm không được. Vì thế, đoàn người đều là được mua một năm, nhưng nhà bọn họ... Lăng lạc quá đến so với lúc trước không có phân mà thời điểm còn muốn kém. Cho nên đại gia hứng thú bừng bừng nói chuyện phiếm thời điểm, Lý Trí Hà trong lòng là càng thêm khổ sở đi lên. Giờ phút này tạ quế hoa như vậy quan tâm vừa hỏi, đại gia lập tức liền dừng lại nói chuyện phiếm, động tác nhất trí nhìn về phía Lý Trí Hà. Lý Trí Hà bị các ca ca tỷ tỷ như vậy vừa thấy, hốc mắt lập tức liền đỏ, ta, ta không có việc gì. chính là cảm thấy. Các ngươi đều hảo có tiền đồ, theo ta nhất vô dụ. Nhắc tới cái này, trong phòng lập tức liền an tĩnh lại. Cuối cùng, vẫn là cùng lý trí hà quan hệ tốt nhất lý trí mị trước mở miệng, tiểu hạ à, đừng lo lắng, ngươi trước hảo hảo đem hải tử sinh hạ tới. Chờ hai tử lớn một chút, ngươi tới tìm tỷ, đi theo tỷ cùng nhau bán thức ăn cũng đúng. Hoặc là chính mình khai cửa hàng, làm tiểu sinh ý cũng là có thể. Lý trí mị nói cái này, thật đúng là không phải đang an ủi Lý Chí Hà, nàng là thật sự có nghĩ thầm giúp đỡ Lý Chí Hà một phen, cho nên mới nói như vậy. Đừng nhìn Lý Chí Mỹ đi huyện thành mới mấy tháng thời gian, nhưng Lý Chí Mỹ người này có dạ tâm, dám đua, ái nghiên cứu. Hiện tại ở Lý Chí Mỹ trong mắt, huyện thành chính là một cái có thể nhặt bạc hảo địa phương. Nhưng mà Lý Chí Mỹ dạ tâm cũng không ngừng điểm này, nàng cảm thấy quang có bạc còn chưa đủ, nàng còn muốn vàng. Cho nên. Lý Chí Mỹ mới hạ quyết tâm, tính toán quá xong năm đi thành phố sâm sấm. Lý Chí Hà nghe xong Lý Chí Mỹ nói, sở trường xoa xoa nước mắt, vẻ mặt không tự tin hỏi: Nhị tỷ, ta, ta có thể được không? Vì làm Lý Chí Hà càng có tự tin một ít, Lý Chí Mỹ chém đinh chặt sắt nói cho nàng: Hành, tin tưởng nhị tỷ, ngươi nhất định hành. Hơn nữa vì càng tốt thuyết phục Lý Chí Hà, Tiểu Hà, nhị tỷ nói cho ngươi một câu. Người này không ra khỏi cửa thân không quý, nói chính là đạo lý này. ngươi nếu là không thừa dịp tuổi trẻ thời điểm lang bạt một chút, ngươi cả đời này đều sẽ không bị người để mắt. Lời này, kỳ thật là lý trí Mỹ trong khoảng thời gian này cảm xúc. Không nói người khác, đơn nói nàng chính mình. Đừng nhìn ra cửa mới mấy tháng, nhưng này tiền thực sự thật đúng là tránh tới rồi không ít. Lâm về nhà thời điểm, lý trí Mỹ cắn răng một cái. Cấp la lão nhân cùng tề chiêu đệ các mua một bộ tân y phục trở về, nhưng đem kia một đám chị em dâu đôi mắt, đều cấp xem đỏ. Nàng mua quần áo nguyên nhân, một cái là vì lưu tại trong nhà đi học la yến, hy vọng lấy lòng la lão nhân cùng tề chiêu đệ có thể làm cho bọn họ đối la yến hảo một chút. Một cái khác chính là muốn khoe ra một chút, làm cho bọn họ nhìn xem, nàng lý trí Mỹ liển tính là ly lão la ra, không dựa trong nhà kia địa bàn làm theo có thể sống được thực hảo. Không thể không nói, lý trí Mỹ này nhất chiêu thật đúng là lập tức hù ở lão la gia vài người. Liên nói này năm rồi cơm tất nhiên, trước kia đều là nàng ở nhà bếp bên trong vội đến chân không chạm đất. Hiện tại, nàng có thể mặc đến sạch sẽ ở cái bàn trước mặt ngồi, đổi mấy cái chị em dâu đi nhà bếp bận việc đi. Cho nên, người nếu muốn người khác để mắt, còn phải đua ra một chút tác dụng tới. Nàng nếu là không ra cái này môn, không đi huyện thành, quang thủ phân xuống dưới mà. Chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ được đến như vậy đãi ngộ. Chính là bởi vì chính mình tự mình thể hội quá, cho nên Lý Trí Mỹ hiện tại cũng tại thuyết phục Lý Trí Hà. Ở không có gả chồng phía trước, các nàng tỷ mội hai cảm tình đã từng là tốt nhất. Hơn nữa Lý Trí Hà tính cách yếu đuối vẫn luôn đều thực gián Lý Trí Mỹ. So với Lý Trí tu tới, Lý Trí Mỹ đối Lý Trí Hà cảm tình sẽ càng sâu một ít. Lý Trí Hà thật đúng là bị Lý Trí Mỹ nói động tâm. Bất quá nàng tính tình mềm yếu quán, chuyện lớn như vậy nàng một người cũng không dám quyết định, vì thế liền lấy ánh mắt đi xem Đường Gia Bảo. Mà Đường Gia Bảo đã sớm bị Lý Chi Quân ngừng ở cửa phòng khẩu xe 3 bánh cấp làm cho tâm ngứa không được, này sẽ nghe được Lý Chi Mỹ đáp ứng mang theo chính mình đi ra ngoài, kia càng là cầu mà không được. Vì thế lập tức lấy lòng đối với Lý Chi Mỹ cười nói, kia cảm tình hảo, chính là cảm ơn nhị tỷ. Đối mặt Đường Gia Bảo. Lý gia toàn gia thái độ kỳ thật là không sai biệt lắm. Đối hắn ấn tượng, cũng đều không thế nào hảo. Bất quá rốt cuộc là chính mình mội phu, có lý trí hà này một tầng quan hệ ở, lý trí Mỹ cũng không hảo quá không cho đường ra bảo mặt mũi, tạ liền không cần, ngươi đối tiểu hà hả hảo điểm là được. Đó là hẳn là, hẳn là. Nay sẽ, lý trí Mỹ mặc kệ là nói gì, đường ra bảo đều sẽ cười gật đầu ứng thừa xuống dưới. Lại nhiều ngồi một hồi. Trừ bỏ lý trí hả bởi vì qua xa, lại lớn bụng đến cùng năm rồi giống nhau ngủ lại xuống dưới. Mặt khác, liền đều đến chạy nhanh đi trở về. Lý trí tú cùng lưu mãn kim là cưới xe đạp lại đây, cho nên đảo không có gì. Chính là lý trí Mỹ cùng la kiến dân lần này tử mang theo tam hải tử, xác thật không được tốt đi. Lý trí quân đơn giản mở ra xe ba bánh tiến bọn họ một đoạn đường. Đem người đưa đến cửa phòng khẩu, với lúc đụng tới ra tới đổ nước tể chiêu đệ. Nay tề chiêu đệ vừa thấy đến lý trí quân mở ra xe ba bánh, đôi mắt lập tức liền xem thẳng. Chờ đến lý trí quân vừa đi, liền chạy nhanh đem la kiến dân cấp kéo đến một bên hỏi, kiến dân à, ta mới vừa không nhìn lầm đi. Tiểu Mỹ nhà mẹ đẻ cái kia du thủ du thực nhị ca, sao là có thể mua nổi xe ba bánh tới đâu? La kiến dân nghe được tề chiêu đệ nói lý trí quân là du thủ du thực, lập tức khẩn trương hướng lý trí Mỹ phương hướng xem xét một chút. Xác định lý trí mỹ không có nghe được Tề Chiêu đệ những lời này, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Khẩu khí này buông lỏng, đối với Tề Chiêu đệ liền có điểm không lớn kiên nhẫn. Mẹ, ngươi lần sau nói chuyện chú ý điểm, đừng lao du thủ du thực du thủ du thực đều. Nhân gia tốt xấu là tiểu mỹ nhị ca. Tề Chiêu đệ bị La Kiến Dân này thái độ, lập tức cấp lộng lốc. Nay vẫn là đầu một hồi, La Kiến Dân bởi vì cái này giáp mặt nói nàng đâu, tức khắc. Lại là kinh ngạc lại là có chút thương tâm la kiến dân giờ phút này thái độ, kiến dân, ngươi sao chỉ trích khởi mẹ ngươi tới a La kiến dân cũng không nghĩ tới tề chiêu đệ dễ dàng như vậy, đã bị thương tới rồi tâm. Bất qua rốt cuộc là tự mình mẹ, vẫn là đau lòng. Đang muốn hảo hảo an ủi tề chiêu đệ, giải thích một chút chính mình không phải cái kia y tứ. Kết quả, bên trong lý trí Mỹ liền bắt đầu gọi người, kiến dân, ngươi tiến vào một chút, ta có việc tìm ngươi. Nghe được lý trí mỹ kêu chính mình, la kiến dân lập tức cũng bất chấp tề chiêu đệ nghĩ như thế nào, mẹ, tiểu mỹ có việc kêu ta đâu. Ta liền đi vào trước ha. Nói xong, liền không hề làm chuẩn chiêu đệ, chạy nhanh hồi chính mình phòng. Lưu lại tề chiêu đệ đứng ở nơi đó, vẻ mặt thương tâm nỉ non, nhà ta kiến dân sao liền thay đổi đâu. Chương 107 chương 107 Lý trí hà ở nhà mẹ đẻ kỳ thật cũng liền so hai cái tỷ tỷ nhiều ở ba ngày. Đến sơ sáu ngày đó, liền cùng đường Gia Bảo cùng nhau mang theo đường Bằng Phi đi trở về. Lần này chính mình ra, đường Gia Bảo liền lại không thấy bóng người. Đến bây giờ, đã hợp với một cái tuần không ra. Lý Chí hà đĩnh cái cực đại bụng, còn phải lo liệu sự tình trong nhà. Trong lòng cũng không phải không oán trách đường Gia Bảo, chính là nàng kia mềm yếu tính tình, cũng cũng chỉ có thể chính mình ở trong lòng ngẹn chứ. Kết quả, tới rồi đường Bằng Phi báo danh ngày này. Biến mất một đoạn thời gian đường Gia Bảo lại đã trở lại. Lý Trí Hà vừa thấy đến đường Gia Bảo, đôi mắt liền sáng ngời. Gia Bảo, ngươi nhưng xem như đã trở lại, vừa lúc qua hôm nay muốn khai giảng, ngươi đưa hắn đi trường học báo danh đi. Đường Gia Bảo này 10 ngày qua ở bên ngoài vẫn luôn cùng một đám hồ bằng cẩu hữu chơi bài. Kết quả, vận may thật sự là quá bối, lăng là đem trong tay tiền toàn thua cái không còn một mảnh. Trong lòng chính bực bội đâu nghe được Lý Chí Hà làm hắn mang Hải Tử đi báo danh, vừa định không kiên nhẫn nói, không đi không đi. Nhưng mà nhìn đến Lý Chí Hà bỏ tiền động tác, đem trong miệng muốn nói nói cấp nuốt đi xuống. Lý Chí Hà đem đường bằng phi học phí giao cho Đường Gia Bảo, còn dặn dò vài câu. Đường Gia Bảo một tiếp nhận tiền, tâm tư đã sớm không biết chạy chạy đi đâu. Lý Chí Hà nói cái gì, hắn liền một cái kính gật đầu, kỳ thật một câu cũng không có nghe đi vào. Thật vất vả chờ lý trí hà nhắc mãi xong rồi, đường gia bảo chạy nhanh nắm hải tử tay, liền chạy đi ra ngoài. Đường gia bảo một đường nắm nhà mình nhi tử tay, đi ở đi trường học trên đường. nay đi tới đi tới, trong lòng càng thêm nỡ lên. Dứt khoát trực tiếp mang theo đường bằng phi quải nói đi cung tiêu xã, hoa 5 phần tiền cấp đường bằng phi mua hai khối đường. hướng hắn, làm hắn đừng cùng lý trí hà nói, chính mình hôm nay không có mang hải tử đi ra ngoài báo danh sự tình. Sau đó mang theo hài tử, lại chạy tới cùng mấy cái hồ bằng cẩu hữu cùng nhau chơi bài đi. Vốn định dựa vào đường bằng phi học phí tới gỡ vốn đường gia bảo, ngay từ đầu vận may thực sự là không tồi. Hợp với tháng 10 tới đem đại, trong túi tiền lập tức liền mau đột phá đến 20. Mừng đến đường bằng phi hận không thể cắm dễ tại đây trên chiếu bạc. Nhưng mà, thực mau, vận may dần dần liền không được. Trong túi mặt tiền cũng ở một chút một chút biến thiếu. Càng đến phía sau, Vẫn may liền càng kém cỏi, chờ đến trong túi mặt rốt cuộc đảo không ra một phân tiền thời điểm. Đường gia bảo toàn bộ phía sau lưng đều đã bị hắn làm mất. Làm sao bây giờ? Hắn đem đường bằng phi học phí cũng cấp thua xong rồi. Tưởng tượng đến Lý Chí Hà đã biết về sau bộ dáng, Đường gia bảo trong lòng liền bắt đầu trột dạ lên. Mang theo đường bằng phi ở bên ngoài hạt xoay ban ngày, cuối cùng là làm Đường gia bảo nghĩ tới biện pháp. Hắn tính toán trở về trước lửa lý trí hà nói học phí đã giao, đến lúc đó lại đi tìm người mượn mượn đi. Tuy rằng hiện tại, đường gia bảo trong lòng cũng không đế thực. Bởi vì dựa vào nhân phẩm của hắn, toàn bộ trong thôn mặt đã không có người nguyện ý vay tiền cho hắn. Sợ đường bằng phi cho hắn trọc thùng nói dối, còn cho phép không ít về sau chỗ tốt, cuối cùng là làm đường bằng phi lần nữa đối với hắn bảo đảm, kiên quyết sẽ không nói cho lý trí hà không có giao học phí sự tình. Trở về thời điểm, bên ngoài thiên đã hát thấu. Lý trí hà vẫn luôn ở nhà mặt trở, này đồ ăn đều làm tốt, nhưng chính là không thấy này phụ tử hai cái trở về. Kết quả, người thật vất vả đã trở lại, nhưng lại là hai tay trống chân về nhà. Gia bảo, ngươi không phải mang hải tử báo danh đi sao? Ta sao không thấy được hải tử đem thư cấp lánh trở về a Đường gia bảo trợn tròn mắt, hắn quang nghị hướng đường bằng phi đi, lại quên mất này mang hải tử báo danh. Nhưng không phải đến đem thư cấp lánh trở về sao? Vừa thấy Đường Gia Bảo như vậy, lý trí Hà nào còn có không rõ a. Tưởng tượng đến Đường Gia Bảo đều có thể đem Hải Tử học phí đều cấp cầm đi trên chiếu bạc thua, lý trí Hà cả người đều tức giận đến phát run lên. Phải biết rằng, trong nhà kỳ thật đã không có gì tiền. Nhớ trước đây, Đường Gia Bảo đi theo Lý Chí Quân đi ra ngoài kéo bạch buồn là tránh điểm, nhưng Đường Gia Bảo là ai a? Cho dù là bị Lý Chí Quân cấp vốn sợ, cũng liền nhiều nhất không dám đối với lý trí hà đánh chính là này đánh cuộc nghiện lại nơi nào là dễ dàng như vậy liền từ bỏ đường gia bảo bắt đầu hống ngay từ đầu thật đúng là từ lý trí hà trên tay hống không ít tiền đi ra ngoài hơn nữa mấy năm nay sinh hoạt cũng hoa không ít tiền có thể nói đường bằng phi này học phí đã là lý trí hà cắn răng lấy ra tới cho nên hiện tại cho dù là luôn luôn yếu đối lý trí hà cũng khí không quan tâm đột nhiên lập tức bổ nhào vào đường ra bảo trên người, lại khóc lại đánh lên. Ngay từ đầu, đường ra bảo còn trốn tránh không dám đánh trả. Nhưng lý trí hạ này sẽ bởi vì hoài hài tử, cảm xúc vốn dĩ liền dễ dàng kích động, lại bị chuyện này như vậy một kích thích, đánh lên người tới thuộc hạ sức lực liền lớn không ít. Đường ra bảo hợp với bị đánh vài hạ, đánh đến hắn đều đau lên. Đến cuối cùng thật sự là chịu đựng không được, liền dùng lực đẩy lý trí hạ một phen. đẩy lý trí hạ cả người liền té ngã trên mặt đất. Này một quăng ngã, mặt lập tức liền trở nên trắng bệch đi lên, sợ trường vô về chính mình bụng, không ngừng giây lên gì. Trên chán, bởi vì đau đớn mà bắt đầu toát ra đại tích đại tích mồ hôi ra tới. Một bên đường bằng phi đã sớm bị này biến cố, sợ tới mức qua một tiếng, liền khóc giống lên. Đường gia bảo hiện tại cũng chân tay luôn cũng thực, hoảng loạn một chút, chạy nhanh chạy đi ra ngoài gọi người tới hỗ trợ. Lý trí quân bọn họ được đến tin tức chạy tới nơi thời điểm, Lý trí Chí Hà chính trắng bệnh một khuôn mặt nằm ở trên giường, mép giường phóng, là nàng kiều tử nhất sinh mới sinh hạ tới hài tử, bởi vì kia một quăng ngã, Lý trí Hà sinh non, hài tử cũng bởi vì như vậy, thoạt nhìn cái đầu lại gầy lại tiểu nhân, Tạ Quế Hoa vừa thấy đến Lý trí Hà như vậy, nước mắt soát lập tức liền chảy xuống dưới, lôi kéo Lý trí Hà tay một mặt khóc, một mặt nói, tiểu hạ a. Mạng ngươi sao liền như vậy khổ a? Mà Lý Chí Hà vừa thấy đến tạ Quế Hoa, hốc mắt cũng đi theo đỏ lên. Biết rõ ở cữ bên trong không thể rơi lệ, nhưng này sẽ thật sự là nhịn không được a. Cuối cùng, mẹ con hai cái ôm đầu khóc giống lên. Liên ở tạ Quế Hoa cùng Lý Chí Hà hai người khóc giống thời điểm. Lý Chí quân xanh mét một khuôn mặt hỏi, trước đừng khóc. Tiểu Hà ta hỏi ngươi, đường ra bảo đâu? Nhưng Lý Chí Hà vẫn luôn nằm ở trên giường, này sẽ... Nàng cũng không biết đường ra bảo rốt cuộc đi đâu. Lại nói tiếp, Đường Gia Bảo lúc trước một không cẩn thận đẩy Lý Chí Hà lúc sau, nhưng thật ra hợp với ở Lý Chí Hà mép giường thủ vài Thiên. Bưng trà đưa cơm, cũng đi theo hầu hạ vài Thiên. Nhưng kỳ quái chính là, biết Lý Chí Hà nhà mẹ đẻ người hôm nay sẽ qua tới lúc sau, Đường Gia Bảo từ buổi sáng bắt đầu, đã không thấy tâm hơi bóng người. Mà Đường Gia Bảo rốt cuộc ở đâu đâu? Hắn bất quá là bởi vì sợ hãi Lý Chi Quân, mà trước tiên trốn đến nhà mình cha mẹ đi nơi nào rồi. Mặc kệ đường phụ đường mâu rốt cuộc có bao nhiêu chán ghét cái này không nên thân nhi tử, nhưng tóm lại là chính mình sinh hạ tới. Này sẽ xem hắn bởi vì sợ hãi, mà run bần bật bộ dáng, trong lòng lại là đau lòng, lại là bất đắc dĩ thực. Đặc biệt là đường Gia bảo vẫn luôn ở khóc đều, ba, mẹ, các ngươi liền giúp ta đi xem tiểu Hà đi. Làm ta ở các ngươi nơi này đợi, chờ đến tiểu hà nhà mẹ đẻ người vừa đi, ta lập tức liền trở về. Ta bảo đảm, ta về sau nhất định sẽ học giỏi. Đường phụ đường mẫu bị đường gia bảo cầu đến cuối cùng, mềm lòng. Vừa mới chuẩn bị đáp ứng một hồi liền qua đi, giúp đỡ chiêu đái lý trí hà nhà mẹ đẻ người thời điểm. Bên này lý trí quân cùng lý trí cương huynh đệ hai cái, ở đường bằng phi dẫn rất hạ, đã đi tới đường phụ đường mẫu nhà chính cổng lớn. Vừa vặn cùng đang chuẩn bị đi ra ngoài đường phụ đường mẫu đụng phải vừa vặn. Một bát người còn không có đánh thượng tiếp đón tới, mắt sát lý trí quân lập tức liền nhìn đến trong phòng đang chuẩn bị trốn đi đường ra bảo. Lập tức nói cái gì cũng không nói, trực tiếp vòng qua đường phụ đường mẫu, nhanh chóng bọn tới bên trong đi. Đem đang muốn trốn đi đường ra bảo, cấp bắt vừa vặn. Trực tiếp dẫn theo đường ra bảo cổ áo, đem người cấp sách lên. Đường ra bảo bởi vì bị lý trí quân sách chính là cổ áo. Làm cho cổ kia một khối lập tức bị cổ áo cấp thít chặt không có biện pháp hô hấp. Không trong chốc lát mặt liền nghẹn đỏ bừng đỏ bừng, cả người hai chân cách mặt đất ở không trung kịch liệt dây rùa lên. Mà đường phụ đường mẫu bị lý trí quân đột nhiên tới lần này, hoàn toàn cấp dọa tới rồi, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Nay một phản ứng lại đây, đường mẫu liền muốn xông tới giải cứu đường gia bảo, bị lý trí quân hung tận trừng mắt nhìn một chút. Tay đều rôi đến trước mặt, lại cấp dụt trở về. Sau đó trơ mắt nhìn lý trí quân sách theo đường ra bảo, nên ngang đi rồi. Đường mâu gấp đến độ đều mau khóc, muốn đuổi theo qua đi, lại bị cùng nhau cùng lại đây lý trí cương cấp chặn Lý trí cương nói, ông thông gia bà thông gia xin yên tâm, ta nhị đệ có chừng mực thực. Đường phụ đường mậu rất muốn phi một câu, người lạ như thế này sách theo đi, còn gọi có chừng mực. kia cái gì mới kêu không đúng mực a Nhưng lời này, bọn họ bởi vì đối lý cũng chỉ dám ở trong lòng nói thầm. Cho dù là giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, cũng lăng là nghị không ra mặt khác biện pháp tới. Cuối cùng chờ đến Lý Trí Cương cũng đi theo rời đi lúc sau, đường mẫu chạy nhanh đẩy đường phụ một phen, mau, đem láo đại kêu lên, chúng ta cùng nhau đi theo đi xem a. Liên tính là đường ra bảo lại không nên thân, Tổng không thể thật sự trơ mắt nhìn hắn thật sự bị đánh cho tàn phế đánh hỏng rồi đi. Nhưng mà đường phụ chạy tới trong đất tìm đại nhi tử, Lại bị báo cho, nhà hắn lao đại mới vừa mang theo hài tử tức phụ gì, cùng nhau trở về nhà mẹ đẻ. Nay nào còn có không rõ a Lao đại gia rõ ràng chính là không nghĩ trộn lẫn tiến vào việc này, cấp cố ý né tránh bái. Đường mẫu ở trong phòng đứng ngồi không yên chờ đường phụ đi tìm đại nhi tử, hảo cùng nhau qua đi giải cứu đường Gia bảo. Kết quả, lại chỉ chờ tới ủ rũ cụp đôi đường phụ một người. Đường mẫu không cam lòng ra bên ngoài nhìn nhìn. Trong lòng tức khắc lập tức liền trở nên thật lạnh thật lạnh. Hung tợn mắng một câu, này Lão đại gia tức phụ, cũng quá nhẫn tâm điểm A. Con Dung nói sao, khẳng định là Lão đại gia tức phụ tỉnh nhà mình nhi tử, đem nhi tử cấp tỉnh đi rồi. Nếu không nào có êm đẹp trên mặt đất làm sống, kết quả lại liền ra đều không trở về, trực tiếp con cái quốc liền đi nhà mẹ đẻ A. Bất quá này sẽ không phải mắng chửi người thời điểm, đường mẫu càng lo lắng đường ra bảo tình huống. Giờ phút này cũng không rảnh lo sợ hãi, lôi kéo đường phụ cùng nhau, liền cấp vội vàng hướng đường ra bảo gia chạy đến. Kết quả đuổi tới đường ra bảo gia khi, nhìn đến kia một màn tình huống, lập tức liền tê tâm liệt phế khóc kêu vọt qua đi. A, nhà của ta bảo. Chương 108 chương 108. Chỉ thấy đường ra bảo bị cởi hết nửa người trên, cấp điếu tới rồi ngoài phòng đầu đại cây táo thượng, đang bị lý trí cương lấy chút điều dùng sức cốt đánh. Mà Lý Trí Quân thì tại bên cạnh hung ác nhìn chằm chằm, mà đường Gia bảo tắc bị chịu một cái kính xin khoan dung. Đường Gia bảo lần này, xác thật là chạm được Lý Trí Quân lôi điểm. Đối với hắn tới nói, nhất thống hận có hai loại người, đánh bạc cùng đánh tức phụ. Nhưng cố tình đường Gia bảo lần này, đêm này hai dạng đều cấp chiếm toàn. Tuy rằng đẩy Lý Trí Hà kia một phen có lẽ hắn không phải có tâm, nhưng đừng quên, Lý Trí Hà là cái lớn bụng sắp sinh thái phụ. Hàn chẳng lẽ không có một chút ý thức, này đầy, rất có thể lý trí hà cùng nàng trong bụng hài tử liền sẽ đều giữ không nổi sao. Nếu không phải bởi vì chính mình sức lực thật sự là quá lớn, sợ dưới cơn thịnh nộ, một cái không cẩn thận cấp làm ra mạ người tới. Dựa vào đường ra bảo làm xuống dưới sự tình, lý trí quân khẳng định đến chính mình tự mình động thủ đánh người mới có thể bình ổn tức giận. Lý trí cương trong lòng cũng phẫn nộ, nhưng thật ra hung hăng đem đường ra bảo cấp tấu một đốn. Chính đấu đắc thủ toan tưởng nghỉ một chút thời điểm, đã bị đột nhiên lên một cổ mạnh mẽ cấp vọt tới một bên đi. May mắn hắn chạm đến tương đối ổn, không bị này cổ lực đạo cấp hướng ném tới trên mặt đất đi. Mà xông tới người, đúng là đường mẫu. Đường mẫu nhìn đến đường gia bảo bị đánh đến một thân vết máu bộ dáng, liền tâm can thịt đau thực. Khoe mắt tấn nước trừng mắt nhìn lý trí cương cùng lý trí quân liếc mắt một cái, mới bổ nhào vào đường gia bảo trên người, một cái kính khóc tê ơ. Ngay cả đi theo phía sau đường phụ, cũng bởi vì tức giận mà phát run một thân, chỉ vào lý trí quân bọn họ chỉ trích nói, các ngươi lão người của lý gia còn giảng không nói điểm đạo lý A. Đây là khi dễ chúng ta lão đường gia không ai, tùy ý khinh nục tới A. Chỉ trích sau khi xong, lại chạy nhanh chỉ huy đường mẫu. Hai vợ chồng già luôn cuống tay chân, liền muốn đem đường gia bảo cấp tử trên cây lọng xuống dưới. Lý trí quân bị bọn họ như vậy một lóng tay trách đều cấp khí cười. Cảm tình nhà hắn muội muội bị người khi dễ liền gì lời nói cũng không nói, bọn họ bất quá là bởi vì lý trí hà bị khi dễ, mới tấu đường ra bảo một đốn, đảo biến thành bọn họ thành cái kia khi dễ người hiểu rõ. Nay đạo lý, cảm tình đều là dựa vào bọn họ lao đường ra tới A. Lý trí quân này sẽ đang ở nổi nóng, cũng lười đến đi theo hai người giảng đạo lý, đang muốn tiến lên đem bị đường mẫu từ trên cây lộng xuống dưới lúc sau. Liên vẫn luôn hộ ở sau người đường gia bảo cấp kéo ra tới thời điểm, tạ quế hoa từ buồng trong ra tới. Nếu không phải lần này bởi vì Lý Trí Hà xảy ra chuyện, tạ quế hoa thật đúng là không biết Lý Trí Hà quá đến tuột cùng là cái thế nào nhận tử. Liên ở vừa mới, nàng ở buồng trong bên trong cùng Lý Trí Hà ôm đầu khóc giống sau khi xong. Đang chuẩn bị đem trên giường hài tử bế lên đến xem, kết quả lại phát hiện, này ngày mùa đông, Lý Trí Hà cái cư nhiên là một giường hơi mỏng thu bị. Hỏi Lý Chí Hà mới biết được, này cư nhiên là trong nhà còn sót lại một giường cái bị. Tạ Quế Hoa chạy nhanh kéo Lý Chí Hà tay một sờ, mới phát hiện Lý Chí Hà tay vẫn luôn là lạnh leo lạnh leo. Sau đó Tạ Quế Hoa lại đem phía dưới lót khăn trải giường một hiên khai, mới phát hiện phía dưới lót tất cả đều là dơm dạ, liền nệm bị đều không có. Này vẫn là ở ở cử A. Thật muốn như vậy ngồi xuống đi, Lý Chí Hà ở ở cử bên trong không rơi hạ bệnh căn mới là lạ. Cho nên, Đường Lý Trí quân cùng Lý Trí Cương huynh đệ hai cái đem Đường Gia Bảo trảo lại đây, treo ở dưới tảng cây đánh đến quỷ khóc sói gào thời điểm, Tạ Quế Hoa liền bồi Lý Trí Hạ ở buồng trong bên trong ngồi, vẫn luôn dựng lỗ tai, chồm nghe bên ngoài động tĩnh. Nhưng thật ra Lý Trí Hạ nghe được Đường Gia Bảo bị đánh thành như vậy, có vẻ phá lệ tâm thần không yên, bị Tạ Quế Hoa chừng mắt nhìn vài mắt, mới bằng lòng an phận nằm bất động. Nay sẽ nghe được Đường phụ Đường mẫu tới. Cư nhiên còn dám chỉ trích nàng Lao Lý ra không nói đạo lý, Tạ Quế Hoa nơi nào còn có thể ngồi đến đi xuống, khẳng định đến chạy nhanh ra tới a. Tạ Quế Hoa so với Lao Lạc gia kia một đám người, kỳ thật càng chán ghét chính là Lao Đường gia nhóm người này người. Bởi vì lúc trước, Đường gia bảo chính là dựa vào một trương miệng đem lý trí hạ cấp hôm đi. Phải biết rằng lúc ấy, Tạ Quế Hoa kỳ thật coi trọng chính là một khắc gia tiểu tử. Nhưng bất đắc dĩ, Đường gia bảo cùng Lý Trí Hà tương song thân lúc sau, thỉnh bà mối cùng Lý Trí Hà đến nhà mình đi xem khi, cũng ngày liền không làm người đã trở lại. Này lao đường gia nếu là cái loại này hiểu quy củ, thủ lệ nghĩa nên biết, nào có nữ hải tử tới cửa thân cận ngày đầu tiên liền đem người lưu lại a Nhưng đồng dạng, Lý Trí Hà cũng có vấn đề. Này đường gia người muốn lưu nàng, nàng sao liền không biết cự tuyệt đâu. Liên bởi vì như vậy, Tạ Quế Hoa liền tính là bất mãn nữa ý đường Gia bảo, khi đó cũng chỉ có thể đem Lý Chí Hà cấp gả cho lại đây. Rốt cuộc Lý Chí Hà đêm nay thượng không trở về, nàng nếu là không gả đường Gia bảo, thanh danh này chỉ sợ cũng không có. Kết quả này một gả, trừ bỏ Lý Chí Hà sinh đường bằng phi lúc sau, hài tử trăng tròn thời điểm, Tạ Quế Hoa cấp đã tới một lần, mặt sau liền bởi vì quá xa, rốt cuộc không có tới quá nơi này. Tạ Quế Hoa ban một khuôn mặt từ trong phòng ra tới, xem cũng không thấy Đường phụ Đường mẫu liếc mắt một cái, trực tiếp đối với Lý Chí Quân cùng Lý Chí Cương Vân phó nói, "Cương tử, ngươi đi vào giúp ngươi muội muội thu thập điểm đồ vật." "Quân tử, ngươi liền đem ngươi muội ôm ra tới, chúng ta hồi lý gia thôn." Mà Đường phụ Đường mẫu bị như vậy một lộng, cấp lộng trận tròn mắt. Đường phụ vẻ mặt không thể tin tưởng, bà thông gia, ngươi đây là muốn làm gì a?" Nào biết Tạ Quế Hoa vừa nghe Đường phụ kêu nàng bà thông ra, chạy nhanh nói: "Đừng, ta nhưng gánh không dậy nổi ngươi này một tiếng bà thông ra." "Ta này còn có thể làm gì a? Đương nhiên là đem ta khuê nữ cùng cháu ngoại đều cấp tiếp đi a. Chẳng lẽ còn lưu tại các ngươi lão đường ra, nhậm người xoa cục bột giống nhau, xoa viên xoa phương như vậy lăn lộn a? Chỉ sợ nếu không mấy năm, nhà ta tiểu Hà phải bị ngươi cấp lăn lộn không có." Mới vừa nói xong lời này, kia đầu lý trí quân ngay cả người mang chân đem lý trí hà cấp ôm ra tới, mẹ, đi rồi, theo chân bọn họ rong dài gì a, Mà lý trí cương, cũng đơn giản thu thập vài món lý trí hà quần áo, làm đường bằng phi cấp cầm. Sau đó chính mình bế lên mới vừa sinh hạ hải tử, cũng đi theo phía sau. Nhìn tạ quế hoa lần này là tới thật sự, đừng nói đường phụ đường mẫu, ngay cả đường gia bảo cũng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Nhưng lại cứ lý trí quân ở nơi đó, hắn liền tính là có nghị thẩm đi cản cũng không dám a Tiểu Hà, ngươi, này mới vừa trước miệng, tưởng từ lý trí hà xuống tay, đem người cấp khuyên lưu lại. Kết quả, lý trí quân về trước quá mức, lạnh một khuôn mặt nhìn đường Gia bảo liếc mắt một cái, đường Gia bảo đến miệng nói, lại cấp nuốt trở vào. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lý trí quân bọn họ đem lý trí hà cùng đường bằng phi đều cấp mang đi lý trí quân là khai xe ba bánh lại đây người này một phóng trên xe lập tức liền khai bay nhanh thực mau liền nhìn không tới bóng người đường gia bảo vốn dĩ chính khó chịu đột nhiên một cổ gió lạnh ra tới lập tức đánh cái đánh hắt xì đường mâu thấy thế lại là sinh khí lại là đau lòng nhìn thoáng qua đường gia bảo chạy nhanh liền đem người đỡ vào buồng trong nay tiến buồng trong người một nhà đều trợn tròn mắt bởi vì giờ phút này trên giường đã là trống rỗng Giờ phút này đường ra bảo mới nhớ tới, Lý Trí Quân mang theo Lý Trí Hà đi thời điểm, là lấy chăn bao người cùng nhau đi. Nhưng này chăn, là nhà hắn chỉ có một giường chăn A. Nay đều bị Lý Trí Quân lấy mất, kia hắn buổi tối còn cái gì. Tổng không thể ngày mùa đông, liền chăn cũng không che lại đi. Còn có thể làm sao bây giờ, đường phụ đường mâu chỉ có thể chạy nhanh tìm quần áo cấp đường ra bảo mặc vào, trước mang về chính mình ra đi bái chính là đường phụ đường mẫu quên mất một sự kiện đó chính là bọn họ hai vợ chồng gia hiện tại là cùng đại nhi tử ở cùng một chỗ chờ đến lao đại toàn gia từ nhà mẹ để trở về phát hiện đường gia bảo trụ tới rồi chính mình trong nhà lại là hảo một phen làm ở mỹ bất quá này đó đều là lời phía sau mà hiện tại lý trí hà đã ngồi ở đi lý gia thôn trên đường ngồi ở xe ba bánh thượng lý trí hà trong lòng vẫn là thấp thỏm bất an thực mẹ ta Ta liền như vậy đi trở về, có phải hay không không được tốt à? Mới vừa nói xong, đã bị tạ quế hoa đổ ập xuống mắng lại đây, cái gì kêu không tốt, ngươi cùng ta nói nói, rốt cuộc cái gì kêu không tốt? Chẳng lẽ, ngươi thật đúng là tưởng bị bọn họ lao đường ra cấp trà tân đến chết ta? Lý Chí hà bị tạ quế hoa mắng, một câu cũng không dám hồi, chỉ là gục xuống cái đầu ở nơi đó nghe. Này yếu đuối bộ dáng, xem đến tạ quế hoa ngược lại bắt đầu phạm đau. Nhìn không được dối thư tay phải ngón trỏ, đối với lý trí hà đầu liền điểm qua đi, ta nói ngươi sao liền như vậy vô dụng đâu. Ta thật hoài nghi, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta sinh hải tử. Tường nang tạ quế hoa, hiếu thắng cả đời, lại được cái như vậy vô dụng tiểu khuê nữ. Nhà mẹ đẻ người đều như vậy giúp đỡ suốt đầu, vẫn là như vậy một bộ mềm sụp sụp bộ dáng, xem đến tạ quế hoa trong lòng lại cấp lại tức Đừng nói tạ quế hoa. Ngay cả đằng trước mở ra xe ba bánh Lý Trí Quân, này sẽ trong lòng cũng đối Lý Trí Hà sinh vài phần không kiên nhẫn lên. Khó trách có thể bị đường ra người khi dễ thành như vậy, liền loại này bánh bao tính cách, không khi dễ người khi dễ ai à. Bất quá Lý Trí Hà tuy rằng bị tiếp đã trở lại, nhưng là mặt sau làm sao bây giờ, Lý Trí Quân lại còn phải đi hỏi một chút tạ quế hoa y tứ. Nhưng là người, trước cấp lộng tới Lý Trí Quân trong nhà. Vô hắn! hiện tại liền lý trí quân ra phòng ở nhiều một chút thu thập ra tới một gian nhà ở cấp đến lý trí hà là hoàn toàn không có vấn đề thừa dịp tạ lan hương giúp đỡ lý trí hà đi thu thập phòng thời điểm lý trí quân đi trước hỏi tạ Quế hoa mẹ tiểu hà nơi đó ngươi mặt sau tính toán làm sao bây giờ a tạ Quế hoa lại hỏi lý trí quân quân tử ngươi nói tiểu hà nếu là ly đường gia bảo nhật tử có phải hay không là có thể quá đến hảo một chút a lời này vừa ra tới Lý trí quân đương trường liền ngây ngẩn cả người. Lý trí quân vốn tưởng rằng cũng chính là cấp đường ra bảo một chút giáo huấn phải, nào biết đâu rằng tạ quế hoa lần này lại là hạ thật cách. Phải biết rằng lúc trước lý trí Mỹ nơi đó, chính là liền hài tử muốn đưa đi rồi, cuối cùng, còn không phải chỉ có thể cắn răng chấp và qua. Mặt khác không nói nhiều, ít nhất cấp lý trí quân cảm giác tạ quế hoa đối đãi này ba cái nữ nhi bên trong, thích nhất vẫn là lý trí Mỹ nhưng khi đó đều không có như vậy kiên định làm lý trí Mỹ ly hôn, lần này lại ở lý trí hà sự tình mặt trên biểu hiện ra xưa nay chưa từng có kiên định. Nhưng chỉ có tạ quế hoa chính mình trong lòng minh bạch, này hai việc căn bản là không thể hôn đến cùng nhau nói. Lý trí Mỹ sự tình, nói trắng ra là, chính là không có biện pháp sinh hạ đứa con trai. Này nếu không phải bởi vì lý trí Mỹ là chính mình nữ nhi, nàng nhiều nhất cũng liền cảm khái một chút tề chiêu để nhận tâm. Lại là có thể lý giải tề triều đệ cách làm. Nữ nhân này à, mặc kệ là gà nào, đều đến sinh đứa con trai mới có thể hoàn toàn ở nhà chồng đứng thẳng góc chân. Nhưng lý trí hạ tình huống không giống nhau, đường ra bảo đó là làm gì? Đó là đánh cuộc a Không riêng đánh cuộc, còn đánh người a Này thiếu chút nữa, chính là một thi hai mệnh a Mà cố tình lý trí hạ tính cách, lại lại như vậy mềm yếu vô năng. Liên trước kia... Đều không đếm được ăn nhiều ít đồ tấu. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ, đều là mang theo một thân thương trở về vay tiền. Này ý niệm, tạ Quế Hoa đã không phải lần đầu tiên dâng lên tới. Chẳng qua lúc này đây, tạ Quế Hoa là hoàn toàn quyết tâm. Mặc dù là như vậy, lý trí quân vẫn là có điểm lo lắng, chính là tiểu hà nơi đó. Không phải hắn không đồng ý tạ Quế Hoa cách làm, chỉ là lý trí hà người này, đôi khi mềm yếu tới rồi làm người đáng giận nông nỗi. Liên nói đường gia bảo thiếu chút nữa đẩy đến nàng một thi hai mệnh chuyện này, lý trí quân giang nói, tạ quế hoa nếu là hiện tại đi vào làm lý trí hạ cùng đường gia bảo ly hôn, chỉ sợ cái thứ nhất không đồng ý chính là lý trí hạ. Bất quá lần này, tạ quế hoa hiển nhiên là đã hạ quyết tâm, tiểu hà nơi đó ngươi đừng lo lắng, này hôn, ly cũng đến ly, không rời, ta cũng phải nhường nó ly. Chứ phi, nàng là không nghĩ muốn này ở nhà mẹ đẻ chương 109 chương 109. Tạ Lan Hương giúp đỡ Lý Chí Hà sửa sang lại hảo phòng, đem giường đệm rắn chắc mềm mại một ít, mới làm Lý Chí Hà nằm xuống đi. Chuẩn bị cho tốt này hết thể sau, mới từ trong phòng đi ra. Lý Chí quân vừa thấy đến Tạ Lan Hương liền nói, Lan Hương, ngươi hiện tại liền đi nấu cơm đi. Nhiều làm một ít, buổi tối đại ca bọn họ đều ở ta nơi này ăn. Ơn, lại sát chỉ gà, cấp tiểu hà hầm canh uống đi. Tuy rằng buồn bực Lý Trí Hà mềm yếu, nhưng rốt cuộc là nhà mình muội muội, Lý Trí quân thật đúng là làm không được ngồi xem mặc kệ. Tới rồi buổi tối, nay cả gia đình đều là ở Lý Trí quân bên này ăn cơm. Tạ Lan Hương không làm Lý Trí Hà rời giường, mà là hầm hảo ga lúc sau, trực tiếp lấy trong nhà món chính chén cấp thịnh một chén lớn đi vào, làm nàng trực tiếp ở mép giường ăn. Những người khác, tất đều là ở bên ngoài ăn. Bất quá bởi vì Lý Trí Hà một việc này. Mặc dù là tạ lan hương buổi tối lộng một bản hảo đồ ăn, đại gia ăn lên cũng ít vài phần hứng thú. Đại khái duy nhất không có chịu ảnh hưởng chính là kia mấy cái hài tử đi, ngay cả Đường Bằng Phi cũng ăn cái miệng bóng nhảy. Lý Chí Quân vốn đang lo lắng đứa nhỏ này bởi vì ban ngày này một phen biến cố sẽ có điểm chịu ảnh hưởng. Kết quả vừa thấy hắn kia bộ dáng, tức khắc cảm thấy chính mình tựa hồ lo lắng vô ích một hồi. Nhìn kia ăn uống Quang cơm cũng đã làm ba chén, còn không có bỏ được buông chén đũa. Tạ Quế Hoa là ăn đến một nửa, đột nhiên ăn không vô nữa, vì thế buông chén đũa đối đại gia nói: "Các ngươi ăn trước, ta đi xem tiểu hạ." Cũng không biết Tạ Quế Hoa rốt cuộc cùng Lý Chí Hà hàn huyên cái gì, đi thời điểm, Tạ Quế Hoa là thở dài banh một khuôn mặt đi. Mà Tạ Lan Hương ngủ trước còn đi nhìn thoáng qua Lý Chí Hà, trở về nói cho Lý Chí Quân, nói Lý Chí Hà ở trong phòng trộm mặt nước mắt. Lý trí quân đánh giá, đại khái tạ Quế Hoa đã cùng Lý trí hà nói, muốn cho bọn họ hai cái ly hôn sự tình đi. Hắn ngày thường có việc cũng không gạt tạ Lan Hương, liền đêm buổi chiều tạ Quế Hoa cùng chính mình nói sự tình, cũng cùng tạ Lan Hương nói một lần. Tạ Lan Hương vừa nghe, cảm xúc lập tức liền hạ xuống đi xuống, ai, này hôn nếu là thật sự ly, kia này hai đứa nhỏ nhưng làm sao a? Lý trí quân đảo không thế nào lo lắng, sợ gì. Ly liền ly bái, liền đường ra bảo như vậy, chẳng lẽ còn cấp tiểu hà gì dựa vào không thành. Ta đảo cảm thấy, không có đường ra bảo, tiểu hà nếu là cần mẫn chịu chịu khổ một ít, có chúng ta này mấy cái làm ca ca tỉ tỉ lại nhất băng sớn, khẳng định có thể so sánh tiếp tục đi theo đường ra bảo quá hảo. Mới vừa nói xong, đã bị tạ lan hương cấp đẩy một phen, ngươi nhưng thật ra tưởng đơn giản. Nay tiểu hà là hảo quá, nhưng này hai hại từ đâu? Tương lai bất luận là theo đường gia bảo, vẫn là theo tiểu hà, chỉ định mặt sau đến thêm một cái cha kế hoặc là mẹ kế. Cứ như vậy, này hai hài tử nhật tử có thể hảo quá đi nơi nào? Nói đến này, tạ Lan Hương không cấm nhớ tới lúc trước chính mình. Lúc trước chính mình còn không phải là như vậy. Một cái là sợ ly thanh danh không dễ nghe, cấp nhà mẹ để mất mặt. Một nguyên nhân khác, còn không phải là vì mấy cái hài tử. Cũng may hiện tại Lý Trí Quân nhưng thật ra hoàn toàn biến hảo. Nghĩ đến đây, Tạ Lan Hương nhịn không được hỏi Lý Trí Quân, ngươi nói ngươi lúc trước đều có thể biến hảo, này đường ra bảo, không chuẩn cũng có thể biến hảo cũng không nhất định đâu. Lý Trí Quân rất muốn cùng Tạ Lan Hương nói một câu, ngươi tưởng cũng thật chính là quá ngây thơ rồi à. Hắn có thể nói cho Tạ Lan Hương, chính mình sở dĩ biến dạng, thuần túy là bởi vì ở trong thân thể linh hồn cấp thay đổi sao. Nhưng lời này, Lý trí quân cũng chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm một chút, thật đúng là không dám nói ra khẩu. Này trong lòng nghẹn sự tình, hơn nữa là cả đời đều không thể đối người ta nói bí mật, làm lý trí quân lập tức liền trầm mặc đi xuống. Suy nghĩ nửa ngày, cũng mới nghẹn ra tới một câu, này đường Gia bảo có thể cùng ta so sao. Xem như phản bác phía trước tạ Lan Hương nói, không chuẩn đường Gia bảo cũng có thể biến hảo linh tinh nói. Nhưng tạ Lan Hương lại hiểu lầm. Còn tưởng rằng chính mình như vậy vừa nói, làm Lý Tri Quân có điểm không cao hứng, chạy nhanh lấy lòng nói, kia khẳng định, này đường ra bảo sao có thể cùng quân tử ngươi so a? Lý Tri Quân Không đề cập tới này, Lý Tri Quân cùng tạ Lan Hương trong lén lút là như thế nào thảo luận, liền nói tạ Quế Hoa từ Lý Tri Hà trong phòng vừa ra tới, liền vẫn luôn banh một khuôn mặt, không có vẻ tươi cười. Vào tự mình bùng trong, liền ngồi ở mép giường, vẫn luôn thở dài. Nhiều làm vài thập niên vu thề, Lý Xuân hỉ nơi nào còn không hiểu biết tạ quế hoa. Dứt khoát cũng ngồi vào tạ quế hoa bên người đi, hỏi, sao làm? Cùng tiểu hà nói, nàng không đồng ý. Nói thật ra lời nói, Lý Chí Hà nếu là trực tiếp chém đinh chặt sắt nói cho tạ quế hoa, kiên quyết không đồng ý ly hôn, khả năng tạ quế hoa còn sẽ so hiện tại càng tốt chịu một ít. Ít nhất này đại biểu, Lý Chí Hà người này còn có thể có điểm ý nghĩ của chính mình. Nhưng tạ Quế Hoa từ đi vào, cùng Lý Chí Hà nói muốn cho nàng ly hôn tính toán sau. Lý Chí Hà đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền thấp đầu ở nơi đó vẫn luôn khóc, vẫn luôn khóc. Khóc tạ Quế Hoa xem đến, tâm phiền ý luận thực. Thật vất vả khóc xong rồi, Lý Chí Hà mới chậm gì gì tới một câu, kia ly hôn ta còn có thể đi đâu a Tạ Quế Hoa vừa nghe, khi trực tiếp đường trường liền chỉ vào Lý Chí Hà đổ mắng, cái gì kêu ly hôn không biết đi đâu. Hôm nay đại địa đại, có tay có chân, nơi nào sinh tồn không được a? Mà Lý Chí Hà bị tạ quế hoa mắng, vẫn luôn súc bả vai, thấp cái đầu ở nơi đó nhỏ rộng khụt khít lên. Nay vừa khóc, làm cho vốn dĩ tính toán hảo hảo tới khuyên Lý Chí Hà tạ quế hoa, lại đem chính mình muốn nói nói cấp đã quên cái không còn một mảnh. Nay sẽ nếu không phải cô Lý Chí Hà còn ở ở cữ, thân thể lại không tốt, chỉ sợ sớm liền khống chế không được chính mình bạo tính tình đem lý trí hả cấp mắng một cái máu chó phun đầu. Cuối cùng khóc tạ quế hoa thật sự bực bội thực, dứt khoát ném xuống một câu, dù sao ta ý tứ bãi tại nơi này, kiên quyết đến làm ngươi cùng đường ra bảo tách ra. Ngươi nếu là không muốn tách ra, kia về sau bị gì bị khuất, cũng đừng thượng nhà mẹ để tới nói, lộ là ngươi tự mình tuyển, ngươi phải tự mình chịu. Nếu là nguyện ý tách ra, mặt sau ra gì sự đều có mẹ ngươi giúp ngươi chống, dù sao không đói chết ngươi là được chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nghĩ kỹ, ngươi lại đến cùng ta nói. Tạ Quế Hoa đem việc này cùng Lý Xuân Hỷ như vậy một kể ra, trong lòng vẫn là nghẹn một đổ khí ở nơi đó, phá lệ không thoải mái, ngươi nói ta sao liền sinh như vậy cái đổ vô dụng ra tới đâu. Sớm biết rằng là cái dạng này, ta lúc trước nên cả đời hạ liền bóp chết nàng, đỡ phải hiện tại thế nàng giàu thối ruột, còn nhìn nghẹn quất. Đối với Tạ Quế Hoa, Lý Xuân Hỷ nơi nào còn không hiểu biết ta đừng nhìn tạ quế hoa này sẽ nói như vậy nhưng không tin quay đầu ngươi lại xem chờ lý chí hà đã xảy ra chuyện thời điểm nàng làm theo sẽ rút hơn nữa vẫn là xông vào trước nhất đầu kia một cái chỉ có thể nói một câu ai nơi này nữ đều là nợ a bởi vì trong nhà nhiều lý chí hà còn mang theo cái đường bằng phi lý chí quân chờ buổi sáng tạ lan hương đem đậu hủ một làm xong liền nói hôm nay ngươi cũng đừng đi trong tiệm Ở nhà nhìn Tiểu Hà đi. Cũng may này quá song tháng riêng 15 sau, sinh ý cũng không có phía trước bận rộn như vậy. Mặc dù là trong đất còn có một ít rau dừa không bán xong, nhưng còn có thể toàn bộ cấp đến chu mãn đường. Tạ Lan Hương cũng cảm thấy hiện tại trong phòng vẫn là đến lưu một người hảo, liền đồng ý Lý Trí Quân lời nói, không có đi theo đi trong tiệm. Chờ đến Lý Trí Quân mới vừa mở ra xe ba bánh đi rồi không bao lâu, bên này Lý Chí Hà cũng đi theo hải tử đi lên. Nàng là bị hài tử cấp đánh thức tới, một sờ hài tử mông, mới phát hiện hài tử vừa mới nước tiểu. Này không, mới vừa cấp hài tử đổi xong tả huy mãi, lại đem hài tử hống ngủ rồi lúc sau, mới cầm thay thế tả ra tới rửa sạch. Lý trí hà còn ở ở cữ, tạ Lan Hương sao có thể làm nàng làm cái này a Đương trường liền si tiểu bố đoạt qua đi, tiểu hà, cái này tẩu tử giúp ngươi tẩy đi. Ngươi này còn không có ở cữ xong vẫn là về phòng nhiều nằm xe đi. Chờ đến tạ Lan Hương đánh Hảo Thủy, đều chuẩn bị bắt đầu giặt sạch, mới phát hiện Lý Chí Hà vẫn luôn đứng ở nơi đó, động cũng chưa động một chút. Tạ Lan Hương chạy nhanh nói, Tiểu Hà, ngươi đứng làm gì a Chạy nhanh đi vào, miễn cho thổi phong, về sau đến rơi xuống bệnh căn. Lại thấy Lý Chí Hà vẻ mặt dễ rủa cùng do dự, qua Hảo nửa sẽ, mới ấp á ấp úng mở miệng, tẩu tử a ta, ta có một chuyện tưởng cùng ngươi nói một chút. Xem nàng kia bộ dáng, tạ Lan Hương đoán được một chút Lý Trí Hà khả năng muốn cùng nàng nói cái gì. Chỉ có thể si tiểu bố phóng trong buồn phao, đem Lý Trí Hà cấp trước kéo đến trong phòng đi. Chỉ thấy Lý Trí Hà tiến phòng, liền bắt đầu bụi mặt khóc, tẩu tử, mẹ làm ta cùng đường ra bảo tách ra. Tạ Lan Hương nghe xong cũng chỉ tưởng thở dài, vậy ngươi tự mình là nghĩ như thế nào a? Lý Trí Hà khóc lóc thẳng lắc đầu, ta, ta cũng không biết ta. Ta chính là sợ hãi, ta sợ không rời mẹ thật sự không bao giờ của ta. Nhưng ta lại sợ ly, về sau nhật tử nhưng như thế nào quá. Cùng là nữ nhân, hơn nữa tạ Lan Hương cũng từng lịch quá lý trí hà giống nhau sự tình, cho nên tạ Lan Hương là nhất lý giải lý trí hà người kia. Nàng vốn di cũng là không lớn đồng ý ly hôn cái kia, bằng không lúc trước đã sớm cùng lý trí quân cấp thách ra. Bất quá tạ Lan Hương hiện tại lại đặc biệt nghe lý trí quân nói. Đặc biệt là tối hôm qua Thượng Lý Trí Quân lại mình xác tỏ thái độ, duy trì Lý Trí Hà cùng đường gia bảo tách ra sự tình. Cho nên này sẽ, Tạ Lan Hương chỉ có thể an ủi Lý Trí Hà, làm nàng trước đừng khóc, mặt khác, lại là gì cũng không biết nên nói như thế nào. Cũng may Lý Trí Hà cũng chỉ là muốn tìm cá nhân kể ra một chút trong lòng bất lực, cũng liền không để bụng Tạ Lan Hương có thể hay không cấp đến đáp án cho nàng. Nhưng là bọn họ không nổi, những người khác lại cấp A. Một cái là tạ Quế Hoa, một cái chính là Đường Gia Bảo. Tạ Quế Hoa là vội vã chờ Lý Chí Hà hồi đáp, nhà mình khuê nữ chính mình vẫn là hiểu biết. Liên sợ thời gian này một trường, Lý Chí Hà càng thêm không nghĩ muốn ly hôn. Mà Đường Gia Bảo đâu? Vừa mới bắt đầu còn có thể đi theo đường phụ đường mưu ở vài ngày, nhưng chờ đến hắn đại ca đại tẩu một hồi tới, nhật tử liền không dễ chịu lắm. Đường Gia đại ca nhưng thật ra buồn đầu không nói lời nào. Nhưng đại tẩu lại bắt đầu ôm dương quái khí lên. Dù sao một ngày tăng cơm, đều lời trong lời ngoài chèn ép đường gia bảo. Làm cho đường gia bảo trụ cũng là phá lệ không thoải mái. Hơn nữa chính yếu chính là, hắn trong lòng cũng sợ hãi, này lý trí hà đem hai hải tử đều cấp mang đi, nếu là không bao giờ đã trở lại nhưng làm sao a Không thấy liền đang ở đọc sách đường bằng phi, đều thật dài thời gian không đi trường học. Nay trường học lão sư, Đều tìm tới môn tới một lần. Đường gia bảo ở trong phòng lại ngây người vài ngày sau, lúc này, là hoàn toàn ngồi không yên. Tuy rằng biết tìm tới môn đi khả năng còn phải ai thượng Lý Tri Quân một đấu tấu, cũng chỉ có thể căng ra đầu đi Lý Gia Thôn. Chương 110 chương 110 Bất quá đi Lý Gia Thôn thời điểm, đường gia bảo lại ra mặt dày, từ đường phụ đường mẫu nơi đó muốn tới 10 đồng tiền. Nói là phải cho tạ quế hoa bọn họ mua điểm đồ vật qua đi lấy lòng một chút lý ra người đường phụ đường gốc cái tới không nghĩ cấp nhưng là nghĩ đến nếu là lý ra một cái khí không thuận thật sự khiến cho hai người cấp phân khẽ cán môi vẫn là cong lao đại toàn ra cho đường gia bảo này tiền bất quá cấp thời điểm lần nữa dặn dò đường gia bảo không được lại cầm đi đánh cuộc được đến đường gia bảo lần nữa bảo đảm sau mới đem tiền giao cho đường gia bảo trên tay lần này đường gia bảo thật đúng là không có cầm đi đánh cuộc Nhưng thật ra thành thành thật thật, trực tiếp liền đi Lý Gia Thôn. Trải qua cung tiêu xã thời điểm, còn đi vào mua một cân thịt, đánh hai cân rượu. Mắt nhìn liền sắp đi đến Lý Gia Thôn thời điểm, đường ra bảo trong lòng liền càng thêm trột dạ sợ hãi lên. Hắn sợ A, sợ lý trí quân tóm được hắn lại là một đốn ngoan tấu nhưng làm sao A. Khiếp đảm đường ra bảo lăng là ở thôn bên ngoài vẫn luôn đánh chuyện thẳng đến trời tối lúc sau, mới dám sờ soạn vào Lý Gia Thôn. Đương nhiên, vì thêm can đảm, hắn đem bốn di cấp tạ quế hoa bọn họ đánh rượu toàn uống lên đi xuống. Nay sẽ, uống say khước, một đường sờ đến Lý Trí Cương trong phòng. Mà Lý Trí Cương người một nhà, chính mới vừa cơm nước xong, chuẩn bị nằm trên giường ngủ đi. Kết quả, nhà chính đại môn đã bị người gõ phanh phanh phanh thẳng làm vang. Lý Trí Cương nghe được tiếng đập cửa, lập tức liền chuẩn bị đi mở cửa. Nghiêm tú tú lại nhiều cái tâm nhãn, hỏi trước một câu ai a. Sau đó ngoài phòng trước tiên ăn tĩnh một chút, qua một hồi lâu mới nghe được một cái say khướt thanh âm, là là ta. Thanh âm này nhưng còn không phải là Đường Gia Bảo sao? Lý Chí Cương vừa nghe đến bên ngoài Đường Gia Bảo thanh âm, liền tức giận đến nổi trận lôi đình, vén tay háo liền phải mở cửa lao ra đi đem Đường Gia Bảo cấp lại tấu một đốn, lại bị nghiêm tú tú cấp kéo lại, ngươi có phải hay không nóc cá ngươi? Này hơn phân nửa đêm, ai biết hắn mang không dẫn người cùng nhau lại đây a? ngươi liền như vậy lao ra đi, nếu như bị hắn tấu nhưng làm sao? Lý Chí cương khí thẳng dậm chân, kia hắn đều cấp đã tìm tới cửa, ta còn phải ở trong phòng đợi a. mới vừa nói xong, nhà chính đại môn lại bị đường gia bảo chủ y phanh phanh phanh rung động, còn có đường gia bảo kia say khướt tiếng quát tháo, nhạc phụ, nhạc mẫu, đại ca đại tẩu, các ngươi mau mở cửa a! ta là gia bảo. Ngươi con rể đường ra bảo. nay một e bên trong người liền toàn nghe ra tới đường ra bảo này sẽ là uống say. Nếu như vậy, vậy càng thêm không có khả năng sẽ cho đường ra bảo mở cửa. Hơn nữa cùng nghiêm tú tu giống nhau ý tưởng, còn có tạ quế hoa. Nàng này sẽ nếu hạ quyết tâm muốn cho lý trí Hà cùng đường ra bảo tách ra, như vậy này sẽ vẫn là không thấy đường ra bảo mặt cho thỏa đáng. Hơn nữa tựa như nghiêm tú tú nói như vậy, này đại buổi tối thật đúng là không yên tâm liền như vậy đi mở cửa. Nói nữa, đường ra bảo người như vậy, lại là ở uống say dưới tình huống. Cửa này nếu là một khai, hắn lập tức cấp chơi nổi lên rượu điên tới, làm ra điểm gì sự kia đã có thể không hảo. Lại không phải không có nghe nói qua, liền sớm chút năm trước, liền có người uống say sách theo đem giao phay liền chạy đến tức phụ nhà mẹ để đi, đem cậu em vợ cấp chém bị thương sao. Cho nên... Chẳng sợ đường ra bảo này hội môn gõ lại vang lên, lại bên ngoài kêu lại lươn tiếng, tạ quế hoa cùng nghiêm tú tú đều kiên quyết không được lý trí cương mở cửa. Cuối cùng tạ quế hoa còn hướng về phía đại môn hô một câu, đại buổi tối ta sẽ không mở cửa, có gì sự, chờ ngày mai trời đã sáng lại nói. Nói xong, đem nghiêm tú tú cùng lý trí cương cấp chạy về trong phòng đi. Còn lần nữa dặn dò nghiêm tú tú, làm nàng đem lý trí cương cấp xem trọng nhưng ngàn vạn đừng làm cho lý trí cương nhất thời xúc động chạy tới giữ cửa cấp hai Dặn dò vài phiên mới hồi tự mình trong phòng đi nhưng rốt cuộc vẫn là lo lắng đến cuối cùng vốn dĩ người đều nằm trên giường lại bò lên phê kiện quần áo sau đó dọn đem ghế dựa đến nhà chính cạnh cửa liền ngồi nơi đó thủ đường ra bảo lúc ban đầu còn không dừng gõ cửa không ngừng tê tê nhưng gõ gõ hắn cũng mệt mỏi hoảng Đặc biệt là bên trong đã thời gian rất lâu không ai phản ứng hắn, cũng liền chậm rãi ngừng lại. Hơn nữa bên ngoài lạnh lẽo gió thổi qua, men say cũng đi theo tàn một chút, người cũng đi theo thanh tỉnh. Cuối cùng không biện pháp, đứng ở cạnh cửa hợp với mắng vài câu lời thô tụ, mới run run một thân rời đi. Đương nhiên, hắn không có đi địa phương khác, mà là đi trong thôn mặt lúc trước cho hắn làm mai bà con ra. Hắn cùng lý trí hà có thể thành, vẫn là ít nhiều này phòng bà con. Tạ Quế Hoa vẫn luôn ở bên ngoài thủ, thủ tới rồi hơn phân nửa đêm, thẳng đến xác định bên ngoài đường ra bảo là thật sự rời đi lúc sau, mới dám hồi chính mình trong phòng nằm. Bất quá trong lòng rốt cuộc đè ép chuyện, đêm nay, cơ hộ đều là trợn tròn mắt đến hướng đông. Cơ hộ là bên ngoài mới thấu một chút quang, Tạ Quế Hoa liền từ trên giường bỏ lên. Mặc quần áo động tác quá lớn, đem Lý Xuân Hỷ cấp đánh thức. Lý Xuân Hỷ nhìn nhìn bên ngoài sát trời, nói Ngươi khởi sớm như vậy, là muốn làm gì đi a? Tạ Quế Hoa một mặt ăn mặc quần áo, một mặt nói, không được, đêm qua đường ra bảo tới sự tình, ta phải chạy nhanh qua đi cùng quân tử nói một chút. Nàng mặc tốt quần áo sau, liền vội vội vàng vàng vội vàng đi Lý Trí Quân nơi đó. Đến thời điểm, Lý Trí Quân cũng dậy sớm tới, đang giúp cầu cầu sờ bím tóc đâu. Đứa nhỏ này, hôm nay buổi sáng cũng không biết làm sao vậy, cư nhiên cũng sáng sớm liền đã tỉnh. Lý Chi Quân muốn dĩ tưởng hống nàng ngủ tiếp một chút, chính là cầu cầu lại không làm, phi nào muốn cùng nhau rời giường. Lý Chi Quân lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể giúp nàng mặc tốt quần áo làm nàng đi lên. Nay không, lại náo làm Lý Chi Quân giúp nàng chải tóc. Trước hết nhìn đến Tạ Quế Hoa chính là cầu cầu, đứa nhỏ này vừa thấy đến Tạ Quế Hoa, chạy nhanh hô một câu, nãi nãi. Tạ Quế Hoa tâm thần không yên ứng cầu cầu một câu, liền vẻ mặt sốt ruột cùng Lý Chi Quân nói. Quân tử A, đêm qua cái kia đường ra bảo đi tìm tới. Nghe thế, lý trí quân cấp cầu cầu chảy đầu tay đều tạm dừng một chút, chạy nhanh hỏi, kia sau lại đâu? Sau lại như thế nào? Mẹ, ngươi đêm qua như thế nào không làm người tới kêu ta A? Ta quế hoa làm lý trí quân đừng lo lắng, ta đêm qua không làm đại ca ngươi mở cửa, hắn ở bên ngoài gõ một hồi môn liền đi rồi. Ta này không phải sợ hắn hôm nay còn tới sao? cho nên ta liền vội vàng lại đây cùng ngươi nói một chút, cho ngươi bên này cũng để cái tỉnh. Nghe được đêm qua muôn cũng chưa khai, lý trí quân lúc này mới yên lòng, mẹ, ta nơi này ngươi đừng lo lắng. Không nói một cái đường gia bảo, chính là tới mười cái đường gia bảo, kia cũng không nhất định là đối thủ của ta. Nay thật đúng là không phải lý trí quân khoác lác, liền hắn này đại lực ý, tới một cái cũng chính là đá một chân sự. Nếu tới nhiều, Nhiều nhất cũng chính là nhiều đá thượng mấy đá. Còn không cần dùng tới toàn bộ sức lực, chỉ cần nhẹ nhàng một chân là có thể bảo đảm bị đá người kia lại không hoàn thủ sức lực. Tạ Quế Hoa nhưng không có lý trí quân như vậy lạc quan, ngươi đừng quá đại ý, vẫn là phải cẩn thận một chút. Liên sợ Đường Gia Bảo đã biết chúng ta muốn cho hắn cùng Tiểu Hà ly hôn sự tình lúc sau, chưa chừng liền sẽ làm ra gì điên cuồng sự tình tới đâu. Lý Chí Quân vội cùng Tạ Quế Hoa bảo đảm, mẹ Ta biết đến, ta sẽ cẩn thận. Nói nữa, ta đại lực khí ngươi lại không phải không rõ ràng lắm, chỉ cần này đường ra bảo dám đến, ta là có thể đem hắn tấu đến bỏ trở về. Mặc dù là lý trí quân đều nói như vậy, nhưng tạ quế hoa như cũ vẫn là vẻ mặt lo lắng, đang muốn muốn dặn dò lý trí quân vài câu, vạn sự không thể quá đại ý thời điểm, lại nghe đến một cái cầu cầu kia mang theo nại thanh mai khí hoa hoa âm, lại dùng nghiêm trang nghiêm túc ngữ khí nói, sợ gì. Có ta ba ba ở, tới liền hung hăng tấu trở về, tấu chết hắn. Lý trí quân cùng tạ quế hoa nghe thế, hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, nháy mắt không biết nên nói gì. Đứa nhỏ này, gì thời điểm trở nên như vậy bạo lực lên A. Lý trí quân đang muốn cùng cầu cầu nói, tiểu hài tử không thể động bất động liền nói đánh người, tấu người chết nói như vậy. Lại thấy tạ quế hoa đột nhiên liền bế lên cầu cầu, sau đó ở cầu cầu trên mặt hung hăng hôn mấy khẩu. Trong miệng còn đang nói, nãi nãi ngoan tôn tôn A. Cũng thật giống ngươi nãi nãi ta. Đối, phải giống chúng ta cầu cầu nói như vậy, tới sợ gì, tấu trở về là được. này một thân một khen, nhưng đem cầu cầu đắc ý không được. Xong rồi cuối cùng còn dơ tiểu nắm tay nói, Nãi nãi, cầu cầu sức lực cũng không nhỏ, cũng có thể đánh người. Phải biết rằng, trong thôn mặt cùng nàng giống nhau lớn nhỏ hài tử, thật đúng là không mấy cái sức lực có nàng lớn như vậy. Đặc biệt là chờ đến lý trí quân cùng tạ lan hương bọn họ khai cửa hàng lúc sau, trên cơ bản mỗi ngày đều không ở nhà. Mà các ca ca tỷ tỷ đâu, lại đều đi học đi. Tuy rằng phó thác cho tạ quế hoa bọn họ nhìn, nhưng đối với cầu cầu, giống nhau đều là nuôi thả trạng thái. Tiểu hài tử chi gian, nào còn có thể không điểm cọ sát ra. Mỗi khi cùng người làm lên thời điểm, cầu cầu đều là bằng vào chính mình tiểu nắm tay, đem trong thôn mặt mặt khác hài tử cấp đánh ngã chẳng qua này hết thảy, lý trí quân cùng tạ lan hương cũng không biết thôi. thân song cầu cầu lúc sau, tạ quế hoa vẫn là không quên nhắc nhở lý trí quân, quân tử a, tuy rằng ngươi sức lực đại, nhưng là gặp gỡ đường ra bảo người như vậy, ngươi nhưng đến dài hơn điểm tâm a. này con thỏ nóng nảy còn cắn người, chúng chi là đường ra bảo người như vậy đâu? tạ quế hoa chính là có điểm lo lắng, lý trí quân nếu là cảm thấy chính mình sức lực đại, nhất thời không đem đường gia bảo cấp để vào mắt. Cuối cùng một không cẩn thận chứ Đường Gia Bảo nói, bị Đường Gia Bảo cấp thương đến nào, kia đã có thể không được tốt. Chính là Tạ Quế Hoa này sẽ lo lắng thật đúng là chính là có điểm dư thừa. Ít nhất ở Đường Gia Bảo trong mắt, lý trí quân liền cùng là kia trong truyền thuyết Hắc Diêm là giống nhau tồn tại. Nếu không phải vì có thể tiếp hồi lý trí hà cùng bọn nhỏ, chỉ sợ Đường Gia Bảo hiện tại nhìn đến lý trí quân là có xa lắm không liền trốn rất xa. Mà Đường Gia Bảo tối hôm qua thượng gõ nửa ngày môn. Cũng không có thể làm lý trí cương bọn họ hỗ trợ khai, cuối cùng chỉ có thể xách theo thịt đi tìm bà con. Đem thịt cấp đến bà con sau, lại tố một đống lớn khổ, mới thành công đem người cấp hống đến đáp ứng hôm nay bồi hắn cùng đi lý trí cương trong nhà đường thuyết khách. Liên ở tạ Quế Hoa lại đây tìm lý trí quân thời điểm, đường gia bảo đã kêu thượng nhà hắn bà con, đi lý trí cương trong nhà. Mà nghiêm tú tú vừa thấy đến đường gia bảo mang theo người lại đây. Chạy nhanh đem đang muốn đi đi học Lý Tiểu Phương cấp gọi lại, làm nàng trước đường đi trường học, chạy nhanh đi Lý Trí Quân nơi đó, đem Lý Trí Quân cùng tạ Quế Hoa đều cấp kêu lên tới. Tạ Quế Hoa vừa nghe, kia còn phải, chạy nhanh đứng dậy liền hướng trong phòng đuổi. Lý Trí Quân cũng đang muốn theo sau, lại ngoài ý muốn phát hiện phía sau nhiều một cái cái đuôi nhỏ. Cầu cầu cố sức đuổi theo Lý Trí Quân, trong miệng còn một cái kính kêu, ba ba, ba ba, cầu cầu cũng phải đi. Mang lên cầu cầu, cầu cầu giúp ngươi đi tấu người xấu. Lý trí quân đau đầu nhìn thoáng qua đứa nhỏ này, cũng không biết đứa nhỏ này rốt cuộc là tùy ai, sao liền như vậy bạo lực đâu. Trương 111 trương 111 Lý trí quân cùng tạ quế hoa đuổi tới thời điểm, vừa vặn liền nhìn đến đường ra bảo đối với Lý Xuân Hỉ lại quỳ lại khóc. Bên cạnh còn đứng cùng cái trong thôn mặt hương thân, têu Lý nhân vượng. Nếu là nhớ không lầm nói, Lý trí quân nhớ mang máng. Cái này kêu Lý Nhân Vượng cùng lúc trước phóng hỏa thiêu chính mình phòng ở Lý Vượng mình vẫn là đường huynh đệ tới. Chính là cái này Lý Nhân Vượng hôm nay như thế nào sáng sớm liền tới đây a Hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ còn vẫn luôn ở giúp đỡ đường gia bảo nói tốt. Phải biết rằng ngày thường, bọn họ hai nhà cũng chính là đi ngang qua đánh cái gật đầu tiếp đón quan hệ. Lý Nhân Vượng hiển nhiên tài ăn nói thực không tồi, mỗi một câu, đều nói đến điểm tử thượng, xuân hỉ thúc, ta biết. Gia bảo lần này làm thật sự là rất hợp không người ở sát thật nên giao hấn, nên ngoan đấu. Đừng nói các ngươi sinh khí, theo ta đã biết sự tình lúc sau, cũng hung hăng mắng hắn một đốn. Hắn như vậy vừa nói, ít nhất Lý Xuân Hỉ xem hắn ánh mắt cũng hảo điểm. Sau đó Lý Nhân Vượng tiếp theo nói, nhưng thay lời khác tới nói, nhà này bảo làm được lại không đúng, rốt cuộc vẫn là hai đứa nhỏ phụ thân rồi a. Liên vì này hai hài tử, ta cũng đến cho hắn một lần cơ hội không phải hơn nữa này cổ ngữ nói rất đúng, ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy đi một cọc hôn a ngay liền không thể lại suy xét suy xét, cấp gia bảo cuối cùng một lần hối cải để làm người mới cơ hội mắt nhìn lý xuân hỉ trên mặt cũng bởi vì lý nhân vượng này một phen lời nói mà bắt đầu động dung lên vội vàng chạy tới lý chi quân lập tức nóng nảy chạy nhanh hô to một câu không được tiểu hà tuyệt đối không thể lại cùng đường gia bảo quá đi xuống cơ hội là lý chi quân một đổi tới Trên mặt đất quỷ đường ra bảo liền lập tức có rúm lại một chút. Mà Lý Nhân Vượng vừa thấy đến Lý Tri Quân, mày lập tức nhăn đến có thể thắt. Lý Nhân Vượng đối Lý Tri Quân vẫn luôn là có ý kiến, nay ý kiến vẫn là bởi vì Lý Vượng Minh sự tình kiến cho. Chẳng qua năm đó sự tình bên trong, sai người là Lý Vượng Minh, hơn nữa Lý Tri Quân toàn ra ở trong thôn mặt thế đại, hắn cũng không hảo ra tới giúp đỡ Lý Vượng Minh nói chuyện. Hùng chi Lý Vượng Minh người kia, Cũng xác thật không phải cái thứ tốt. Nhưng này không đại biểu, Lý Nhân Vượng liền sẽ thích Lý Trí Quân. Ít nhất bởi vì chuyện này, Lý Nhân Vượng này cả gia đình, đều ở trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối Lý Trí Quân có điểm ý kiến. Mà Lý Trí Quân têu xong những lời này, người cũng lập tức vọt tới đường Gia bảo trước mặt. Đối với đường Gia bảo cười lạnh nói, đường Gia bảo, ngươi còn có là gan lại đây à. Tới vừa lúc, ngày đó chưa cho đến ta cơ hội tấu ngươi. Hôm nay nếu chủ động đưa tới cửa tới, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói, liền phải tiến lên, nắm khởi trên mặt đất đường ra bảo ngoan tấu một đốn. Nhưng đem đường ra bảo cấp sợ hãi, vô cùng nhanh chóng từ trên mặt đất bỏ lên, sau đó bay nhanh trốn đến Lý Nhân vượng phía sau đi. Một mặt trốn, một mặt còn sợ hãi kêu, biểu hình, ngươi mau giúp giúp ta. a. Này Lý Tri Quân, sợ là muốn tấu chết ta. a. Lý Tri Quân đảo không nghĩ tới. Lý Nhân Vượng cùng đường Gia Bảo còn có này, một tầng quan hệ ở này liền khó trách, Lý Nhân Vượng sẽ sáng sớm chạy tới giúp đỡ đường Gia Bảo làm thuyết khách. Bất quá có Lý Nhân Vượng chống đỡ lại như thế nào, Lý Trí Quân muốn thật muốn tấu đường Gia Bảo, chính là tới 10 cái Lý Nhân Vượng làm theo ngăn không được. Nhưng mà không chờ Lý Trí Quân đi đem đường Gia Bảo từ Lý Nhân Vượng phía sau bắt được tới, bên này Lý Nhân Vượng liền câu mày nhìn Lý Trí Quân, quân tử, ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn làm ta mặt động thủ? Nếu này sẽ thay đổi những người khác lại đây muốn tấu đường ra bảo, dựa vào Lý Nhân Vượng e cờ cùng tài ăn nói, là tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy tới. Nhưng người này biến thành Lý Tri Quân, lập tức chôn ở trong lòng không thoải mái cấp vọt đi lên. Nhưng đối với Lý Tri Quân, tự nhiên liền không có như vậy tốt thái độ. hướng chi ở Lý Nhân Vượng trong mắt. Lý Trí Chí Quân chính là lúc trước cái kia vẫn luôn cùng Lý Vượng mình cùng nhau chơi lưu manh. Mặc dù là mặt sau biến hảo, tránh đến tiền, Lý Nhân Vượng cũng không từ trong xương cốt để mắt Lý Trí Quân quá. Nhìn đến Lý Trí Quân lại đây bắt được đường Gia bảo, một mặt chống đỡ không thả người không nói, một khắc mặt trực tiếp sở trường đi đẩy Lý Trí Quân, liền muốn đem người cấp đẩy đến một bên đi. Nhưng hắn xem nhẹ Lý Trí Quân sức lực, không nghĩ tới chính là, này đẩy không đem Lý Trí Quân cấp đẩy ra ngược lại bị lý trí quân sở trường như vậy một bát chính mình đã bị người cấp hung hăng đẩy đến trên mặt đất đi ngã trên mặt đất lý nhân vượng tự nhiên là không cam lòng từ trên mặt đất bỏ dậy sau không dám lại đối với lý trí quân tiến lên trong miệng lại không chịu thua nói quân tử liền tính lý trí hà là ngươi muội muội nhưng ngươi ba mẹ đều ở chỗ này phải đương ra làm chủ sợ là còn không tới phiên ngươi đi lời này vừa ra tới lý xuân hỉ cái thứ nhất nhũ mẩy Vốn dĩ tâm đã bị Lý Nhân Vượng cấp nói do dự một chút, nay sẽ lại cấp kéo đi trở về. Mà tạ Quế Hoa nghe được Lý Nhân Vượng nói như vậy Lý Chí Quân, tự nhiên là lập tức liền không làm, trực tiếp chỉ vào Lý Nhân Vượng mắng, nhà ta quân tử, sao liền không thể đương ra làm chủ a? Ta nói cho ngươi Lý Nhân Vượng, nhà ta quân tử nói, làm, chính là chúng ta hai vợ chồng già ý tứ. Nói xong, nổi giận đùng đùng liền phải đem Lý Nhân Vượng cùng đường ra bảo cấp đuổi ra đi. Kết quả, quần thượng bị người kéo một chút, quay đầu vừa thấy, cầu cầu không biết gì thời điểm kéo một phen đại cây chổi đứng ở Tạ Quế Hoa phía sau, ngượng đầu nhỏ nói: "Nãi nãi, cho ngươi cây chổi, lấy cây chổi tấu." Sau đó Tạ Quế Hoa tiếp nhận cầu cầu đưa qua cây chổi, trực tiếp đem Lý Nhân Vượng cùng Đường Gia Bảo bắn cho đi rồi. Người này một thanh đi, Tạ Quế Hoa liền vội đến chạy nhanh tìm ghế dài tử lại đây ngồi đại thở dốc mà một bên Lý Xuân Hỷ từ kia hai người vừa đi liền vẫn luôn đứng ở nơi đó cau mày thở dài, không thể không nói, vừa mới Lý Nhân Vượng một câu chọc chúng Lý Xuân Hỷ tâm, đó chính là nếu là Lý Chí Hà thật cùng Đường Gia Bảo phân, này hai hải tử nhưng làm sao a? Cho nên Lý Xuân Hỷ cũng đem chính mình lo lắng cấp nói ra. Tạ Quế Hoa vừa nghe lập tức liền đứng lên, rất có một bộ Đường Gia Bảo nếu là dám lại đây đoạt hải tử. Nàng lập tức có thể tiến lên cùng người liệu mạng tính toán. Nhưng mà Lý Xuân Hỷ trực tiếp hỏi nàng, kia hảo, tiểu hà liền tính là cùng đường ra bảo ly, hai tử cũng về chúng ta. Kia về sau đâu? Tiểu hà tổng không có khả năng liền thủ hai hài tử quá, không gả chồng đi. Nhưng này nếu là gả chồng, cái nào người trong sạch nguyện ý tiếp nhận này hai nam và A? Nhắc tới cái này, ngay cả Lý Trí Quân cũng không biện pháp giúp Lý Trí Hà. Bởi vì chuyện này căn bản thượng, vẫn là đến lý trí Chí hà chính mình có thể đứng lên tới. Chỉ có đứng lên tới, này hôn cho dù là ly, liền tính là mang theo hai hải tử kia lại như thế nào, làm theo có thể quá rất khá. Nhưng lý trí hà nếu là lập không đứng dậy, chẳng sợ đương ca ca tỉ tỉ, lại giúp kia cũng là hưu hạn a. Lý trí quân mang theo cầu cầu từ lý trí cương trong phòng trở về thời điểm. Tạ Lan Hương bởi vì sợ hãi đường Gia bảo sấm về đến nhà tới bắt Lý Trí Hà cùng hài tử, dứt khoát liền đem đại môn cấp nút lại. Thằng đến nghe được Lý Trí quân kêu môn thanh, lúc này mới đem nhà chính đại môn cấp mở ra. Sau đó vẻ mặt khẩn trương hỏi, như thế nào a, quân tử? Giải quyết sao? Lý Trí quân thở dài nói, đem đường Gia bảo cấp đuổi đi. Nghe được đường Gia bảo bị đuổi đi, Tạ Lan Hương mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ đến lý trí quân này đại buổi sáng lăn lộn, đừng nói đi bán đậu hủ, liền cơm sáng đều còn không có tới kịp ăn. Lập tức liền đau lòng, quân tử, mau, ta cơm làm tốt, ngươi chạy nhanh đi ăn cơm. Vừa nói, một bên liền chạy nhanh đi giúp lý trí quân thịnh cơm. Lý trí quân đang ăn cơm đối tạ Lan Hương nói, ta hôm nay liền không đi trong tiệm, làm tốt đậu hủ đều cầm đi làm đậu phao đi. nay ngoạn ý kinh phóng, không cần lo lắng hư. Kết quả mới vừa cơm nước xong, tạ Quế Hoa lại cấp vội vàng đuổi lại đây. Bất quá không lo lắng cùng Lý Trí Quân nói thượng nói mấy câu, trực tiếp liền đi tìm Lý Trí Hà. Cũng không biết tạ Quế Hoa rốt cuộc cùng Lý Trí Hà nói gì đó, ở nhà bếp mặt sau cùng nhau tạc đầu phao Lý Trí Quân cùng tạ Lan Hương chỉ ẩn ẩn nghe được trong phòng mặt có tạ Quế Hoa tiếng mắng, còn có Lý Trí Hà tiếng khóc. Chờ đến tạ Quế Hoa từ Lý Trí Hà trong phòng ra tới sau, tuy rằng là vẻ mặt mỏi mệnh nhưng cũng mang theo vài phần nhẹ nhàng. Lý Chí quân trong lòng khả năng đoán được một chút, nhưng mà chờ đến tạ quế hoa cùng hắn vừa nói, vẫn là có vài phần giận mình, mẹ, tiểu hà thật sự đồng ý cùng đường Gia bảo Lý A. Nhưng nơi nào là lý Chí hà đồng ý A? Rõ ràng chính là tạ quế hoa lại bước lại mắng, cấp làm cho không thể không đồng ý. Lý Chí quân đang muốn vui vẻ một chút tới, kết quả lại nghe đến tạ quế hoa nói, hai hài tử khẳng định là không có biện pháp đều mang đi. Liền tính là muốn mang đi, lao đường gia khẳng định cũng là không đồng ý không dám hy vọng xa vời quá nhiều, có thể lưu lại nhỏ nhất này một cái liền rất hảo. Kỳ thật tạ quế hoa trong lòng còn có càng lít kỷ ý tưởng, đó chính là hai hài tử đều cấp đến đường gia bảo, một cái đều không mang theo đi. Như vậy Lý Trí Hà cùng đường gia bảo phân lúc sau, tài giá nói cũng liền sẽ không có gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng lời này mới vừa cùng Lý Trí Hà vừa nói đã bị lý trí hạ cấp cự tuyệt. Đừng nhìn lý trí hạ mềm yếu, nhưng chính mình sinh hạ tới hải tử vẫn là yêu thương thực. Đặc biệt là nhỏ nhất cái này, phí sức của chín châu hai hổ, chính mình đều thiếu chút nữa mất mạng mới sinh hạ tới, nơi nào bỏ được cấp đến đường gia bảo. Huống chi, đứa nhỏ này còn không có cài sữa đâu. Nếu là cấp đến đường gia bảo nói, có thể hay không bình an lớn lên đều là cái vấn đề. Nhưng lý trí hạ cũng minh bạch, tưởng đem hài tử đều mang đi là người si nói ngọng, Cho nên nàng yêu cầu cũng không nhiều lắm, liền tưởng có thể đem nhỏ nhất cái kia cấp lưu lại. Tạ Quế Hoa tuy rằng bất công tự mình quê nữ, nhưng nhìn không cai sữa cháu ngoại cũng đau lòng thực. Cuối cùng, không thể không đồng ý lý trí hà nói, ít nhất muốn lưu lại nhỏ nhất đứa nhỏ này. Nhưng lý ra người là tính toán không tồi, nhưng là lão đường toàn gia, lại là kiên quyết không đồng ý một nhà già trẻ toàn gia trận đều chạy đến Lý gia thôn tới. Tạ Quế Hoa nhìn tình huống này không đúng, chạy nhanh suốt đêm làm Lý Chí Quân đem Lý Chí Hà cùng Hải Tử đều cấp đưa đến huyện thành Lý Chí Tú trong nhà đi. Như thế cùng lao đường ra mỗi ngày đấu võ mồm đối mắng hơn một tháng, luận đánh nhau, một cái Lý Chí Quân liền đem bọn họ mọi người cấp chấn trụ, luận mắng chửi người. Tạ Quế Hoa cùng nghiêm tú tú công phu kia cũng không phải là ăn chay, chính yếu chính là mặc kệ bọn họ như thế nào nháo. Lại liền Lý Trí Hà cùng hai hải tử mặt cũng chưa cấp thấy thượng một hồi. Cuối cùng vẫn là rời nhà bối hương đường ra người kiên trì không được, chỉ có thể sát vũ mà về. Chính là này một đấu, Lý Trí Quân mới biết được, này Lý Trí Hà cùng đường Gia bảo cư nhiên liên kết hôn chứng đều không có đánh. Lý Trí Quân có điểm không thể tưởng tượng, này liên kết hôn chứng đều không có, như thế nào kết hôn, sinh hải tử, thượng hộ khẩu A. Ai ngờ tạ Lan Hương lại kỳ quái nhìn hắn một cái. Chúng ta không cũng không đánh kết hôn chứng, không làm theo kết hôn sinh hải tử, thượng hộ khẩu sao. Lý Trí Quân Hắn có thể nói, hắn thật đúng là không biết chính mình cùng tạ Lan Hương liên kết hôn chứng cũng chưa đánh sự sao. Nhưng Lý Trí Quân lại ở lo lắng, kia hải tử về sau hộ khẩu nhưng làm sao a? Nhỏ nhất cái kia còn hảo, vốn dĩ liền chưa kịp thượng hộ khẩu. Nhưng Lý Trí Hà cùng đường bằng phi hộ khẩu, lại đều là dừng ở đường ra bảo nơi đó a còn có thể làm sao? tự nhiên đến rời ra tới. Nhưng là lần này, lại đổi thành đường ra bảo bên kia tạm không bỏ. Cuối cùng ở lý trí quân đề nghị hạ, hiếu thắng cả đời tạ quế hoa vì lý trí hà lần đầu tiên bước vào tòa án kia đại môn. Đáng thương tạ quế hoa chữ to đều không quen biết một cái, lại ở lý trí hà nhất gian nan thời điểm, giúp nàng làm ra trong cuộc đời chính xác nhất một lần lựa chọn. Đó chính là, làm nàng thành công mang theo hai đứa nhỏ. Đem đường ra bảo cấp thoát khỏi. Mà một tướng đường ra bảo thoát khỏi lúc sau, tạ Quế Hoa liền cầu Lý Trí Mỹ hỗ trợ đem Lý Trí Hà cấp nhận được thành phố đi. Mà hai đứa nhỏ, tắc từ tạ Quế Hoa giúp đỡ mang. Đưa Lý Trí Hà lên xe kia một ngày, tạ Quế Hoa một cái kính lau nước mắt nói, tiểu hạ à. Mẹ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, ngươi mặt sau nhưng đến tranh điểm khí, đôi mắt phóng lượng một chút không đến cùng cái lệ nhân giống nhau, Lý Trí Hà chỉ có thể một cái kính gật đầu, tỏ vẻ chính mình đều đã biết. Mà đem Lý Trí Hà tiễn đi lúc sau, Tạ Quế Hoa lập tức tựa như già rồi 10 tuổi giống nhau, thật dài một thời gian tinh khí thần đều so ra kém trước kia. Chương 112 chương 112. Quá xong năm lúc sau, Lý Trí Quân liền đem nữ nữ trưởng học cấp chuyển tới bên này, sau đó hoa điểm thời gian đem lầu hai phòng đều cấp sửa sang lại hảo. Trong tình huống bình thường, đều là ở tại bên này thời gian tương đối nhiều một chút. Đến nỗi đồng ruộng, trừ bỏ mùa đông lều lớn rau dưa, lý trí quân cũng không tính toán lại loại. Đơn giản, toàn cấp tới rồi lý trí cương một nhà đi lộ. Tạ Lan Hương gần nhất nhìn không xuống dưới mấy gian cửa hàng, đều có điểm đau lòng, tóm được cơ hội liền cùng lý trí quân nhắc mãi. Quân tử A, ngươi nói ta lập tức tu nhiều như vậy bề mặt. Nhưng ta liền bán cái đậu hủ, bán cái đồ ăn, cũng không dùng được lớn như vậy vị trí A. Như vậy không ở nơi đó, thật đáng tiếc a Kỳ thật cũng không phải không có người tới thuê, nhưng là cấp tiền thuê thật sự là quá thấp. Sau đó, đều bị lý trí quân cấp cự tuyển. Đừng nói tạ Lan Hương cảm thấy có điểm đáng tiếc, chính là lý trí Chí quân chính mình cũng cảm thấy đáng tiếc thực. Chính là này niên đại không thể so đời sau, hiện tại chính là đi nơi nào lấy hóa đều vẫn là một cái đại phiền toái Lý trí quân gần nhất cũng ở cân nhắc này không xuống dưới cửa hàng. Rốt cuộc như vậy vẫn luôn bại ở trước mặt hùng, xác thật rất đau lòng. Lý trí quân chính mình mỗi khi nhiều xem một chút, trong lòng liền đi theo suốt ruột một lần. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn tóm được công phu liền các địa phương đảo quanh, đặc biệt là huyện thành bên trong, càng là không biết đi bao nhiêu lần rồi. Cuối cùng không biện pháp, lý trí quân chỉ có thể tìm tới lý trí tú. Lý trí quân ý tưởng là khai một nhà bán hàng ngày đồ dùng bách hóa tiểu siêu thị, Này nếu là khai thành công, sinh ý tuyệt đối là kém không đến chạy đi đâu. Lý trí tú nghe xong lý trí quân ý tưởng, cũng có chút khó xử, quân tử A, không phải đại tỷ không giúp ngươi. Ngươi này nếu là tưởng mua điểm gì đồ vật chính mình trong nhà dùng, đây là lại khó làm cho đồ vật, đại tỷ đều còn có thể tưởng điểm biện pháp. Nhưng này nếu là khai cửa hàng, đại tỷ cũng không biện pháp lập tức cho ngươi tìm được có thể cung hóa đơn vị A. Mặc dù là trong lòng sớm đã coi chuẩn bị, lý trí quân vẫn là có điểm thất vọng. Bất quá lý trí tú lại nói, nếu không ngươi đi về trước, ta đi tìm ngươi tỷ phu hỏi một chút, xem hắn có biện pháp nào không. Mặc kệ lưu mãng kim nơi đó có biện pháp nào không, nhưng là lý trí quân này sẽ cũng chỉ có thể như vậy, đi về trước chờ tin tức. Từ lý trí tú nơi đó trở lại trong tiệm khi, tạ lan hương đang ở thu thập đồ vật. Nhìn đến lý trí quân đã trở lại, liền thúc giục hắn. Quân tử, chạy nhanh đem đồ vật thu thập một chút, một hồi chờ bọn nhỏ tan học, chúng ta liền hồi Lý Gia Thôn. Nay từ khi đầu xuân Lý Trí quân đem nữ nữ trường học chuyển tới bên này lúc sau, người một nhà trên cơ bản là ở nơi này thời gian càng nhiều một ít. Cũng liền mỗi cái thứ bảy buổi chiều, Lý Trí quân cùng tạ Lan Hương mới có thể mang theo mấy cái bọn nhỏ hồi một chuyến Lý Gia Thôn, đi trụ thượng hai ngày. Đến thứ hai buổi sáng... Lại mở ra xe ba bánh đem bọn nhỏ đưa trường học đi Sau đó hai vợ chồng lại đi trong tiệm mở cửa bán đậu hũ. Lý Chí Quân một mặt thu thập đồ vật Một mặt hỏi tạ Lan Hương Buổi sáng ta làm ngươi mua cá cùng thịt, Ngươi mua không Mấy thứ này là mua phải cho tạ Quế Hoa đưa quá khứ Lý Chí Quân ra cửa thời điểm lại nhắc nhở rất nhiều lần Tạ Lan Hương tự nhiên sẽ không quên Ơn, ngươi yên tâm đi, đều mua Hai vợ chồng đang nói chuyện Lúc này mấy cái hải tử liền con cặp sách đều vào nhà. Lý Hồng Tinh tiến phòng liền bắt đầu kêu kêu quát quát ồn áo đi lên. Mẹ, mẹ, ta đã đói bụng, có hay không đồ vật ăn a? Tạ Lan Hương vừa nghe Lý Hồng Tinh nói đã đói bụng, cũng không rảnh lo lại thu thập đồ vật, chạy nhanh lên tiếng. Có, có. Ngươi chờ, mẹ này liền đi cho ngươi lấy. Nói xong, liền vội vội vàng vàng chạy bên trong đi cấp Lý Hồng Tinh lấy ăn đi. Đi theo Lý Hồng tình phía sau Lý Hồng lợi cũng hô một câu, mẹ, nhiều lấy điểm, ta cũng đã đói bụng. Này hai hải tử, từ này đầu xuân về sau vừa lên học, cơ hồ mỗi ngày tan học đều ồn ào đói. Hơn nữa một đốn còn có thể ăn thượng lão nhiều, lý trí quân đánh giá nếu muốn trưởng thân thể, cho nên nhắc nhở tạ Lan hương, làm nàng nhiều mua điểm ăn ở nhà. Sau đó đi học thời điểm, cũng liều mạng hướng hai hải tử cặp sách bên trong tắc ăn liền sợ đem bọn nhỏ cấp bị đói. Đi ở sông Bảo Thai mặt sau chính là nữ nữ cùng đường Bằng Phi. Lý Trí Hà là đi theo Lý Trí Mỹ đi thành phố, nhưng nàng đi rồi lúc sau còn lưu lại một đống lớn sự tình, yêu cầu tạ Quế Hoa giúp đỡ làm. Một cái là vừa sinh hạ tới tiểu nhi tử, tổng cộng mới 5 cái nhiều tháng đại, cuối cùng vẫn là Lý Trí Tú Bang vội cấp lộng tới sữa bột. Còn có một cái, còn lại là đường Bằng Phi, so nữ nữ lớn hơn một tuổi. Bởi vì lý trí hà cùng đường gia bảo ly hôn sự tình, đem việc học cấp chậm trễ mấy tháng, cuối cùng là lý trí quân hoa tiền, cấp cùng nhau đưa đến hiện tại níu níu thượng tân học giáo, hiện tại cùng níu níu một cái ban. Đi học thời điểm đều là cùng lý trí quân ở cùng một chỗ, chỉ có tới rồi thứ bảy hôm nay mới đi theo lý trí quân bọn họ hồi lý gia thôn. Đường bằng phi nhìn đến lý trí quân, chạy nhanh hô một tiếng, nhị cứu. Lý trí quân ứng hạ Sau đó quan tâm hỏi một câu, các ngươi cũng đói sao? Nếu không ta đi bên ngoài cho các ngươi một người hạ chén sủi cảo trở về đi. Không chờ này hai người trả lời, bên kia Lý Hồng Tinh chạy nhanh gật đầu nói, hảo. Ba, ngươi cho ta hạ chén đại điểm đi. Mới vừa vừa nói xong, nữ Nữu liền hướng Lý Hồng Tinh giả trang cái mặt quỷ, nhị ca, ngươi gần nhất sao như vậy có thể ăn a? So nhà ta trước kia dưỡng heo đều còn có thể ăn. Chính yếu chính là, không riêng có thể ăn, lại còn có dài quá không ít cái, nhưng làm níu níu hâm mộ đã chết. Liên học kỳ này, ít nhất đều dài quá mau 20cm. Trước kia huynh mỗi hai cái cái đầu còn kém không nhiều lắm cao, hiện tại Lý Hồng Tinh đều so nàng cao hơn một cái đầu còn không ngừng. Lý Chí quân trách cứ một câu, không được nói như vậy ngươi nhị ca, ngươi nhị ca hiện tại ở trường thân thể đâu. Nói xong liền làm này mấy cái hài tử chờ một lát. Chạy ra đi kêu bốn chén sủi cảo trở về. Chờ đến bọn nhỏ đều ăn no, mới mở ra xe ba bánh hồi Lý Gia Thôn. Trở lại Lý Gia Thôn lúc sau, Lý Chí Quân đem thịt cùng cá từ xe ba bánh thượng cầm xuống dưới, cùng tạ Lan Hương đánh một tiếng tiếp đón, liền mang theo đường bằng phi đi trước tạ Quế Hoa nơi đó. Mới vừa tiến sân, liền thấy được La Hiến đang ngồi ở nhà chính bên trong làm bài tập. Đứa nhỏ này cũng dưỡng thành cái thói quen, chỉ cần một nghỉ chuẩn con cặp sách từ La Gia bá chạy đến tạ Quế Hoa nơi này tới. Vẫn luôn đến ngốc đến đi học trước một ngày buổi chiều mới bằng lòng trở về. La Yến nhìn đến Lý Trí Quân lập tức ngọt ngào cười, hô một tiếng, nhị cứu. Lý Trí Quân hỏi, người bà ngoại đâu? Bà ngoại xuống ruộng. La Yến nói. Vì thế, Lý Trí Quân đem thịt cùng cá đều cấp đến La Yến, dặn dò nàng phóng hảo, liền trực tiếp trở về tự mình phòng. Kết quả còn chưa tới ra. Liên nghe được cầu cầu ở khóc. Lý trí quân còn tưởng rằng ra gì sự, chạy nhanh chạy qua đi. Chỉ thấy cầu cầu trên mặt đất đánh lan, mà tạ lan hương bị chọc tức mặt đều đỏ lên. Đem cầu cầu từ trên mặt đất ôm lên sau, lý trí quân liền hỏi, sao lạc? Ra gì sự a, Tạ lan hương tức giận nói, hỏi ta làm gì, hỏi ngươi hảo khuê nữ bái. Chỉ thấy cầu cầu vừa kéo một nghẹn nói, các ngươi bất công, chỉ cấp ca ca tỉ tỉ đọc sách không cho ta đi trường học. Nguyên lai like trong nhà mấy cái hải tử một hồi tới, liền trở về chính mình trong phòng làm bài tập đi. Mà cầu cầu một người nhàm chán, liền chạy ra ngoài chơi. Kết quả đâu, liền có đại nhân đậu nàng, nói nàng ba ba mụ mụ bất công, đối ca ca tỷ tỷ hảo, đối nàng không tốt. Ngươi xem, ca ca tỷ tỷ đều có thể đi học, liền nàng không thể đi học. Này thuyết minh gì, thuyết minh cầu cầu là nhặt về tới hải tử A. Vì thế cầu cầu nghe xong, lập tức liền khóc lóc trở về xảo nháo chính là muốn đi đi học. Tạ Lan Hương ngay từ đầu còn hảo hảo cùng nàng nói, ngươi tuổi còn quá thiểu, lên không được học. Nhưng hoa nhi này này sẽ nơi nào nghe được đi vào a cũng không biết từ nơi nào học được hư tật xấu, trực tiếp liền hướng trên mặt đất một nằm, bắt đầu lan lộn. Một bên đánh lăn một bên trong miệng còn gào, ta liền biết, ta chính là các ngươi nhặt về tới hài tử, cho nên các ngươi mới không cho ta đi học. Nhưng đem tạ lan hương khí tới rồi, phải biết rằng song bảo thai cùng nữ nữ từ nhỏ liền nghe lời hiểu chuyện thực, còn chưa từng cùng cầu cầu như vậy trên mặt đất lăn lộn khóc nháo quá đâu. Lý trí quân còn tưởng rằng là ra gì sự à, thấy là như thế này chạy nhanh cười nói, làm gì trách cứ hải tử a? Hải tử chịu niệm thư, đây chính là chuyện tốt. Tạ lan hương bị lý trí quân này thái độ càng thêm khí tới rồi, ngươi liền quán nàng đi, xem ngươi đều đem nàng cấp quán thành cái gì dạ. Nhớ trước đây, nữ nữ chính là hai tuổi thời điểm là có thể đi theo chính mình xuống ruộng trích hoa cúc, nhặt tuổi lửa. Càng đừng nói làm các ca ca song bảo thai, kia đều là ăn qua khổ tới. Liên cầu cầu sinh ra thời điểm, lý trí quân cấp sửa hảo, trong nhà điều kiện cũng hảo, vì thế hài tử cũng mang đến kiều lên. Tạ Lan Hương như vậy vừa nói, lý trí quân nhưng không tán đồng, nhà ta cầu cầu sao lạc. Nhà ta cầu cầu rất tốt, nghe lời thực. nói nữa Hai tử không phải tưởng đi học sao, đây là chuyện tốt ta. Tưởng thượng nói, ta liền đưa nàng đi bái. Đến nỗi tuổi không tới vấn đề, lý trí quân cũng nghĩ tới. Thật sự không được, liền dùng nhiều điểm tiền, làm cầu cầu trước thượng. Nay thành tích nếu là khảo không hảo cũng không quan hệ, cùng lắm thì lại lưu một bậc là được. hắn lần trước đi cấp nỉu nỉu chuyển trường thời điểm liền phát hiện, trong trường học mặt lão sư hải tử chính là như vậy mang. Hướng trong phòng học mặt một phóng có thể học được nhiều ít tính nhiều ít, học không được cái gì cũng không nội, dù sao hải tử cũng tiểu, lại nhiều niệm một năm là được. Lý trí quân đánh giá một chút chuyện này được không độ, phát hiện cũng không phải cái gì quá khó vấn đề. Duy nhất phiền thoái chính là, đến cùng trường học lão sư đánh hảo quan hệ, nhân ra nguyện ý nhận lấy cầu cầu mới được. Đương nhiên này đó đều đến chờ đến 6 tháng cuối năm tân học kỳ khai giảng lại nói, trước mắt đến trước đem cầu cầu cấp hướng hảo. Cầu cầu luôn luôn tới liền tương đối thích Lý Chi Quân, bị Lý Chi Quân hống vài cái, nhưng thật ra chậm rãi ngừng khóc. Bất quá vẫn là có điểm tiểu ủy khuất, vẫn luôn biểu môi rửa vào Lý Chi Quân trong lòng ngực không chịu ra tới. Chờ đến cầu cầu không khóc không náo loạn, Tạ Lan Hương mới hơi có chút bất đắc dĩ đi nhà bếp làm cơm chiều đi. Lý Chi Quân đang ở nhà chính bên trong cùng cầu cầu nói chuyện, bên ngoài đại hắc đông nhiên đã tiêu lên. Lý Chi Quân cẩn thận xem xét. Mới phát hiện là Lưu Mãn Kim cưới xe đạp đã cho tới. Vì thế, chạy nhanh liền têu ở đại hắc, bế lên cầu cầu liền đi ra ngoài. "Thị phu, ngươi sao lúc này lại đây a?" Lưu Mãn Kim từ xe đạp trên dưới tới sau, liền cười nói, "Ta hôm nay nghe ngươi tỉ nói, ngươi không phải muốn khai cửa hàng bán bách hóa sao? Ta nhưng thật ra biết có địa phương có thể lấy hóa, cho nên liền chạy nhanh lại đây cùng ngươi nói một chút. Vừa lúc, ta ngày mai cũng không cần đi làm." Nếu là có thể nói, chúng ta ngày mai liền có thể đi nơi đó xem một chút. Lý trí quân nghe Lưu Mãn Kim vừa nói xong, cả người đều ngốc một chút. Nay ngoài ý muốn chi hỉ, thật sự là tới quá nhanh quá lớn. Chương 113 chương 113 Thập niên 80 sơ, có một cái không chấp mắt tiểu huyện thành, Lý lý trí quân đại huyện thành chỉ có 2 giờ xe trình, lại là lý trí quân chỗ cái này thành phố kinh tế đặc biệt phát đạt một cái huyện thành. Có điểm cùng loại với đời sau nghĩa ô, là các loại tiểu thương phẩm bán sỉ thị trường. Tuy rằng không biết vì cái gì ở đời sau cấp số dốc, nhưng là hiện tại, chính là ở cả nước đều là tương đối nổi danh. Bất quá nếu là không có lưu mãn kim mang theo nói, lý trí quân thật đúng là liền không biết có như vậy quá địa phương. Cũng càng sẽ không biết, cái này huyện thành đã từng ở cái này niên đại như vậy nổi danh quá. Xuất phát hôm nay buổi sáng. Tạ Lan Hương một mặt giúp Lý Chí Quân đem tiền cấp chuẩn bị tốt, một mặt dặn dò hắn, này ở bên ngoài, ngươi phải cẩn thận điểm, nhiều chú ý điểm. Nay tiền cũng phải tha hảo, nhưng đừng bị người cấp bái đi rồi. Lý Chí Quân nhìn Tạ Lan Hương phóng tiền vị trí, cảm thấy Tạ Lan Hương thật sự là có điểm quá mức lo lắng. Cũng không nhìn xem Tạ Lan Hương lo lắng tiền bị bái đi, đều là ở trong quần mặt phùng cái nội túi, sau đó tiền cấp trang ở nơi đó đầu. Này phong tiền phương thức cùng tạ Quế Hoa giống nhau như lúc, nhớ trước đây tạ Quế Hoa lần đầu tiên bỏ tiền cấp lý trí quân thời điểm, nhưng đem hắn cấp dọa lao đại nhảy dựng Thiếu chút nữa cấp tường tả cho rằng tạ Quế Hoa phải làm chính mình mặt cấp thời quân đâu. Tạ Lan Hương dặn dò xong tiền sự tình, lại bắt đầu dặn dò an toàn mặt trên sự tình. Dù sao toái toái lại nhảy, đã từ rời giường kia một khắc khởi đều nhắc mãi hiện tại. Lý trí quân xem xét liếc mắt một cái bên ngoài sắc trời lúc sau chỉ có thể đánh gãy Tạ Lan Hương nói, ngươi nói ta đều đã biết, ta cũng sẽ chú ý thời gian không còn sớm, ta còn phải đi huyện thành tiếp một chút tỷ phu đâu. Tạ Lan Hương vẫn là có điểm không yên tâm, thừa dịp Lý Chí Quân lên xe này biết công phu, lại nhắc mãi một lần phóng tiền sự tình. Lý Chí Quân chạy nhanh hướng về phía Tạ Lan Hương gật đầu, sau đó mới mở ra xe ba bánh đi rồi. nhận được lưu mãn kim sao, liền trực tiếp hướng huyện kế bên khai đi, dọc theo đường đi. Lưu Mãn Kim cấp lý trí quân phổ cập không ít cái này huyện thành sự tích. Lý trí quân một mặt nghe, một mặt ở trong lòng tính toán một chút. Nếu là thật sự giống Lưu Mãn Kim nói như vậy, kia chính mình này siêu thị liền thật sự có thể khai đi lên A. Đừng nhìn này niên đại từng nhà đều không giàu có, nhưng đồng dạng, làm buôn bán người cũng còn không có mấy cái. Dù sao địa phương khác lý trí quân không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn huyện, bọn họ hương. Muốn mua vật dụng hàng ngày một loại đồ vật chỉ có thể đi bách hóa đại lâu hoặc là cung tiêu xã. Nhưng kia địa phương, không có phiếu nhân gia còn không bán người đồ vật. Cho nên lý trí quân này bách hóa siêu thị nếu là thật sự khai đi lên, đều không cần tưởng, kia sinh ý khẳng định kém không đến chạy đi đâu. Dọc theo đường đi rửa vào lưu mãn kim chỉ lộ, lý trí quân vẫn luôn đem xe chạy đến một đống ba tầng lâu nhà lầu phía dưới. Chỉ thấy này đống trên lầu mặt viết công nghiệp phẩm thị trường năm cái chữ to. Lưu mãn kim làm Lý Trí Quân đem xe ba bánh đỉnh hảo, mới mang theo Lý Trí Quân đi vào. Đi vào, Lý Trí Quân mới phát hiện cái này cái gọi là công nghiệp phẩm thị trường bên trong chẳng những không nhỏ, bán đồ vật còn đặc biệt đầy đủ hết. Giống để nhất lâu, chủ yếu là bán một ít nhật dụng vật nhỏ. Thì như bên trái, là bán học sinh chuyên dụng khu vực. Có bán bở, bút trở tiểu đồ vật mà bên phải còn lại là khăn lông, vải dệt chờ một loại đồ vật. Lầu 2 cùng lầu 3 bán đồ vật lại không giống nhau, nhưng là trên cơ bản khai bách hóa siêu thị dùng được với đồ vật, nơi này đều đầy đủ hết. Lý Chi Quân tùy tay cầm lấy từng cuốn tử hỏi lão bản, lão bản, này vở bán bao nhiêu tiền một quyển a? Chỉ thấy chủ tiệm chỉ nhìn Lý Chi Quân liếc mắt một cái, liền nói ba phần. Này giá cả lập tức khiến cho Lý Chi Quân cấp trận tròn mắt. Hắn có điểm lộng không rõ. Sao này bán xỉ thị trường bán đồ vật so cung tiêu xã còn quý đâu? Giống như vậy vợ, cung tiêu xã mới bán 5 phần tiền hai buồn. Hắn nếu là dựa theo 3 phần tiền một quyển tiến trở về, nơi nào có thể bán phải đi ra ngoài a? Vì thế lý trí quân bắt đầu trả giá, lão bản có thể thiếu một chút sao? Lần này nhân gia chủ tiệm dứt khoát liền đầu đều không nâng một chút, cũng không phản ứng lý trí quân. Rất có một bộ ngươi hái mua liền mua, không mua liền đi tư thế. Tức giận đến lý trí quân đang muốn nói, này làm buôn bán sao có thể là thái độ này đâu. Xoay người liền tưởng rời đi tính toán đổi một nhà cửa hàng thử xem, bị Lưu Mãn Kim cấp kéo lại. Lưu Mãn Kim tiến đến lý trí quân bên thai nói, quân tử, này bán sỉ đồ vật không phải ngươi như vậy tới. Nói xong, làm lý trí quân chạm một bên đi, đổi chính hắn lên sân khấu. Lưu Mãn Kim lấy qua lý trí quân trong tay vợ, thanh thanh giọng nói, sau đó bắt đầu nói, lao bản. Này vợ như thế nào lấy? Đừng coi thường cái này lấy tự, ở chỗ này đại bộ phận người thật đúng là cũng chỉ nhận cái này tự. Ít nhất Lưu Mãn Kim vừa nói xong lời này, chủ tiệm cuối cùng là nguyện ý con mắt nhìn một chút hai người bọn họ. Lão bản đầu tiên là trên dưới đánh giá một chút hai người, một lát sau mới nói, lấy nói ít nhất 50 buồn khai lấy, một phân năm một buồn. Một trăm bốn dĩ thượng, một phân tam. Thẳng đến hai người từ cửa hàng này ra tới. Lý Trí Quân còn có điểm lộng không lớn minh bạch, tỷ phu, cái này lấy cùng bán được đế có gì khác nhau a? Lưu Mãn Kim nói cho Lý Trí Quân, này người bình thường mua đồ vật, đều là hỏi như thế nào bán thế nào. Người như vậy đều là mua chính mình dùng, cho nên ở chỗ này đại bộ phận lão bản đều là không lớn nguyện ý phản ứng. Nhưng lấy không giống nhau, lấy nói đại biểu ngươi là tới nhập hàng, cùng mua bán lẻ chính là không giống nhau. Chỉ có nói lấy... Nhân ra lão bản mới có thể nguyện ý cho ngươi bán xỉ giới. Nay không hỏi không biết, vừa hỏi mới rõ ràng nguyên lai chính là tiếng cái hóa lời nói đều là nổi danh đường. Bất quá tuy rằng mặt sau cửa hàng này lão bản cấp tới rồi hai người bán xỉ giới, lưu mãn kim vẫn là mang theo lý trí quân đi trước. Đảo không phải so đo lão bản phục vụ thái độ, rốt cuộc tại đây niên đại, loại này bán xỉ thị trường, thật đúng là không vài người đi so đo thái độ không thái độ. Lưu mãn kim chỉ là muốn mang lý trí quân nhiều đi dạo, hỏi nhiều mấy nhà giá cả hảo có cái đối lập. Cuối cùng, vợ tuyển định một khác ra cửa hàng. Bởi vì lao bản cấp tới rồi lấy 140 dĩ thượng, một phân nhị giá cả. Tuy rằng chỉ tiện nghi một ly, nhưng là thời gian dài muốn nhiều, bên trong khác nhau vẫn là man đại. Hai người dạo xong rồi lầu một lại đi lầu hai lầu ba, may ra cửa thời điểm tạ lan hương cấp lý trí quân chuẩn bị không ít tiền. Nhưng thật ra làm lý trí quân đem tưởng mua đồ vật đều cấp mua cái thất thất bát bát. Hơn nữa bên này chủ tiệm đều nói, nếu là hóa muốn nhiều, giống loại này chỉ có 2 cái giờ xe trình, nhân ra là có thể hỗ trợ đưa hóa. Bởi vậy, nhưng thật ra giải quyết lý trí quân một cái đại phiên thoái. Cuối cùng tiền không đủ thời điểm, lý trí quân dứt khoát cấp một ít cửa hàng giao một bộ phận tiền thế chấp. Mà dư lại tiền hàng cùng chủ tiệm cũng thương lượng hảo có thể chờ đến đưa hóa ngày đó lại phó tể. Như thế, Lý Trí Quân nhưng thật ra có thể đem hóa đều tiến tể. Giữa trưa thời điểm, Lý Trí Quân là tìm ra tiệm cơm thỉnh Lưu Mãn Kim ăn cơm. Nếu không phải Lưu Mãn Kim bang hội, Lý Trí Quân một chốc một lát thật đúng là trị không được chuyện lớn như vậy. Có thể nói, này bách hóa siêu thị nếu là khai đi lên, kiếm đồng tiền lớn. nay đại công lao, còn phải tính đến Lưu Mãn Kim trên người. Mà Lưu Mãn Kim cũng tương đối thích hiện tại Lý Trí Quân, chẳng sợ bang vội nhiều một chút, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hùng chi Lý Trí Quân người này còn rất hiểu được cảm kích, giống phía trước bán đậu hũ rau xanh thời điểm, đó là thường thường hướng trong nhà đưa điểm lại đây. Nay thân thích sao, nhưng không phải đến như vậy, có tới có lui mới là lâu dài ở Trung Chi Đạo. Hai người cơm nước xong, lại tiến đến thị trường dạo qua một vòng. Lý Trí Quân đem rơi rất đồ vật lại bổ tề một ít. Sau đó liền mở ra xe ba bánh chức đưa lưu mãn kim trở về. Đưa xong lưu mãn kim lúc sau, mới vội vội vàng vàng hướng chính mình trong nhà đuổi. Tạ Lan Hương vừa nghe lý trí quân không riêng đem mang đi tiền toàn cấp xài hết, lại còn có có lao đại một bút tiền hàng còn không có tính tiền khi, cấp khiếp sợ, ngươi sao dùng một lần tiến nhiều như vậy đồ vật, có thể bán phải đi ra ngoài sao. Nàng cũng không phải không tán thành lý trí quân khai kia cái gì bách hóa siêu thị. Nàng chính là cảm thấy lập tức tiến nhiều như vậy hóa nếu là bán không ra đi, không được đầy đủ tạp chính mình trên tay. Nghĩ đến đây, Tạ Lan Hương liền bắt đầu tính toán nếu là thật sự bán không ra đi nói, này người một nhà dùng như vậy nhiều đồ vật, đến nhiều ít năm mới có thể dùng cho hết. Lại lo lắng, thứ này nếu là phóng thời gian dài, có thể hay không dễ dàng hư a Hơn nữa Tạ Lan Hương không riêng ở trong lòng như vậy tưởng, còn một không cẩn thận đem chính mình lo lắng cấp nói ra. Làm cho một bên lý trí quân đầy đầu hát tuyến, chỉ có thể kéo qua tạ Lan Hương lần nữa hướng nàng bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm này phê hóa đệ ở trong tay. Tuy rằng tạ Lan Hương vẫn là có điểm lo lắng, nhưng thói quen thuận theo lý trí quân. Hơn nữa lý trí quân đều như vậy bảo đảm, nàng cũng liền không hề nói thêm cái gì. Cuối cùng nhớ tới lý trí quân nói, trong tiệm còn không có chuyên tu gì, vì thế chạy nhanh thuốc giục hắn, ngươi đừng ở chỗ này ngồi. Chạy nhanh đi tìm thợ mộc đánh ngăn tủ cùng cái giá. a. Đừng chờ đến hoa tới, ta còn không có địa phương bãi. Lý trí quân tưởng tượng cũng là, thứ này chuẩn bị cho tốt, nhưng này cửa hàng còn không có trang hoàng hảo đâu. Trước mắt, cái này biến thành lửa xém lông mày yêu cầu làm sự tình. Hắn chạy nhanh hồi bùng trong, đem chính mình khoảng thời gian trước họa trang hoàng đồ cấp đem ra, cùng tạ Lan Hương nói một tiếng, sau đó liền mở ra xe ba bánh đi lão thợ mộc trong nhà. Lão thợ mục vừa thấy đến lý trí quân liền phá lệ nhiệt tình, quân tử A, ngươi đây là lại muốn đánh gì ra cụ A? Lý trí quân dơ dơ lên trên tay giấy, ta lần này không làm ra cụ, ta là muốn đánh nhau tử cùng ngăn tủ. Lão thợ mục tiếp nhận giấy vừa thấy, kinh ngạc ngẩng đầu, cái này, không phải cùng cung tiêu trong xã mặt thường dùng cái giá cùng ngăn tủ sao? Chẳng lẽ? Sau đó, nhìn đến lý trí quân gật đầu lúc sau, câu nói kế tiếp cũng không nói ra được. Cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thán một câu, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi có thể hành A. Có thể lăn lộn, cũng có thể lăn lộn ra cái bộ răng tới. Bởi vì lý trí quân muốn tương đối cấp, cho nên lão thợ một một bắt được đồ. Sau đó cùng lý trí quân lại xác nhận một chút kích cỡ vấn đề, liền bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Mà lưu mãn kim còn giúp lý trí quân tìm người tới, đem cửa hàng bên trong lại cấp trang hoàng một lần. Chính yếu chính là trên đỉnh đầu ánh đèn vấn đề, cửa hàng lớn như vậy chiếu sáng trình độ cũng đến cùng được với mới được. Đến nỗi xa hoa không xa hoa, Lý Trí Quân tỏ vẻ, cái này niên đại còn tạm thời không cần chú ý cái này. Chờ đến hàng hóa lục tục đưa lại đây lúc sau, cửa hàng cũng theo sát bắt đầu trang hoàng, bên này trang hoàng đồng thời, Lý Xuân Hỷ còn tìm người đi tinh cái ngày hoàng đạo. Tới rồi Lý Xuân Hỷ tuyển hảo ngày hoàng đạo ngày đó, Lý Trí Quân khai bách hóa siêu thị nhưng xem như chính thức khai trương chương 114 chương 114. Khai trương ngày này, nghiêm tú tú cùng lý trí cương bọn họ toàn bộ đều lại đây hỗ trợ. Lý trí quân dựa theo Lý Xuân hỉ chỉ thị, ở tính tốt giờ lành bậc lửa pháo. Pháo một vang, lập tức liền hấp dẫn không ít đi ngang qua đám người. Sau đó tạ lan hương phủng hạt dưa cùng kẹo đứng ở cửa, phàm là vào tiệm người mỗi người đều cấp bắt được một tiểu đem. Cứ như vậy, nhưng thật ra lập tức cấp siêu thị bên trong kéo không thiếu nhân khí. Kỳ thật nói là siêu thị, cũng chính là lớn một chút tiệm tạp hóa mà thôi. Bên trong thiết kế cũng đơn giản thực, nhất bên ngoài là chỉnh tề mấy bài cái giá, mặt trên dựa theo chủng loại chất đống thương phẩm, phía dưới đối ứng các loại thương phẩm giá cả. Sau đó bên trong còn có mấy cái lớn lớn bé bé đôi đầu, bày cân nặng loại vật phẩm. Sở hữu thương phẩm đều là tự chọn, tuyển hảo lúc sau thống nhất đến xuất khẩu chỗ tính tiền là được. Mà ra khẩu chỗ cùng lối vào cũng là tách ra. Nhập khẩu địa phương có hai bài chỉnh tề tiểu ngăn tủ, mỗi cái ngăn tủ mặt trên đều treo một phen tiểu khóa. Vào tiệm người nếu là có tùy thân mang theo thương phẩm, là muốn gửi ở này đó tiểu trong ngăn tủ. Loại này trang hoàng ở đời sau xem như lạ đường cái, nhưng ở cái này niên đại lại xem như đầu một phần. Xem đến mọi người đều cảm thấy hiếm lạ thực, chính là không nghĩ mua đồ vật người bởi vì trước có tạ lan hương miễn phí cấp hạt dừa kẹo cấp hấp dẫn. Sau hiếu kỷ quay phá dẫn tới khắp nơi đi dạo. Kết quả này vừa chuyển liền phát hiện, ai nha, nơi này đồ vật lao nhiều lao đầy đủ hết. Chính yếu chính là, bên trong đồ vật không riêng không cần phiếu, này giá cả còn so cung tiêu xã hoặc là bách hóa đại lâu tiện nghi tới a. Kỳ thật chân chính tính số dưới, thật đúng là không tiện nghi nhiều ít. Đánh cái đơn giản nhất ví dụ, liền nói lý trí quân ban đầu coi trọng kia khoản vỡ, cung tiêu xã là 5 phần tiền hai buồn. Lý trí quân nơi này là hai phân tiền một quyển. Chân chính tính xuống dưới, một quyển cũng liền tiện nghi 5 ly. Nhưng đừng coi thường này 5 ly, chính là bởi vì như vậy một ít vật nhỏ giá cả cho đoàn người một loại tâm thái, đó chính là nơi này đồ vật nó liền so địa phương khác bán muốn tiện nghi. Vì thế có cái này tâm thái, đoàn người ở chọn lựa đồ vật thời điểm, liền có một loại chính mình chiếm tiện nghi cảm giác. Cứ như vậy, nhìn đến gì cảm thấy chính mình khả năng yêu cầu liền nhịn không được hướng trong rổ mặt phóng. Mà cái này rổ, là lý trí quân tìm người bệnh ra tới một loại mang theo tay bính rổ, liền đặt ở siêu thị bên trong nhập khẩu, cùng với các nhàn rôi góc. Nếu là chọn đồ vật nhiều, liền xách một cái như vậy rổ, đem đồ vật hướng bên trong một phóng là được. Đương nhiên, cái này niên đại bởi vì không có theo dõi cùng phòng trộm cảm ứng khí, cho nên lý trí quân cũng chỉ có thể làm tạ quế hoa cùng lý xuân hỉ qua lại ở siêu thị bên trong đánh chuyển. Nhiều nhìn xem, nhiều chú ý. Thật muốn có một ít vật nhỏ bị trộm, kia cũng là không có biện pháp sự tình. Lấy tiền sống cấp tới rồi tạ Lan Hương cùng Lý Trí Cương. Mà Lý Trí Quân cùng nghiêm tú tu tắc phụ trách đứng ở quầy thu ngân phía trước đánh xưng cùng tính giá cả, đem giá cả thống kê hảo lúc sau báo cấp tạ Lan Hương cùng Lý Trí Cương, lại từ bọn họ tới lấy tiền. Vì cái này, Lý Trí Quân cùng nghiêm tú tu ở khai trường trước tản nhẫn bối một phen thương phẩm giá cả. Chính là sợ một không cẩn thận tính tiền thời điểm cấp tính sai rồi giá cả. Cũng may mắn hôm nay người một nhà đều lại đây hỗ trợ, nếu không thật đúng là liền lo liệu không hết quá nhiều việc. Từ một khai trương bắt đầu, trong tiệm người liền không thiếu quá, liếc mắt một cái vọng qua đi, tất cả đều là mênh mông một mảnh đầu người. Nay một vội, liền vội tới rồi giữa trưa cơm trưa thời gian, nhân tài dần dần thiếu lên. Nay cũng cùng lý trí quân cửa hàng trong đất vị trí có nhất định quan hệ giống cái này địa phương, đoàn người đều thói quen buổi sáng ra tới mua bán đồ vật, chỉ cần qua giữa trưa cái kia điểm, mặt sau người chỉ biết càng ngày càng ít. vội thời điểm còn không có gì cảm giác, nay một vội xong lúc sau mới cảm thấy vừa mệt vừa đói. Lý Chi Quân xem xét liếc mắt một cái trên tường đồng hồ treo tường, đều mau một chút, liền đối Tạ Lan Hương nói: Lan Hương, ngươi trước đừng lấy tiền, đi mặt sau nấu cơm đi, nơi này dạy cho ta đi. Tạ Lan Hương lên tiếng liền chuẩn bị muốn đi nấu cơm bị Tạ Quế Hoa cấp kêu ở đừng các ngươi đều mệt mỏi một buổi sáng vẫn là mẹ đi làm đi nói xong liền chạy nhanh lôi kéo Lý Xuân Hỷ đi sau phòng Lý Chi Quân thấy thế liền thừa dịp Tạ Quế Hoa nấu cơm công phu nói kia hành chúng ta vừa lúc đem buổi sáng bán tiền cấp sửa sang lại một chút hắn mới vừa nói xong kia đầu Lý Chi Cương liền vui tươi hớn hở từ ngầm cầm cái rổ đi lên mà trong rổ mặt đã tụ tập thả mau một rổ tán tiền. Cùng lý trí cương bên kia giống nhau, tạ lan hương bên này cũng là cái dạng này bộ dáng. Nay vẫn là lúc ấy lấy tiền thời điểm, tiền lại nhiều lại lo liệu không hết quá nhiều việc, hai người rối ren chung dứt khoát các cầm cái rổ cấp gác qua dưới lòng bàn chân phóng lấy tới trang tiền. Này hai rổ tiền một lấy ra tới, nhưng đem lý trí quân cùng nghiêm tú tú đều cấp khiếp sợ. Đặc biệt là nghiêm tú tú, đôi mắt đều trừng thẳng. Hơn nửa ngày mới nói, "Thiên Lạc, này, này thật là một buổi sáng thu được a." Mặc Kệ Nghiêm Tú tú như thế nào kinh ngạc, dù sao tiền liền bãi ở nàng trước mặt, không phải do nàng không tin. Ngay cả lý trí quân chính mình cũng kinh ngạc lợi hại. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, lại cảm thấy không phải cái gì không có khả năng sự tình. Sa không nói, đơn nói ở cái này huyện thành bên trong, hẳn là tính chính là đầu một nhà. Cho nên xem ra, bất luận cái gì thương cơ Đều là ban đầu kia một đám nhất kiếm tiền Bất quá bởi vì cái này Lý trí quân không thể không suy xét Ngày sau tiêu thụ vấn đề Liên hôm nay như vậy chạm hướng tới xem Về sau chỉ sợ lại nhị ra khai lên phía trước Sinh ý chỉ biết càng ngày càng tốt Như vậy nhân thủ vấn đề Chính là bài ở trước mắt nhất nhu cầu cấp bách Muốn giải quyết vấn đề lớn Mà nghiêm tú tú cùng lý trí cương sơ khai trương Tới giúp một đoạn thời gian vội không vì đề Thời gian dài kia khẳng định cũng là không được. Lý Chí quân đem cái này đau đầu vấn đề cùng tạ Lan Hương vừa nói, tạ Lan Hương nhưng thật ra cấp ra một cái kiến nghị, nếu không, ta đi trong thôn mặt tìm xem, xem có thể hay không thỉnh vài người lại đây. Này, có thể được không? Lý Chí quân muốn dĩ ý tưởng là giống đời sau giống nhau dán thông báo tuyển dụng, nào biết tạ Lan Hương lại tưởng thỉnh người trong thôn. Tạ Lan Hương lại cảm thấy có thể hành, đương nhiên, Hơn nữa người trong thôn hiểu tận gốc dễ mới hảo a Rốt cuộc ta nơi này chiêu người, còn có lấy tiền đâu. Nếu không phải chiêu quen thuộc người, ta còn không yên tâm. Nghe tạ Lan Hương như vậy vừa nói, Lý chí Quân cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Rốt cuộc hiện tại không giống đời sau, giống bọn họ như vậy nông thôn bên trong, trên cơ bản liền thân phận chứng cũng chưa cấp làm thượng một cái. đoan người cũng không thèm để ý, không để trong lòng. Thật muốn làm gì? liền cầm cái sổ hộ khẩu đi lậu. Nhưng này sổ hộ khẩu cũng đơn sơ thực, bên trong liền mấy chương hơi mỏng chẳng giấy, đăng ký một ít đơn giản tin tức mà thôi, lại liền cái chân dung đều không có. Giống bọn họ như vậy khai cửa hàng nhận người tay, tạm thời thật đúng là chỉ có thể chiêu một ít hiểu tận gốc dễ tới. Lý trí quân bên này cùng ý, Tạ Lan Hương lập tức liền làm ơn nghiêm tú tú trở về thời điểm, cấp giúp đỡ truyền tin tức. Liên nói bọn họ Tân Khai siêu thị muốn nhận người. Tốt nhất là không kết hôn Nam Hải cùng Nữ Hải, một tháng 20 đồng tiền, còn bao ăn bao ở. Đến nỗi tiền lương, một năm một tính tiền. Làm tốt lắm nói, cuối năm còn có cái đại hồng bao. Nhân số sao, tạ Lan Hương tính tính, tạm thời trước chiêu bốn người đi. Được tạ Lan Hương làm ơn nghiêm tú tú, một hồi đến lý Gia Thôn, liền giúp đỡ cấp Tuyên Dương đi ra ngoài. Nay Tuyên Dương đi ra ngoài còn không có một bữa trưa, đến buổi tối ăn cơm phía trước. Liền có không ít người tới cửa tới hỏi tình huống. Phải biết rằng, này một tháng bao ăn bao ở còn có thể lấy 20, một năm phải có 240A. Hơn nữa nghe nói là xem cửa hàng, kia có thể so ở nông thôn bên trong làm việc muốn nhẹ nhàng nhiều. Trong ngáy mắt, Lý Trí Cương trong nhà liền khách đến đẩy nhà. Trong nhà có mười mấy tuổi không đi học hải tử, vừa được đến tin tức, liền chạy nhanh mang theo nhà mình và đổi lại đây. Cười đem nhà mình Hải Tử đẩy đến Nghiêm Tú Tú bên người, "Tú Tú à, ngươi nhìn xem, nhà ta hoa nhi này được không?" Kỳ thật đều là một cái trong thôn mặt ở, nhà ai cha mẹ là gì dạng, nhà ai Hải Tử lại là gì dạng, đoàn người trong lòng đều là biết một chút. Đặc biệt là dân quê giọng lại đại, mỗi lần nếu là nhà mình hoa làm điểm gì sai sự, kêu lớn giọng một khai mắng, chung quanh hàng xóm liền không có không biết. Cho nên này đó hoa gần nhất, Nghiêm Tú Tú chỉ cần xem một cái trong lòng liền nắm chắc, lý trí quân vốn tưởng rằng chiêu này người ít nhất đến mấy ngày công phu mới được, nào biết đâu rằng ngày hôm sau vội đi tiếp tạ quế hoa bọn họ lại đây hỗ trợ thời điểm, nghiêm tú tú liền nói cho lý trí quân, nói người nàng đều cấp trọn lựa hảo, buổi chiều thời điểm là có thể đưa đến trong tiệm tới cấp bọn họ xem một chút, nghiêm tú tú lần nữa cùng lý trí quân nói, quân tử, ngươi đến tin tưởng ngươi đại tẩu, ngươi đại tẩu làm việc vẫn là thực đáng tin cậy. Lý chí quân chạy nhanh gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Có đại tẩu ngươi hỗ trợ, ta nào còn có thể không yên tâm a? Nhưng mà tới rồi buổi chiều, đám người một lại đây, Lý chí quân thật đúng là liền có điểm trận tròn mắt. Nhìn trước mắt bốn cái cùng nhà mình song bảo thai không sai biệt lắm đại hải tử, Lý chí quân hỏi, đại tẩu, đây là ngươi giúp ta thỉnh người a? Này, này thoạt nhìn cũng quá nhỏ đi. Đừng nói là không thành niên, Lý chí quân nhìn kỹ một chút ở trong lòng suy đoán chỉ sợ lớn nhất cái kia cũng nhiều nhất mười lăm mười sáu tuổi đi nay tính cái gì chiêu lao động trẻ em trên thực tế lý trí quân vừa hỏi mới biết được chính mình suy đoán một chút cũng chưa sai nay lớn nhất cái kia liền mười lăm đều còn không có man đâu mà Ma nhỏ nhất nữ hải tử kia mới mười ba tuổi lập tức lý trí quân liền chạy nhanh lắc đầu không được không được này quá nhỏ nay tuổi hải tử Lý chí quân sử dụng tới này trong lòng thật sự là có gánh nặng từ ca. Dù sao mặc kệ nghiêm tú tú nói như thế nào, Lý chí quân vẫn là quyết định không thu này mấy cái hải tử. Nhưng nhân ra nếu tới này một chuyến, Lý chí quân cũng không làm người đến không. Từ trong tiệm cầm điểm ăn, sau đó bốn người một người phân một chút. Phân xong lúc sau, cùng tạ Lan Hương nói, Lan Hương, ngươi xem một chút cửa hàng, ta đem này mấy cái hải tử đưa trở về trước. Kết quả? Trở về thời điểm, nhỏ nhất nữ hải tử kia trực tiếp liền ở xe thượng khóc lên. Lý trí quân ở phía trước nghe được khụt khí thanh, trong lòng cũng không phải thực dễ chịu. Hắn nói không cần này mấy người thời điểm, không phải không thấy được mấy cái hải tử trên mặt thất vọng biểu tình. Chỉ là làm hắn chiêu như vậy một đám lao động trẻ em, trong lòng này một quan thật sự là không qua được a Vốn dĩ cự tuyệt mấy cái hải tử, lý trí quân trong lòng liền không được tốt bị. Kết quả? Đem hải tử này một đưa trở về, nhân gia gia trưởng liền lập tức lôi kéo lý trí quân quần áo không cho hắn đi, lôi kéo cái lớn rộng hỏi, quân tử, sao kéo? Như thế nào lại đem và cấp đưa về tới A? Có phải hay không đứa nhỏ này nào làm không tốt? Ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi đi hướng nàng. Lý trí quân chạy nhanh giải thích, không, các nàng đều khá tốt. Khá tốt ngươi làm gì lại đưa về tới A? Bộ dáng này rất có một bộ ngươi không cho ta nói rõ ràng, ta liền không bỏ ngươi đi tư thế. Hơn nữa không riêng này đó gia trưởng là như thế này, ngay cả một bên hải tử đều mắt trông mong nhìn chính mình. chương 115 chương 115 lý trí quân cấp ra lý do là mấy cái hải tử tuổi quá nhỏ lúc sau, không riêng bị mấy cái hải tử gia trưởng cấp phá hoành, trở lại chính mình phòng lại bị được đến tin tức chạy tới tạ quế hoa cấp thoá mã một đốn. nay lại nói tiếp. Tạ Quế Hoa đã có mấy năm thời gian không có mắng quá lý Chí quân. Mà lần này mắng, chủ yếu vẫn là trong thôn mặt kia mấy cái hải tử gia trưởng chạy đến nàng trước mặt, tới cáo lý Chí quân trạng. Chỉ thấy Tạ Quế Hoa một bàn tay cam eo, một cái tay khác vẫn luôn ở đối với lý Chí quân đầu thẳng điểm. Ta nói ngươi rốt cuộc là sao tưởng A? Nay mười mấy tuổi Hoa ngươi không cần, ngươi một hai phải nháo mười tám tuổi trở lên người làm gì? Cứ như vậy, ngươi kia còn muốn không cần nhận người A? Không chờ lý trí quân trả lời, tạ Quế Hoa tiếp theo nói, đây là không kết hôn hải tử mới có thể tính hạ tâm tới hảo hảo cho ngươi làm, nhân gia kết hôn, liền tính là nguyện ý cho ngươi làm, nhưng lại có khả năng dài hơn. Chưa chừng trong nhà có điểm sự, nhân gia là có thể lập tức chạy lấy người không làm. Nói nữa, đều mười ba nào con nhỏ, mẹ ngươi lúc trước ta mười hai tuổi không phải gả cho ngươi ba. Ta mười sáu tuổi thời điểm, đại ca ngươi đều sinh hạ tới. Đến cuối cùng, lý trí quân bị tạ quế hoa huấn cái máu chó phun đầu, còn chỉ có thể đem kia 4 cái hải tử lại đều cấp dùng tới. Không có biện pháp, một cái là bị thân mụ mắng quá lợi hại. Một người khác mọi nhà trường cùng hải tử vẫn luôn tìm tới mua tới, liền muốn cho hải tử lưu lại. Hơn nữa lý trí quân lúc này mới chú ý thượng một vấn đề, đó chính là trong thôn mặt thật nhiều hải tử đều là niệm song tiểu học lúc sau, đều không có trở lên học. Cái này phát hiện làm lý trí quân có điểm khổ sở, lại rất là bất đắc dĩ. Hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể cùng tạ Lan Hương nói, nếu này mấy cái hải tử bị hắn thỉnh lại đây, vậy ở thức ăn mặt trên cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt điểm đi. Kết quả này thức ăn một hảo, nay bốn cái hải tử ở hắn nơi này ngây người 3-4 tháng lúc sau, động tác nhất trí đều trường cái. Bị mấy cái hải tử ra trưởng vừa thấy đến, lão vui mừng, trở về liền khen lý trí quân. Nói hắn nhân nghĩa, phúc hậu. Mặc dù là lý trí quân cho rằng chính mình gì cũng chưa làm, nhưng ở lý gia thôn danh tiếng cùng nhân duyên lại một chút hảo không ít. Nhưng mà ở lý trí quân không biết thời điểm, nhà hắn nhân duyên biến hảo còn có một cái khác, đó chính là cầu cầu. Thậm chí so với lý trí quân tới nói, cầu cầu nhân duyên liền càng tốt. Nguyên lai từ khi lý trí quân ra siêu thị này một hai, trong nhà ăn gì liền càng nhiều càng đầy đủ hết. Lý trí quân người này đi. Kỳ thật đối hải tử thật đúng là có vài phần cưng chiều. Trên cơ bản trong nhà mấy cái hải tử chỉ cần cùng hắn vừa nói, muốn gì lý trí quân đều sẽ nghĩ cách cho bọn hắn lộ tới. Đến nỗi an mặt trên, đó là càng sẽ không bạc đái nhà mình hoa. Cũng không biết khi nào khởi, cầu cầu liền nhiễm lao thích mang đồ vật đi ra ngoài ăn thật xấu. Hơn nữa vùng này đi, liền mang láo nhiều. Làm cho tạ Lan Hương đều không ngừng một lần cùng lý trí quân nói thầm. Ngươi nói cầu cầu lấy nhiều như vậy, có thể ăn xong sao. Lý trí quân kỳ thật cũng đụng phải quá vài lần, hắn chỉ là không cùng tạ Lan Hương dứt lời. Bất quá đối với cầu cầu lấy nhiều như vậy ăn, lý trí quân suy đoán, đứa nhỏ này phỏng trừng là phân cho một ít tiểu đồng bọn đi. Trên thực tế, thật đúng là chính là như vậy. Nhưng là đâu, lại cùng lý trí quân tưởng tượng có như vậy một chút xuất nhập. Trước phát hiện chuyện này, vẫn là tạ Lan Hương. Lý trí quân vốn dĩ đang ở phòng phía sau ma cây đầu, chỉ thấy tạ Lan Hương nổi giận đùng đùng liền đem cầu cầu cấp sách trở về. Ma cầu cầu đâu, tắc gục xuống cái đầu, một bộ héo bẹp tiểu đáng thương bộ dáng. Lý trí quân chạy nhanh hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy? Tạ Lan Hương hiển nhiên rất là sinh khí, ngực lúc lên lúc xuống chỉ vào cầu cầu nói, ngươi nhìn xem ngươi này hảo khuê nữ, nhà ta có điểm thứ tốt đều có thể làm nàng cấp thai họa đi ra ngoài. Còn có thể làm gì a còn không phải cầu cầu lại đem trong nhà ăn cấp lấy ra đi phân người bái. Chính là không phải đơn giản phân cho tiểu bằng hưu, lần này, là bị cách vách bán mì cửa hàng lão bản nương hống trở về lấy. Tạ Lan Hương vừa vặn liền đụng phải kia lão bản nương đối cầu cầu nói, cầu cầu, nhà ngươi có phải hay không tân mua điểm đại quả táo trở về a Bán nương muốn ăn, ngươi có thể hay không cho ta lấy hai cái a Đứa nhỏ này một chút đều không giống nàng ca ca tỉ tỉ như vậy tinh, cũng không hộ thực. Sau đó chỉ thấy này lão bản nương khen thưởng vài câu, câu câu liền tung ta tung tăng trở về cho nhân gia lấy quả táo. Nếu không phải này quả táo rất khó đến, lại vừa khéo bị tạ lan hương cấp đụng phải vừa vặn, tạ lan hương còn không nhất định có thể biết được việc này. Bất quá lại nói tiếp, cách vách ra mì cửa hàng lão bản nương cũng thật là có đủ ghê tởm. Nào có đại nhân đi hống nhân gia tiểu hài tử đồ vật tân a. Nhưng thứ này là cầu cầu lấy ra đi, Tạ Lan Hương không biện pháp giáp mặt nói nhân gia lão bản nương, chỉ có thể hung một khuôn mặt đương trưởng đem cầu cầu cấp bắt đi trở về. Đến nỗi lão bản nương trên mặt xấu hổ gì, Tạ Lan Hương toàn bộ coi như không thấy được. Bất quá trong lòng hạ quyết tâm, đến hảo hảo cùng nhà mình mấy cái hài tử nhắc mãi một phen, làm cho bọn họ cách này lão bản nương xa một chút mới được. Lý trí quân cũng có chút bất đắc dĩ, tưởng nói cầu cầu vài câu đi, nhưng lại không đành lòng. Nhưng nếu là không nói, lại lo lắng hải tử mặt sau trường ai. Kỳ thật chính hắn cũng phát hiện, chính mình ở giáo dục hải tử phía trên thật đúng là liền so ra kém tạ lan hương. Nhìn nhìn nhân gia tạ lan hương lúc trước giáo dục hải tử giáo dục thật tốt ta. Cho tới bây giờ, lý trí quân liền không lại phát hiện có so nhà mình song bào thai cùng níu níu càng hiểu chuyện. Đối này. Lý trí quân cũng hạ một cái quyết tâm, quyết định đem cầu cầu giáo dục giao cho tạ Lan Hương tới bắt. Cho nên này sẽ chẳng sợ cầu cầu một cái tính đối với chính mình trước mắt nhỏ, một bộ ba ba màu cứu cứu ta. Đáng thương bộ dáng. Lý trí quân lăng là làm chính mình ngạnh hạ tâm điệu tới, coi như không thấy được, trực tiếp chạy đến bên ngoài trong tiệm đi. Cầu cầu vừa thấy đến lý trí quân đi ra ngoài, trong lòng liền bắt đầu sợ hãi lên. Đặc biệt là này sẽ tạ Lan Hương vẫn luôn banh khuôn mặt, một bộ thập phần tức giận bộ dáng. Đừng nhìn lý trí quân vẫn luôn ở trong tiệm mặt thủ, kỳ thật lỗ thai vẫn luôn dựng nghe phòng phía sau động tĩnh. Cũng không biết tạ Lan Hương lần này, rốt cuộc sẽ như thế nào giáo dục cầu cầu. Làm cho lý trí quân trong lòng chảo tâm chảo phổi, khó chịu thực. Đôi mắt thường thường ngắm liếc mắt một cái trên tường quả trung, trong đầu vẫn luôn hiện lên cầu cầu hồng con mắt đáng thương bộ dáng. Cuối cùng lo lắng cho mình lại làm như vậy đi xuống, sẽ nhìn không được vọt tới phía sau đi nhìn nhìn tình huống. Lý Trí Quân suy nghĩ một chút, rước khoát đi bên ngoài mua điểm thịt sau đó mở ra xe ba bánh liền trở về Lý Gia Thôn. Tạ Quế Hoa nhìn đến Lý Trí Quân đã trở lại, còn rất kinh ngạc, quân tử, ngươi sao đã trở lại a? Nay từ khi Lý Trí Quân đem này siêu thị khai lên lúc sau, trở về thời gian là càng thêm thiếu. Trước kia mỗi tuần sáu buổi chiều còn có thể trở về một chuyến, hiện tại đều đổi thành một tháng trở về một lần. Cho nên cũng đừng trách tạ Quế Hoa kinh ngạc. Lý Trí Quân không dám nói, là bởi vì tạ Lan Hương ở giáo dục cầu cầu. Mà chính mình không thể gặp cầu cầu chịu ủy khuất, cho nên mới hỏi Lý Gia Thôn. Chỉ có thể nói dối, mẹ, ta này không phải nghị coi đoạn thời gian không đã trở lại, cho nên muốn trở về nhìn xem ngài cùng ba. Nói. Liền đem trong tay thịt đưa cho tạ Quế Hoa. Đừng nói, Lý Trí Quân như vậy vừa nói, tạ Quế Hoa nhưng cao hứng. Tiếp nhận Lý Trí Quân mua thịt lúc sau, liền lôi kéo Lý Trí Quân vào nhà. Đi vào khiến cho Lý Trí Quân trước ngồi, chính mình hiện tại liền xuống ruộng giúp Lý Trí Quân lộng gọi món ăn, chế chút có thể đưa tới trong tiệm đi. Lý Trí Quân vừa nghe, chạy nhanh đứng lên, mẹ, ta cũng cùng ngươi cùng đi đi. kia cũng đúng, vừa lúc có thể giúp ta bối sọt. Tạ Quế Hoa nói, vì thế lý trí quân vốn là muốn tránh khai tạ Lan Hương giáo dục cầu cầu, thuận tiện cấp tạ Quế Hoa đưa điểm thì gì. Kết quả đi thời điểm, xe ba bánh thượng lại bị tạ Quế Hoa cấp nhét đầy một xe đồ ăn. Làm cho lý trí quân vẫn luôn ở nơi đó càng khái, này đương cha mẹ, ở đối đãi chính mình hài tử khi, luôn là tưởng cấp hài tử nhiều một chút trả giá. Liên như tạ Quế Hoa như vậy đối chính mình, mà chính mình lại như vậy đối cầu cầu. Đến trong tiệm thời điểm, Tạ Lan Hương đã giáo dục xong cầu cầu. Lý Chí quân vốn dĩ tưởng sẽ nhìn đến một cái khóc lóc cái môi cầu cầu, kết quả nhưng thật ra làm hắn cấp lóc bắp kinh hãi. Này mẹ con hai cái, một cái ở mặt trên xào rau, một cái dọn điều tiểu băng ghế ngồi ở chỗ kia sẽ cải trắng. Cầu cầu khả năng bởi vì không giải làm việc nguyên nhân, cải trắng bị nàng xé, diệp là diệp, bản là bản. Tạ Lan Hương còn bớt thời giờ nhìn thoáng qua nói, cầu cầu cải trắng không phải như vậy xé bản đến lại xé tiểu một chút lá cây ngươi đến lưu đại khối một ít sau đó cầu cầu nga một tiếng lại từ trong buồn đem đại khối cải trắng bản lại cấp bẻ nhỏ một chút bẻ sau khi xong còn cử cấp tạ lan hương xem mụ mụ ta đây như vậy có thể chứ thằng đến tạ lan hương khen nàng một câu sẽ không tồi được đến mụ mụ khẳng định cùng khích lệ sau cầu cầu lúc này mới vô cùng cao hứng tiếp tục làm việc nhìn đến một màn này Lý trí quân vốn dĩ hẳn là cao hứng, chính là trong lòng lại có điểm thất bại. Hắn cũng không biết nguyên lai nhà mình cầu cầu cũng có thể như vậy ngoan ngoãn, như vậy nghe lời hiểu chuyện. Vì thế buổi tối nằm trên giường ngủ thời điểm, lý trí quân lăn qua lộn lại thật sự là ngủ không được. Vì thế liền nhịn không được hỏi tạ Lan Hương, ngươi ban ngày rốt cuộc là như thế nào giáo dục cầu cầu A. Nàng như thế nào, lập tức liền như vậy nghe lời A. Tạ Lan Hương vốn dĩ mệt mỏi một ngày. Này sẽ đều mau ngủ rồi. Nghe được Lý Tri Quân như vậy vừa hỏi nàng, theo bản năng phải trả lời, chỉ cần ngươi không ở trước mặt, cầu cầu liền nghe lời thực. Còn không phải ngươi ngày thường quá quấn nàng, bằng không nào đến nỗi như bây giờ a. Lý Tri Quân, chắc tâm, lao thiết. Lời này, nếu là tạ Lan Hương là ý thức thanh tỉnh thời điểm, là tuyệt đối sẽ không trả lời như vậy trực tiếp. Rốt cuộc Lý Tri Quân có bao nhiêu yêu thương cầu cầu, có mắt người đều xem tới được. Tạ Lan Hương nếu là thật như vậy nói thẳng, lý trí quân không được nhiều khổ sở a. Cũng mất công Tạ Lan Hương này sẽ đem nói thật cấp nói, tuy rằng làm lý trí quân khổ sở một chút. Nhưng từ đây về sau, trong nhà mấy cái hải tử giáo dục mặt trên, lý trí quân đều dần dần giao cho Tạ Lan Hương đi quản. Chương 116 chương 116 Thập niên 80 sơ, bởi vì làm buôn bán ít người, cho nên này vô luận là bán gì. Trên cơ bản chỉ cần là người cần mẫn một chút, đều có thể tránh đến không ít tiền. Mà giống lý chi quân như vậy, lại là độc môn độc nhất vô nhị loại này sinh ý, vậy càng không cần phải nói. Cụ thể sinh ý hảo đến cái dạng gì trình độ, đại khái chỉ có thể từ tạ lan hương tàng tiền phương thức, mới có thể xem cái minh bạch chưa. Cửa hàng bên này phòng ở lúc ấy tu chính là bốn tầng lâu tiểu lâu phòng. Tầng thứ nhất là bề mặt mặt trên ba tầng là nhà ở bởi vì chính mình người trong nhà nhiều, cho nên tầng thứ hai là người một nhà ở trụ, mà đưa tới bốn cái hài tử thống nhất an bài đi lầu ba, mà Lý Chi Quân cùng Tạ Lan Hương ngủ kia gian phòng ngủ liền lớn hơn nữa, phòng ngủ bên trong Lý Chi Quân còn đánh một khối siêu đại cái giá giường, nay niên đại còn không thịnh hành cái gì cái gọi là nệm cao su giường, cho nên đều là đánh giá gỗ giường. Này cái giá giường cách mặt đất không sai biệt lắm liền có một mét cao, trên đỉnh như cũng là lấy chiếu trúc làm cho một cái nóc giường. Mà lộng nóc giường nguyên nhân là vì phương tiện mùa hè kéo mùng. Tạ Lan Hương chính là đem mỗi ngày thu được tiền lấy túi ra rắn tử trang hảo, sau đó cấp tàng tới rồi nóc giường thượng. Bởi vì nguyên nhân này, mỗi lần Tạ Lan Hương ra cửa trước đều sẽ đem cửa phòng cấp khóa kín mít, thậm chí còn phải một loại cưỡng bách trứng. Đôi khi khóa xong cửa phòng nàng người đều đi xuống lâu, còn thế nào cũng phải lại đảo trở về lại kiểm tra một lần cửa phòng mới được. Hơn nữa Thu đi lên tiền cũng sẽ không ở nhà vượt qua một cái tuần. Tạ Lan Hương liền sẽ buộc Lý Trí Quân cầm sổ tiết kiệm mở ra xe ba bánh đi huyện thành đem tiền cấp tồn mới yên tâm. Này không, Lý Trí Quân lại bị Tạ Lan Hương buộc chạy nhanh cầm tiền đi một chuyến huyện thành, đem hôm trước Thu đi lên tiền cấp đều tồn thượng. Tiến phòng liền đem trong tay sổ tiết kiệm ném cho Tạ Lan Hương. Tạ Lan Hương chạy nhanh đem sổ tiết kiệm tiếp được, sau đó mở ra sổ tiết kiệm, bắt đầu nàng gần nhất dưỡng thành một cái thói quen. Đó chính là, số sổ tiết kiệm mặt trên hiện tại có vài vị đếm. Mỗi lần đếm tiền thời điểm, trên mặt tươi cười miễn bản có bao nhiêu sán lạ. Lý trí quân nhịn không được treo gẹo, ta như thế nào cảm giác, người gần nhất càng ngày càng tham tiền A. Tạ Lan Hương trực tiếp tức giận chừng hắn một cái. Nói ta tham tiền, chỉnh đến giống như ngươi liền không yêu tiền dường như. Lý trí quân bốn định nói, ta lại ái tiền, kia cũng không cùng ngươi giống nhau a. Bất quá này sẽ tạ lan hương xem hắn ánh mắt có điểm không tốt, lý trí quân chạy nhanh đem lời muốn nói cấp nuốt trở vào. Ở chính mình trong lòng còn Mỹ kỳ danh rằng, hắn đây là hảo nam không cùng nữ đấu, nhưng tuyệt đối không phải sợ hãi bị tạ lan hương nhắc mãi. Tạ lan hương thẳng đến lý trí quân không nói, mới vừa lòng cầm sổ tiết kiệm lên lầu đi thu hồi tới. Lưu lại lý trí quân mặt sau trộm nữ môi, trong miệng còn không quên nhỏ giọng nhắc mãi, liền bộ dáng này, nào nào nhìn đều là một cái mười phần tham tiền, lại còn không cho người ta nói. Ai biết, vốn dĩ liền thượng bậc thang tạ lan hương lại đột nhiên lập tức xoay người, hung ác chừng mắt nhìn lý trí quân liếc mắt một cái, ngươi ở nói thầm gì. Đừng cho là ta không biết, khẳng định chưa nói ta lời hay. Bị bắt vừa vặn Lý Trí Quân, xác thật là bị Tạ Lan Hương cấp hoàng sợ, lắp bắp nói, không, ta chưa nói gì à. Cũng may Tạ Lan Hương này hội tâm tình hảo, chỉ là trừng mắt nhìn Lý Trí Quân liếc mắt một cái, mặt sau đảo cũng chưa nói gì. Chờ đến Tạ Lan Hương thân ảnh biến mất ở thang lầu gian lúc sau, Lý Trí Quân mới chạy nhanh sở trường xoa xoa trên trán toát ra tới hãn. nay lỗ thay nhanh nhẹ, đều có thể cùng nhà hắn đại hắc có liều mạng. Tạ Lan Hương đem sổ tiết kiệm cấp tàng hảo lúc sau, liền chạy nhanh xuống lầu tới nấu cơm. Hôm nay mấy cái hải tử kỳ chung khảo thí, phòng chừng khả năng sẽ trở về sớm một chút. Quả nhiên, chờ tới rồi đồ ăn làm tốt không một hồi, song Bảo thai đã bị trước sau cưới xe đạp đã trở lại. Hiện tại Lý Hồng Tinh cũng có được một chiếc chính mình xe đạp, không bao giờ dùng cùng Lý Hồng lợi kỵ một chiếc. Đừng nhìn lúc trước nói chính là cậu kỵ. Nhưng Lý Hồng Tinh không có nào một hồi có thể thành công từ Lý Hồng Lợi trên tay, đoạt được kỵ xe đạp quyền lợi. Mỗi lần đều chỉ có thể ủy khuất ngồi ở trên ghế sau, làm Lý Hồng Lợi cấp mang theo. Cuối cùng vẫn là lý trí quân bên này cấp chú ý tới, dứt khoát lại mua một chiếc trở về. Dù sao nhà hắn hiện tại sinh ý hảo, này nhiều mua một chiếc xe đạp, cũng không tính cái gì đại sự. So với giáo dục hải tử, hiện nhiên tạ Lan Hương so lý trí quân càng thích hợp. Này không Mới vừa khảo xong thí, Tạ Lan Hương liền bắt đầu hỏi, Hồng Lợi, Hồng Tinh, lần này cảm giác khảo đến thế nào a? Lý Hồng Lợi tự nhiên là không cần phải nói, thành tích vẫn luôn thực ổn định. Chính là Lý Hồng Tinh, đảo không phải nói thành tích không tốt, chính là mê chơi lại sơ ý, thành tích khi tốt khi xấu. Cho nên Tạ Lan Hương tuy rằng hỏi chính là hai người, nhưng đôi mắt liền vẫn luôn nhìn chính là Lý Hồng Tinh. Lý Hồng Tinh cảm thấy đi chính mình lần này khảo vẫn là có thể. Vì thế tin tưởng tràn đầy nói cho tạ Lan Hương, mẹ, ngươi yên tâm, ta lần này nhất định cho ngài phủng cái giấy khen trở về. Lý Chí quân thấy hắn như vậy có tự tin bộ dáng, trực tiếp liền nhận lời, kêu hành, ngươi nếu là khảo cùng ngươi ca chỉ kém 5 phần trong vòng, ta liền giúp các ngươi đem tì cấp mua trở về. Lời này vừa ra tới, Lý Hồng Tinh lập tức liền hoan hô lên. Ngay cả Lý Hồng Lợi, cũng là vẻ mặt vui mừng. Phải biết rằng này niên đại TV chính là cái hiếm lạ vật, ở bọn họ này phụ cận, có thể mua nổi TV thật đúng là không vài người. Hai hài tử từ khi ở trong nhà người khác xem qua một hồi TV lúc sau, liền vẫn luôn tâm tâm niệm niệm thứ này. Bất quá bởi vì hiểu chuyện, biết TV quý, chưa bao giờ có cùng người trong nhà mở miệng qua mà thôi. Được đến lý trí quân nhận lời sau, Lý Hồng Tinh Nhưng cao hứng một hồi lâu, nhưng là cười cười. Lại héo đi xuống. Cao mẩy khổ một khuôn mặt đối lý trí quân nói. Ba, ngươi như thế nào không sớm một chút nói khảo đến hảo có thể mua tivi à. Ngươi muốn sớm nói, ta khẳng định sẽ càng nỗ lực một chút. Làm cho hắn hiện tại trong lòng bất ổn, đặc biệt lo lắng cho mình lần này không có phát huy hảo. Này tivi liền mua không trở lại. Lời này hỏi lý trí quân cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hắn có thể nói, ta nếu là không trước cùng mẹ ngươi thông qua khí. Này TV ta dám trực tiếp mua về nhà sao?